Họ phượt lên mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 65, Trương thiên dự đến. Trịnh Dung liền nói, ta mặc kệ, dù sao ta liền biết ngươi không có giúp ta. Thử. Lời nói này sau, Dương Nghiệp cũng không dám nói rồi, chỉ lo vợ của mình về sau không để cho mình tiến gian phòng rồi, tại não hải suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói, nàng, dâu, ta đừng nói trước những thứ này, ngươi không phải mới vừa đi tới kém thẻ tiền bên trong sao? Kết quả như thế nào a? Lúc này, Trịnh Dung mới nhớ lại chuyện này, liền quay đầu, đối với Dương Nghiệp nói, ngươi không nói, ta còn quên mất đây, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đây. Ngươi nói cho ta, phải hay không cha ta nắm đưa cho ngươi?" ngươi nói mau. Lúc này, Trịnh Dung Thủ đã dùng sức ngắt lấy Dương Nghiệp cổ, không bao lâu, Dương Nghiệp mặt liền bắt đầu đỏ lên, có phần không thở nổi, trong chốc mắt, liền bắt đầu ho khan, kéo hư nhược âm thanh nói, "Ngươi nếu như tại véo lời của ta, ta liền hội chết rồi, đến lúc đó, ta xem ngươi làm sao bây giờ." Lúc này, Trịnh Dung mới nhìn đến lão công mình mặt đã đỏ không thể lại đỏ lên, Trịnh Dung vội vàng buông tay của mình ra, Dương Nghiệp mới cảm giác mình dễ chịu hơn nhiều, vội vàng đứng đến, đến rồi, đối với Trịnh Dung nói, "Khách sạn có chuyện, có xử lý." ta đi trước, đêm nay liền không trở lại, gặp lại." Nói xong, Dương Nghiệp kéo lên bên cạnh Bao Bao, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài, ngồi ở trên ghế salon Trịnh Dung mới biết mình lão công đã tức giận rồi, không cần suy nghĩ, liền một bên khóc lóc một bên đi ra ngoài, lớn tiếng đối với mới ra cửa lớn Dương Nghiệp nói, "Lão công, ngươi không nên tức giận có được hay không, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi mau trở lại a, không cần đi có được hay không?" Mặc kệ Trịnh Dung dù nói thế nào, Dương Nghiệp cũng không quay đầu lại, lần này, Trịnh Dung triệt để hoảng rồi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thất thanh khóc lớn lên. Bên cạnh Tiếu Diễm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới, vô vô chỉnh Dung Bài, nói sai nhỏ giọng nói với Trịnh Dung, "Tiểu Dung tỷ, ngươi vừa nãy việc làm, cũng chưa chắc hơi quá đáng, trước đó hai người các ngươi tại đánh náo, ta cũng không tiện nói chuyện, thế nhưng ngươi cũng không nên gấp gáp, ngươi trong bụng có." Dương Đại Ca Hải Tử, hắn là sẽ không tức giận, chỉ là ngươi mới vừa mới phải làm quá mức rồi, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có chọn rời đi, không phải vậy lấy Dương Đại Ca tính khí, chỉ sợ ngươi nhà ai, vẫn là không nói, ngươi vẫn là đứng lên đi, mang thai nữ nhân, là không thể loạn khóc sẽ ảnh hưởng trong bụng hải tử, chúng ta vẫn là quá khứ ngồi đi, ta tin tưởng ngày mai, dương đại ca liền sẽ đến, chúng ta vào đi thôi. Trịnh dung liền từ từ ngẩng đầu lên, nhìn một chút tiểu diễm, mới gật gật đầu, liền để tiểu diễm đỡ về tới trên ghế sofa. sáng ngày thứ hai chín điểm điểm nhiều, một chiếc danh quý xe liền chạy đến thôn ủy hội trước cửa cách đó không xa, bên người trả mang theo một người phụ nữ, đó chính là trương thiên dực cùng tiểu mỹ hai cái, vốn là trương thiên dực đã sớm muốn tới nơi này tìm dương nghiệp, thế nhưng đây, còn sợ dương nghiệp đang tức giận, không thể làm gì khác hơn là đợi nửa tháng, mới lái xe hướng về dương nghiệp quê hương ra vừa tới vừa tới thôn ủy hội liền có một đám người vây xem lại đây quan sát trương thiên dực chiếc này xe hàng hiệu những ngày kia trong thôn xe hàng hiệu không biết đến rồi bao nhiêu nhưng chính là không có gặp chiếc xe này liền to mò đi tới quan sát trong ngay mắt liền đứng đầy một đống người trương thiên dực nhìn thấy một cái đám người đến vây xem trong lòng cũng không có cảm giác gì hắn mỗi ngày đều yếu đối mặt hơn ngàn người đã quen thuộc từ lâu liền mở cửa xe đi xuống đối với bên cạnh một lão già nói lão nhân già xin hỏi dương nghiệp gia ở nơi nào a ta tìm hắn có chút việc Lão nhân kia cũng coi như là trong thôn láo chữ lớp người, nhìn thấy Trương Thiên Dực tại hỏi mình, liền không chút hoang mang nói với Trương Thiên Dực, "Ngươi là tìm đến bốn em bé nha, ta gọi Dương Sương Vân, là ngũ gia gia, hắn nhà liền tại mới vừa ở vào thôn làng đệ nhất gia, thế nhưng hắn bây giờ không ở nhà bên trong, hơn 8 giờ sáng, liền tiến thị trấn đi mua đồ đi rồi, thế nhưng vợ hắn ở nhà, thế nhưng ngươi còn là đừng dễ dàng đi qua, ta trước tiên cứ gọi điện thoại cho bốn em bé, khiến hắn nhanh lên một chút trở về, ngươi liền trước đến thôn ủy hội đi vào bên trong ngồi một chút đi." Trương Thiên Dực cũng có chút không hiểu. Liền trực tiếp nói với Dương Sương Vân, "Lão nhân già, tại sao ta không thể trực tiếp đi Dương nghiệp ra đây? Lẽ nào nhà hắn có những gì không thể để cho người nhìn thấy bí mật sao?" Dương Sương Vân lập tức liền trả lời, "Đó cũng không phải. Chỉ là nhà hắn hơi dọa người động vật, ta xem ngươi ăn mặc, hẳn là gia đình giàu có người đi, ta là sợ hắn nhà những kia động vật trong chớp mắt liền công kích ngươi, đến lúc đó, bốn em bé vẫn chưa về, chỉ sợ ngươi đã đến bệnh viện, chúng ta vẫn là đạo thôn hội hội đi vào bên trong ngồi đi." Nói xong, Dương Sương Vân liền đi đầu đi vào, một bên đi vào bên trong, lấy liền đối với bên trong Dương Sương Hoa nói, ra trẻ à, trong thôn người đến, ngươi như nào đây ở bên trong ngồi à, còn không ra tiếp một chút. Chính ở bên trong ngồi xử lý văn kiện Dương Sương Hoa nghe được Dương Sương Vân thanh âm, liền để cây viết trong tay xuống và văn kiện, đi từ từ đi ra. Đầu tiên liền thấy Dương Sương Vân, lập tức liền mang theo nụ cười nói với Dương Sương Vân, ngũ ca, sao ngươi lại tới đây nhá, có chuyện gì không? Dương Sương Vân nghe thế lời nói, vậy thì cao hứng, trực tiếp nói với Dương Sương Hoa, ngươi nha ngươi, trong thôn người đến, còn ở lại chỗ này trong phòng hư mặt ngồi, nhanh cứ gọi điện thoại cho bốn em bé, khiến hắn nhanh lên một chút trở về, có người tìm hắn à nhìn thấy dương sương vân phía sau người kia, dương sương hoa dương sương hoa liếc mắt là đã nhìn ra đến người nọ là nước, liền không để ý đến dương sương vân. đối với trương thiên dực nói, trương gia tập đoàn tổng giám đốc, tại sao lại khoảng không đến chúng ta sơn thôn nhỏ này à? chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? trương thiên dực lập tức đã bị kinh sợ đến, không nghĩ tới đây còn có người nhận thức ta, ta nổi danh như vậy sao? liền dẫn dọn nghi vấn đối với dương sương hoa nói, lão nhân già, ngài tại sao biết của ta nhà, ta thật giống không quen biết người à? dương sương hoa không để ý tới hắn, liền trực tiếp từ hầu bao chú lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, giật hai cái. Dùng cầm điếu thuốc cánh tay kia chỉ chỉ trương tiên linh dự, lại chỉ chỉ bên trong phòng cái kia TV, trong miệng mới nói, mỗi ngày đều xuất hiện tại trong TV, ai lại không biết ta, đi vào ngồi đi, ta đi trước gọi điện thoại cho bốn em bé, khiến hắn trở về. Xem đến phần sau cái kia TV, chỉ là cười khổ một tiếng, mới đi theo Dương Sương Hoa đi vào. Vừa chưa hơn 11 giờ, Dương nghiệp mở ra chính mình mới vừa ở trong huyền thành mặt chiếc kia Toyota, mở vào, mặt sau trả đi theo một chiếc xe hàng lớn, đến nhà mình khẩu, Dương nghiệp liền dừng xe, đi tới hàng bên cạnh xe, đối với chiếc kia xe vận tải tài xế nói. Sư phụ, ngài trước tiên ở chỗ này chờ một cái, ta đi gọi mấy người đến, nếu như ngươi đói bụng, liền đi phía trước nhà kia tiểu thần khách sạn ăn chút cơm, gian, kia khách sạn là ta mở, ngươi đi, liền nói là ta gọi ngươi đi, yếu, là bọn hắn không tin, liền trực tiếp gọi bọn họ gọi điện thoại cho ta, ta liền trước tiên vào bên trong đi rồi, này bao thuốc lá ngươi trước cầm rút, chờ một chút, ta trở về lại cho ngươi trả tiền. Xem tới trong tay này bao thuốc lá, tài xế kia sư phụ liền cười nói với Dương Nghiệp, tốt tốt, ta biết rồi, Dương lão bản, ngài liền đi cho đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Một ngày có như thế một lần, cái kia liền không dậy nổi, không, có chuyện gì, ngài có việc, ngài trước đi làm, bị bị. Xe vận tải tài xế liền hướng Dương Nghiệp quát quát tay, Dương Nghiệp gật gật đầu, liền đi lên xe của mình tự, hướng về thôn ủy hội mở ra. Vừa tới thôn ủy hội cửa vào, liền thấy một đám người đi tới, Dương Nghiệp liền mở cửa xe, cười đối những người kia nói, các ngươi nhìn, cái gì vậy a, chưa từng xem loại xe này a, đều không có chuyện gì tình làm phải hay không, nhà ngươi chuyện này làm xong không, một ngày cũng giống như không có chuyện gì như thế, đặc biệt là các ngươi những người trẻ tuổi này, đều cho ta tản ra. Từng ngày từng ngày, Dương Nghiệp đại bá Dương Thắng Khôn liền đi tới, sờ sờ Dương Nghiệp mới vừa mua xe, trong miệng cười nói, "Bốn em bé, chiếc xe này là cái gì xe à, mua bao nhiêu tiền à? Thế nào thấy, như rất đắt như thế đây này." Dương Nghiệp cả cười cười, đối với Dương Thắng Khôn nói, "Đại bá, này hai xe gọi lan đức hốc đường chạy, cũng không bao nhiêu tiền, liền hơn 1.5 triệu, trước tiên không nói với ngài bảo, ngài thôn trưởng tìm ta có việc, ta đi vào trước." Họ Flutterlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 66: Nuôi trồng gà vịt cá. Dương Thắng Khôn liền cười hồi đáp, "Không có chuyện gì, ngươi đi nhà." Hôm nay mới vừa tới một người, giống như là kinh đâu người tới, tìm ngươi có việc gấp. Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, cười nói với Dương Thắng Khôn, ta biết là người nào, ta đi trước. Nói xong, Dương Nghiệp liền hướng về thôn ủy hội đi tới, mới vừa tới cửa, Dương Nghiệp liền gõ cửa, cười đối bên trong Dương Sương Hoa nói, ngài thôn trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì à, Mới vừa đi thị trấn mua ít đồ, nhận được điện thoại của ngươi, ta liền tùy tiện mua ít đồ, sẽ trở lại rồi, ngài nói đi. Dương Sương Hoa mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Trương Thiên Dực liền đi tới Dương Nghiệp bên người, cười nói với Dương Nghiệp, thần ý đi. Không phải Trưởng thôn tìm ngươi, là ta tìm ngươi, không, có qué giày ngươi mua đồ đi." Dương Nghiệp nhìn bên người Trương Thiên Dực một mắt, trong miệng tức giận nói, "Trương lão bản à, ngươi nói ngươi nhà, sớm không tới, muộn không tới, càng muốn tại ta mua đồ thời điểm đến, ta đều nghĩ đến ngươi không tới chứ, nhiều ngày như vậy thời gian, ngươi mới đem ngươi công ty giải quyết vấn đề nhà, hiệu suất đúng là thấp à. Dương Nghiệp liền dùng sức lắc đầu, dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn xem Trương Thiên Dực, quanh năm tại là công tác Trương Thiên Dực, đương nhiên biết loại ánh mắt này là cái gì, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Dương Nghiệp, "Thần y a." Ngài xem ngài nói tới những câu nói này, ngài dặn dò chuyện của ta, ta một ngày liền làm xong. Nhưng là ta sợ ngài trả đang tức giận, cho nên thời điểm này mới đến. Ngài còn tức giận phải không? Dương nghiệp liền cười nói, tức cái gì à? Sớm là tốt rồi, ngươi đã đến, đến rồi, vậy thì đi theo ta đi. Nhà ta nào còn có rất nhiều việc yêu cầu ngươi hỗ trợ đây, đừng ngồi ở chỗ này như người không liên quan như thế. Chẳng lẽ còn muốn ta đến mời ngươi đi không? Trương Thiên Dực lập tức liền lắc đầu một cái, cười nói với Dương nghiệp, cái kia làm sao có thể chứ? Đây không phải ở chỗ này chờ thần y ngài tới sao? Nếu ngài đã tới. Vậy ta tiểu cho ngài đi rồi, hoa gia gia, nếu thần y đến rồi, vậy ta tiểu đi chút rồi, đánh ở đây quấy nhiễu ngài lâu như vậy rồi, thật sự là xin lỗi. Dương Sương Hoa liền so với phụ thân của Trương Thiên Dực lớn hơn vài tuổi, thế nhưng Dương Nghiệp Gia Gia, cho nên Trương Thiên Dực mới nói như vậy, bên cạnh Dương Sương Hoa liền khoát khoát tay, trong miệng liền nói, ngươi xem ngươi nói là cái gì lời nói à, ngươi đã gọi ông nội ta rồi, cái kia giống như là thân nhân của ta, người thân trong lúc đó nói những câu nói này, vậy được cái gì nha, về sau cũng đừng có nói những câu nói này rồi, không phải vậy ta nhưng sẽ mất hứng đấy Trương Thiên Dực trăm năm dùng sức gật đầu, hướng về Dương Sương Hoa hành một cái lễ, trong miệng mới nói: Ta biết rồi, Hoa già già, vậy ta tiểu đi trước rồi, ngài bảo trọng a. Dương Sương Hoa liền gật gật đầu, đối với Trương Thiên Dực nói: Hảo hảo chữa bệnh đi, danh rồi thời điểm, liền tới chỗ của ta chơi, dù sao ta cũng không có chuyện gì, hoan nên ngươi tới. Nhìn xem Trương Thiên Dực mang theo tiểu mỹ đi tới trên xe của hắn, Dương Sương Hoa mới hướng về bên trong phòng đi về trước đi. Mấy phút sau, Dương nghiệp rồi cùng Trương Thiên Dực bọn hắn đi tới nhà mình Khẩu, nhìn thấy xe vận tải tài xế tại trên xe ngủ rồi. Dương Nghiệp liền vô vô tài xế sư phó trên người, chờ hắn đã tỉnh, Dương Nghiệp mới cười nói với hắn, tài xế sư phụ, ta đến rồi, ngươi có thể mở cửa xe rồi." Tài xế sư phụ liền gật gật đầu, từ trên xe đi xuống, một bên mở cửa xe, vừa hướng Dương Nghiệp nói, "Tốt, Dương lão bản, ta gọi tưởng Tiêu, ngài liền đừng gọi ta tài xế sư phó, tốt như vậy không được tự nhiên à, ngài vẫn là để cho ta Tiểu Tiêu đi, như vậy nghe thoải mái." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, đối với đang lái xe cửa tưởng Tiêu nói, "Vậy cũng tốt, ta gọi ngươi Tiêu ca đi." "Đứng, rồi, ta thương lượng với ngươi một chuyện." Dù sao ngươi cũng không có chuyện gì làm, ta chỗ này đây, liền cần một chiếc xe con đến vận tải ta chỗ này, nuôi chồng cùng gieo trồng đồ vật, ta mỗi tháng cho ngươi 4000 tiền lương, còn bao gồm ăn cơm, đây chỉ là bây giờ tiền lương, về sau nhất định sẽ tăng, ngươi thấy thế nào à?" Tưởng Tiêu không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cười nói với Dương Nghiệp, đương nhiên có thể đây, ta cầu cũng không được đây, vậy lúc nào thì đi làm đây này?" Dương Nghiệp liền suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói, "Vậy thì ngày mai đi, chúng ta trước tiên đem chuyện này đã làm xong, những thứ đồ này không còn nước lời nói, nhất định sẽ chết. Chúng ta trước tiên thanh làm xong chuyện." Mở cửa xe sau, Dương Nghiệp lập tức liền nói với Trương Thiên Linh Dực, "Trương lão bản à, ngươi làm sao chính ở chỗ này lợi đây, đồ vật trong này, đó cũng đều là tiền đâu, ta đã nói với ngươi, liền này một xe đồ vật, năm sau, cái kia chính là mấy chục triệu đồ vật đây, nhanh lên một chút qua đến giúp đỡ." Nói xong, Dương Nghiệp liền bò đến bên trong đồn xe đi, bên cạnh Trương Thiên Linh Dực, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới, giúp đỡ Dương Nghiệp bọn hắn cầm thứ gì, hơn 10 phút qua đi, một cái xe đồ vật mới bị Dương Nghiệp bọn hắn phóng tới mới vừa sửa xong trong bể nước, Dương Nghiệp vỗ vỗ tay của mình, Đối với mấy cái kia mời đến giúp đỡ người nói, đều cực khổ rồi, chờ một chút liền đi nhà ta khách sạn đi ăn cơm, nàng dâu đi lấy một gói thuốc lá, phân phát mấy cái này huynh đệ. Ở bên cạnh nhìn Trịnh Dung liền nói, "Tuất, ta lập tức đi ngay." Nói xong, Trịnh Dung rời khỏi nơi này. Mà Dương Nghiệp lập tức liền đối với những người này nói, "Các vị huynh đệ, chúng ta đi trong phòng chuyện văn đi, nơi này Thái Dương có chút lớn, không thích hợp tán gẫu." Dương Nghiệp liền mang theo bọn hắn hướng về trong nhà của mình đi đến. Lúc chạng vạng, Thái Dương vừa mới từ phía tây hạ xuống, trong sân đã bắt đầu về mắt lạc. Dương nghiệp đang ngồi trong sân hong gió, lúc này, bên trong phòng trương thiên dực liền rời một cái ghế, đi ra, ngồi vào dương nghiệp bên người, cười nói với dương nghiệp, thần y à, các ngài đúng là thần kỳ a. vừa trưa, ngài ngũ gia ra, ra nói, ta còn chưa tin, hiện tại ta tin tưởng rồi, hai cái lớn như vậy chó, còn có lớn như vậy giá trừ, bên cạnh trong cái phòng kia, còn có lớn như vậy con thỏ, quả. Nhìn là trong sơn thôn lạ kỳ người à, trước đây ông nội ta nói với ta những này, ta liền nói, có những gì kỳ nhân đấy, nhưng bây giờ ta thấy được ngài, về sau chuyện gì, ta đều sẽ tin tưởng. Dương Nghiệp cũng không nói gì lời nói, còn tại cho ăn trong sân những giã thú đó, nhưng lúc này, Dương Nghiệp nuôi cái kia hai con lang liền chạy tới Trương Thiên Dực bên người, đối với Trương Thiên Dực gào lên. Lần này, Trương Thiên Dực liền bị giật mình, lập tức cúi đối bên người Dương Nghiệp nói: "Thần ý à, các ngài cái này hai con chó làm sao dữ dội như vậy đây, ta lại không chọc giận nó nhóm, "Thần ý ệ, ngài làm sao mặc kệ một cái chúng nó đây, nếu như ta bị thương, vậy ta liền lười thượng ngươi rồi." Dương Nghiệp liền thả xuống đồ vật trong tay, xoay đầu lại, liền nói với Trương Thiên Dực: "Ta nhưng quản không được chúng nó, ngươi một mực tại chúng nói chúng nó là chó." Chúng nó đương nhiên sẽ tức giận đây, đến lúc đó nóng giận, ta đều quản không được, bọn hắn nhưng là tránh tông lang, hơn nữa còn là ta một tay nuôi nâng lớn lên, thông minh phi thường cao, ngươi nói những câu nói này, chúng nó thật xa liền nghe đến rồi, đây chính là lại đây nói cho ngươi biết, chúng nó là lang, không phải chó, ngươi nếu như lại nói như vậy, ta nhưng liền mặc kệ nha. Nghe thế lời nói, Trương Thiên Dực đều muốn khóc, sớm không nói cho ta, hiện tại mới nói như vậy, đây không phải để cho ta xấu mặt sao. Thế nhưng Trương Thiên Dực là giận mà không dám nói gì à, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói với dương nghiệp. Thần ý, ý, ngài làm sao không cùng ta nói rõ ràng đây, làm hại ta biến thành bộ dáng này. Dương nghiệp liền tức giận nói với Trương Thiên Dực, ngươi lại không hỏi ta, ai biết ngươi phải biết cái gì à? Ta cho ngươi biết, về sau đây, lại nói những kia không rõ ràng sự tình, liền cần nghĩ cho rõ, không thể nói lung tung, nhất định phải hỏi rõ, biết không? Trương Thiên Dực liền dùng sức gật đầu, nói với Dương nghiệp, ta biết rồi, đúng rồi, thần ý, ý, ngài lúc nào bắt đầu giúp ta chữa bệnh đây này. Dương nghiệp cũng không nói lúc nào, liền trực tiếp hỏi Trương Thiên Dực nói, cái kia ngươi muốn cho ta lúc nào cho ngươi trị liệu đây? Lúc nào cũng có thể, tự ngươi nói cái thời gian đi, thế nhưng thời gian càng sớm, cái kia tiền thuốc thang lại càng cao, ngươi nói đi. Trương Thiên Dực không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, đương nhiên là hôm nay đây, tiền không là vấn đề, bao nhiêu cũng có thể, công ty của ta còn có một đống lớn sự tình chờ ta đi xử lý đây, vừa nãy, ta người của công ty liền gọi điện thoại cho ta, ta không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, văn cầu thần ý y, liền hiện tại cho ta trị liệu, bao nhiêu tiền cũng có thể, ngài nói giá tiền đi. Họ Ferdlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 67, Thanh Phong Minh tinh ngộ. Dương Nghiệp liền gật gật đầu. Cười nói với Trương Thiên Dực, "Trương lão bản đúng là người phong khoáng, ta cũng không nói những lời nhảm nhí này rồi, một cái giá, 5 triệu, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta lập tức liền cho ngươi trị liệu, để ngươi bây giờ là tốt rồi, về sau cũng không tiếp tục thụ lấy ốm đau giàn rạn, ngươi xem có hay không phù hợp lý, nếu như lời không hợp lý, ta liền qua mấy ngày lại trị liệu, khi đó liền tiện nghi thật nhiều, liền cần 3 triệu, ngươi chính mình lựa chọn đi." Trương Thiên Dực lập tức liền nói, "Đương nhiên là loại thứ nhất, thần ý điệ, mời ngài cho ta trị liệu đi, tiền, ta lập tức cũng làm người ta chuyển cho ngươi." Dương Nghiệp liền gật gật đầu đứng dậy liền hướng trong nhà đi vào mấy phút sau dương nghiệp sẽ cầm của mình bộ kia kim châm đi ra đi tới trương thiên dược bên người, đối với trương thiên dược nói hiện tại liền trị liệu cho ngươi nhớ kỹ chờ một chút sẽ phi thường ngỡ yếu nhìn xuống nhị được trong thân thể ngươi bệnh liền sẽ được nếu như không nhịn được lời nói vậy ta cũng không có cách nào ta bắt đầu a trương thiên dược liền ân ân hai tiếng bắt đầu cắn chặt hầm răng chuẩn bị tiếp thu dương nghiệp trị liệu nhìn thấy trương thiên dược chuẩn bị xong dương nghiệp liền đem kim châm phóng tới chính mình ngồi cái kia cái băng thượng rút ra một cái dài nhất kim châm đối với trương thiên dực cười khẩy một phen trong miệng mới nói thanh áo trong thợ ta muốn bắt đầu kim kim rồi trương thiên dực liền cởi của mình áo trong lộ ra bản thân mập mạp kia thân thể dương nghiệp nhìn một chút trương thiên dực thân thể lập tức liền cầm trong tay kim châm cắm vào trương thiên dực hông của thượng châm này đi xuống trương thiên dực liền bắt đầu lay động thân thể của mình dương nghiệp lập tức liền ở trương thiên dực trên thân thể vỗ một cái trong miệng mới nói lộn xộn cái gì đây mới là đệ nhất châm ngươi thì không chịu đổi vậy ta còn làm sao chữa à ta đã nói với ngươi ngươi đừng ép ta xuất tuyệt chiêu nếu ta xuất châm vậy ta sẽ phải trị liệu đến cùng. ngươi nếu như lộn xộn nữa, ta liền sử dụng của ta tuyệt chiêu. đến lúc đó, ngươi cũng đừng có cả. nghe được dương nghiệp lời nói này, trương thiên dực lập tức tự đình chỉ chính mình cái kia non đưa thân thể, cũng không dám nữa lộn xộn nửa phần. mười mấy phút qua đi, trương thiên dực sắc mặt trở nên so với nung đỏ thiết còn muốn đỏ, thế nhưng thân thể đã chết lặng, không có bất kỳ cảm giác gì. lúc này, dương nghiệp liền bắt đầu nổ trương thiên dực trên người những kim châm này. lại là mấy phút đồng hồ trôi qua, dương nghiệp xoa xoa hai tay của mình, trong miệng mới nói, thật sự là quá mệt mỏi, chỉ ngươi này phá thân thể. Ta còn đánh giá thấp, xem đem ta cho mầy thôi, lớn lên béo như vậy, vẫn thích làm trên giường vận động, những kia ốm đau không có dàn vật đến chết người, vậy coi như là cảm ơn rồi dít, về sau cũng không tiếp tục làm những này phí sức không có kết quả tốt sự tình rồi, chờ một chút ta cho ngươi lái cái phương thuốc, mỗi ngày ba lần, ăn một tháng, chính, giữa không thể đoạn, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Dương nghiệp mang theo của mình kim châm, liền đi vào, mấy phút sau, bên trong phòng tiểu mị liền đi ra, nhìn thấy Trương Thiên Dực Dương nghiệp, trong lòng không tự chủ nở nụ cười, trong miệng mới nói, lao bảng, ngài làm sao vậy? làm sao sẽ biến thành bộ dáng này a? nhìn thấy tiểu mỹ đến rồi, trương thiên dực liền vô tình đả thải đối tiểu mỹ nói, đừng ở cái kia nhiều lời, mau đưa y phục của ta lấy tới, ta đã không động được. tiểu mỹ liền gật gật đầu, nhặt lên trên đất quần áo, liền vì trương thiên dực mặc quần áo. lúc này dương nghiệp liền cầm một cái toa thuốc đi ra, nhìn thấy tiểu mỹ qua đi, liền không có nói chuyện với trương thiên dực, trực tiếp đối tiểu mỹ nói, đây là ta cho ngươi lão bản kê đơn thuốc phương, nhớ kỹ, yếu đúng hạn theo như số lượng cho ngươi lão bản ăn, không thể đoạt thuốc, không phải vậy đến lúc đó. Dương Nghiệp lợi dụng nhất cổ tà tà ánh mắt nhìn một chút Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực nhìn thấy cái ánh mắt này, trong lòng lập tức liền sinh ra sợ sệt. Ánh mắt này đã khắc đến Trương Thiên Dực trong đầu. Nhìn thấy cái ánh mắt này vốn đang âm u đầy tử khí, Trương Thiên Dực lập tức liền đứng lên, cười nói với Dương Nghiệp, Thần ý, ý ta đã nhớ kỹ, trong công ty chả có thật nhiều chuyện tình phải xử lý, thực sự làm lỡ không nổi, cho nên ta chỉ có thể cùng ngài táo biệt, về sau nhất định chuẩn bị một món lễ lớn, đưa cho ngài, ta chịu đi trước rồi. Nói xong, Trương Thiên Dực liền dẫn Tiểu Mị chạy ra ngoài, nhìn thấy dáng dấp của bọn họ. Dương Nghiệp liền cười cười, mới cùng nhưng ra ngoài, mới ra cửa lớn, liền thấy Trương Thiên Dực đã sống ở của mình cái kia một chiếc xe con thượng. Dương Nghiệp lập tức liền chạy tới, vỗ vỗ cửa xe, đang chuẩn bị lên đường Trương Thiên Dực, liền lộ xuất đầu của mình, trên mặt mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp, "Thần ý điệ, ngài có chuyện gì không?" Dương Nghiệp liền hận Trương Thiên Dực một mắt, trong miệng tức giận nói, "Làm sao? Ngươi nghĩ tựu bộ dáng như vậy đi rồi nha, không muốn cho ta tiền thuốc thang phải hay không? Nhanh cho lấy ra ta, 5 triệu, một phần cũng không có thể thiếu, không phải vậy, ta liền thành công ty của ngươi độc." Nghe thế lời nói Trương Thiên Dực liền cười khổ một cái, trong miệng mới bất đắc dĩ nói, "Thần Ý Nhi, trên người ta không nhiều tiền như vậy à, chờ ta trở lại, ta cũng làm người ta đem tiền đánh vào ngài thẻ trong, ngài thấy thế nào?" Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng tức giận nói, "Không ra sao, đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở mệt mỏi hơn nửa giờ kiếm được tiền, nếu như ngươi không cho ta lời nói, ta lại muốn cùng ai đi nói sao?" Trương Thiên Dực lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng hồi đáp, "Thần Ý Nhi, ngài xem ngài nói, ta giống loại người này sao?" Dương Nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền nói, "Như, phi thường rỗng." các ngươi những này làm lão bản liền làm yêu những chuyện này ta nhưng không yên lòng đây là ta nàng dâu thẻ số ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại cho ngươi người trong công ty gọi bọn họ thu tiền lại đây không phải vậy ngươi liền nhìn một chút ngươi chiếc xe con này phía sau cái kia là ai ta là có thể bỏ qua ngươi thế nhưng chúng nó lại không chịu à nghe được dương nghiệp lời nói trương thiên dực lập tức liền xoay người nhìn xem phía sau mình tâm một cái liền nâng lên đó chính là dương nghiệp nhà thanh phong chính đang đối mặt mặt nhìn xem trương thiên dực xoay đầu lại tiểu đối dương nghiệp khóc giọng nói thần ý, ý ấy, ta không thể như vậy à Ngươi làm sao cho ngươi nhà làng chạy đến trên xe của ta đến rồi đây, ngài mau đưa các ngài con này làng tiếp tục gọi đi. Ta thật sự sợ nó, cầu van xin ngài. Dương nghiệp lập tức liền khoát khóa tay, làm bộ dáng vẻ vô tội nói với Trương Thiên Dực, này nhưng chuyện không liên quan đến ta, đây là chính nó đi lên. Ta cảm giác ta gia Thanh Phong thật giống thích ngươi rồi, coi trọng trong tay ngươi tiền, cho nên nó muốn cho ngươi đem nó cho mang đi. Thanh Phong sở dĩ lên Trương Thiên Dực trên xe, đó là bởi vì còn chưa cho Trương Thiên Dực chữa bệnh trước đó. Dương Niệm liền gọi Thanh Phong đi vào Trương Thiên Dực hiểu rõ trên xe, nói với nó chỉ cần ngươi lên Trương Thiên Dực trên xe ngươi là có thể biến thành minh tinh. Thanh Phong không cần suy nghĩ, liền chạy tới Trương Thiên Dực trên xe nằm rồi. Trương Thiên Dực nghe thế lời nói, mới bất đắc dĩ nói với Dương Nghiệp, "Thần ý Idi, ngài không thể như thế chơi ta à? Thanh Phong không có mệnh lệnh của ngài làm sao có khả năng chạy đến trên xe của ta đây, ngài vẫn là đem Thanh Phong tiếp tục gọi đi, ta thật sự không chịu nổi." Dương Nghiệp còn chưa nói, Thanh Phong liền bắt đầu hướng về Trương Thiên Dực kêu to lên, lớn rồi miệng mình, thật giống lại nói, "Ngươi nếu như không đồng ý, ta liền cắn chết ngươi." Nghe được Thanh Phong tiếng kêu, Dương Nghiệp liền ở trong lòng ấm nở nụ cười, trong miệng mới nói, "Ngươi xem Nó đều đang kháng nghị rồi, ta nhưng sợ nó thương tổ ta, ta đã nói với ngươi, thanh phong ý tứ, chính là muốn cùng ngươi đi, nó nhưng là muốn làm mình tinh lang đây, dù sao ngươi có chính là biện pháp, nó cũng chỉ là tạm thời hứng thú mà thôi, có lẽ qua mấy ngày, liền muốn trở về rồi, ngươi cũng không nên khách khí, nó còn có thể làm hộ vệ của ngươi đâu, cớ sao mà không làm đây, dù sao nó cũng không hiểu cái gì, ngươi chỉ cần một ngày ba bữa cho nó ăn được là được rồi, nó cũng không soi mói cái gì, sự tình liền quyết định như vậy rồi, cái kia 5 triệu liền không dùng cho, coi như là ở chỗ của ngươi 2 năm sinh hoạt phí ngươi có thể đi rồi. Trương Thiên Dực đang chuẩn bị một lần nữa từ chối là, liền thấy Thanh Phong một mực tại nhìn xem hắn, trên người lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh, lại một lần nữa liếc mắt nhìn Thanh Phong, xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong miệng mới bất đắc dĩ nói, "Vậy cũng tốt, ta biết rồi, nếu như nó muốn trở lại, ta liền lập tức liền đưa nó trở về, gặp lại sau." Thần ý điệp. Họ Flutterin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 68: Thế giới hacker cuộc tranh tài bắt đầu. Nhìn xem Trương Thiên Dực xe rời đi, Dương Nghiệp liền mang theo nụ cười hướng về bên trong phòng đi đến. Hơn 10 giờ đêm. Dương Nghiệp trong phòng đã bày đầy ăn đồ vật, mà máy tính cũng mở ra, máy tính trước mặt đợi một người, chính đang nhanh chóng gõ bàn phím, tốc độ kia đã không phải là mắt người có khả năng phân khác, trên máy vi tính cũng không biết xuất hiện cái gì số hiệu, xoẹt một cái, trên máy vi tính lại xuất hiện một bản số hiệu, thế giới hacker giải thi đấu 10 giờ tối cũng đã bắt đầu rồi. Mà Dương Nghiệp chả đang nhìn Trung Quốc những hacker đó cùng ngoại quốc những hacker đó đại chiến, mấy phút sau, tại Kinh Đô vùng ngoại ô một cái thần bí trong căn cứ, một người mặc quân trang người đàn ông trung niên, liền bắt đầu đối trong gian phòng này, mặt đó là mấy người nói, thêm chút sức à, lập tức liền yếu giữ được. Bảo vệ một cái ba, quốc gia chúng ta những hacker đó là có thể công phá những công kích kia chúng ta hệ thống người nước ngoài rồi, bảo vệ. Nhìn xem những thủ hạ của mình, hai tay chính tại không ngừng mà gõ bàn phím, mà con mắt chính tại nhìn chằm chằm trước mặt mình máy tính. Trong trước mắt, một cái đại khái 278 nam tử liền đứng lên, đối với đang đứng tại trên đài vị kia quân nhân nói, Thiếu tướng đồng chí, sợ là chúng ta đã không thủ được rồi, ngoại quốc những hacker đó cao thủ đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng không có cách nào. Thủ trưởng, ngài vẫn là nhanh lên một chút để thần chi hữu thủ cùng tiểu thái điều bọn hắn ra tay đi chúng ta cũng sắp không thủ được rồi, không phải vậy chúng ta kinh đô đều phải rơi vào bại liệt ở trong. vị kia đứng ở trên đài thiếu tướng liền quất một cái trong tay khói, thỉnh táo một cái trong miệng mới nói, quốc gia nuôi dưỡng các ngươi lâu như vậy, lẽ nào các ngươi mặt chống đối bọn hắn nửa phút cũng không được sao? đứng đó người liền khẳng định nói với hắn, không phải chúng ta không được, thế nhưng lần này là bọn hắn đồng thời liên thủ rồi, chúng ta thực sự chống đỡ không nổi nữa, kính xin trưởng quan cho phép. thiếu tướng kia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn một chút người phía dưới một mắt, trong miệng mới nói, vậy cũng tốt, liên hệ hẳn nhóm. Thanh hệ thống thao tác quyền lợi giao cho Hồng Nguyệt tiểu tổ bọn hắn, chúng ta lui ra, lấy tư cách bên cạnh người, quan sát trận đại chiến này. Mấy giây qua đi, nơi này hệ thống thao tác đã bị Hồng Nguyệt tiểu tổ cho tiếp thụ. Hồng Nguyệt tiểu tổ, tụ tập trung quốc lợi hại nhất năm đại hacker cao thủ, mỗi lần thế giới hacker đại chiến, đều là Hồng Nguyệt tiểu tổ thay bọn hắn bảo vệ. Để báo đáp lại, quốc gia hàng năm đều phải hướng Hồng Nguyệt tiểu tổ biếu tặng rất nhiều thứ, trong đó liền bao quát tiền. Mà ở một bên xem cuộc chiến thương nghiệp liền đốt một điếu thuốc, hít vài hơi, trong miệng mới cười nói, thật là có thú, không nghĩ tới bọn hắn không thủ được rồi, lại vẫn người. Xem ra quốc gia được thực lực thật sự chính là Bình thường A, vẫn là nhìn một chút biểu hiện của bọn hắn đi. Cầm lấy máy tính bàn bên cạnh đồ ăn vặt, liền bắt đầu ăn lên. Lúc này, Trịnh Dung chính tắm xong, đi ra, liền nghe đến Dương Nghiệp nói lời nói này, Trịnh Dung liền một bên dùng khăn xoa xoa tóc của mình, một bên liền đi từ từ đi qua. Trước đó, Dương Nghiệp liền nói với Trịnh Dung chính mình tối hôm nay muốn làm một cái thần bí sự tình. Trịnh Dung lúc đó nghe được, cũng chỉ là ở trên mặt tràn nở nụ cười, cũng không hề quá chú ý. Hiện tại, nghe được lão công mình nói, Trịnh Dung lập tức liền nhấc lên hứng thú, đi tới Dương Nghiệp bên người sợ sờ, sờ dương nghiệp vai, trong miệng mang theo nụ cười nói với dương nghiệp, lao công, ngươi vừa nay đang nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu đây này? Dương nghiệp liền xoay người, một cái liền đem trịnh dung ôm vào trên người mình ngồi, mà trong miệng liền nói, ngươi đương nhiên nghe không hiểu đây, ta có thể cho ngươi giải thích một chút. Thế nhưng ngươi muốn hôn ta một cái, thì thì. Trịnh dung lập tức liền hận dương nghiệp một mắt, trong miệng mới nói, bất chính nhanh, cẩn thận ta đánh ngươi à? Dương nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, cười nói với trịnh dung, ta mới không tin ngươi muốn đánh ta, được rồi, ta cũng không cùng ngươi náo loạn. Hôm nay là thế giới hacker giải thi đấu bắt đầu tháng ngày, ta chính đang quan chiến đây, thế nhưng ngươi lại xem không hiểu, nói cho ngươi nghe, ngươi chỉ sợ cũng nghe không hiểu đi, ta liền đơn giản một chút nói đi, ngoại quốc những hacker đó chính đang công kích chúng ta hoa hạ một chỗ không biết là địa phương nào, hơn nữa quốc gia bồi dưỡng, ra được những người kia. Ngoài chăn nước những hacker đó, mấy giây liền cho xử lý, hiện tại bọn hắn nơi đó đang bị một cái tên là cái gì Hồng Nguyệt Tiểu Tổ Hacker Hiệp hội, cho khống chế, hiện tại đang cùng ngoại quốc những hacker đó đại chiến đây, nhưng là bọn hắn tối đa cũng chống đỡ không bao lâu rồi. Ai biết ngoại quốc những hacker đó phát điên vì cái gì à, dĩ nhiên liên hợp công kích như thế một cái địa phương nhỏ, các ngươi lại bắt đầu tiến hành làn sóng thứ 3. Trịnh Dung nhìn một chút máy tính, lại cái gì cũng xem không hiểu, liền tức giận nói với Dương Nghiệp, ta cái gì cũng xem không hiểu, ngươi theo ta nhìn cái gì à, đều nhanh hơn 11 giờ, nhanh giấc ngủ, ngày mai chả có rất nhiều việc phải xử lý đây này. Nói xong, Trịnh Dung liền từ Dương Nghiệp trên người lên, ngồi vào bên cạnh trên giường đi. Dương Nghiệp giật hai cái mắt, mới xoay đầu lại, đối với Trịnh Dung nói, đây chính là thế giới hacker giải thi đấu đây ta nhưng là muốn trở thành trên thế giới lợi hại nhất hacker đây ngươi trước đi ngủ đi các loại ta chiếm được danh hiệu này qua đi ta liền ngủ trịnh lập ngựa liền tít khởi miệng mình mang theo giọng nũng nịu cùng dương nghiệp nói ta không muốn cái kia danh sưng có ích lợi gì à lại không thể ăn mau tới đây ngủ không có ngươi ở bên cạnh ta ta không ngủ được à dương nghiệp liền tức giận nói với trịnh dung trước đây không đều đang ngủ ngon giấc nha lại nói ta đây là tại bảo vệ quốc gia không phải vậy quốc gia chúng ta thành thị liền muốn rơi vào trong bóng tối lẽ nào ngươi hy vọng bọn họ rơi vào trong bóng tối sao đừng làm rộn Nhanh đi ngủ đi, mang thai, tựu không thể thức đêm. Nhanh đi ngủ đi, ta ngay ở chỗ này lặng lặng nhìn ngươi ngủ, đến nhắm mắt lại. Phẫu thuật thẩm mỹ liền suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nhắm lại con mắt của mình, bắt đầu giấc ngủ. Mấy phút sau, trịnh dung rốt cuộc ngủ rồi, dương nghiệp mới buông xuống chính mình viên kia nỗi lòng lo lắng, xoay người lại tiếp tục xem máy tính, nhưng lúc này Hồng Nguyệt Tiểu Tổ đã xa vào đến khó khăn cảnh giới, năm sáu vị thế giới hàng đầu cấp hacker khác cao thủ đang tại nơi bóng tối không chút hoang mang thâu nhập số hiệu, nhưng Hồng Nguyệt Tiểu Tổ hiện tại đã bắt đầu tâm hoàng lên rồi. Ở một cái hắc ám trong phòng. Một người mặc trang phục màu đen, mang kính mắt, ước chừng khoảng 30 tuổi nam nhân một bên gõ bàn phím, lấy liền đối với bên người những người kia nói, thượng đế gia hỏa kia nhất định là đã phát điên, lại dám tổ chức nhiều người như vậy đến tập kích chúng ta quốc gia Internet hoàn toàn cục, đúng là điên rồi. Người nói lời này, chính là thế giới xếp hạng thứ 3 hacker thần chi hữu thủ, người thứ 2 chính là thượng đế, mà người thứ nhất, nhưng xưa nay cũng không người nào biết hắn là ai, cũng không biết hắn là quốc gia nào, giới hacker bên trong người chỉ là gọi hắn là thần, khi đó, hắn lấy sức một người chiến thắng thế giới cái khác cái kia tên hacker nhưng từ nay về sau hắn liền cũng không có xuất hiện nữa rồi cho tới bây giờ mỗi quốc gia người đều đang tìm hắn nhưng đến bây giờ cũng không có tìm được bất kỳ manh mối mà ngồi ở máy tính bên cạnh dương nghiệp nhìn thấy bọn hắn nhanh yếu không chịu nổi trên mặt liền cười cười trong miệng mới nói các ngươi rất tốt có thể kiên trì đến bây giờ cũng coi như là cái kỳ tích vẫn là ra tay miễn cho quốc gia xấu tại trong tay của các ngươi vậy cũng không tốt nói xong dương nghiệp liền bắt đầu gõ bàn phím càng lúc càng nhanh trong máy vi tính số hiệu cũng càng ngày càng nhiều mấy giây qua đi Dương nghiệp liền tiếp thủ nước tốt internet hoàn toàn cục hết thẻ máy tính. Đang tại gõ bàn phím thần chi hữu thủ, lập tức liền đứng lên, lớn tiếng đối bên người những kia đồng bọn nói, chuyện gì thế này, chúng ta làm sao không khống chế được những máy vi tính kia rồi? Tiểu Mễ, chuyện gì thế này a? Cái này gọi là tiểu Mễ người cũng là bọn hắn năm người bên trong một thành viên, lần này chính là hắn phụ trách khống chế quốc gia an toàn cục máy tính, xuất hiện loại chuyện này, tiểu Mễ lại không một chút nào biết. Cho nên tiểu Mễ chỉ có bất đắc dĩ đối thần chi hữu thủ nói, ta cũng không biết làm sao chuyện quan trọng a, liền trong mắt ta liền mất đi khống chế những máy vi tính kia toàn lực, cho dù ta như thế nào đi nữa làm, cũng là vô dụng, chẳng lẽ là bọn hắn đã tấn công vào an toàn của sao? Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 69, thu được danh xưng. Thần Chi Hữu thủ lập tức liền lắc đầu một cái, khẳng định đối tiểu mễ nói, nhất định không phải, thực lực của bọn họ ta phi thường rõ ràng, không chịu có thể ở chúng ta mí mắt đệ từ dưới, liền dễ dàng như vậy khống chế những máy vi tính kia, nhất định là một vị khác cao thủ khống chế những máy vi tính kia, hơn nữa hắn đã tại một bên nhìn chăm chú chúng ta đã lâu rồi. Nếu không thì sẽ không như thế nhẹ tay, nhưng này là ai đây, ta làm sao một điểm đầu mối cũng không có đây này. Đang tại thần chi hữu thủ suy nghĩ vấn đề thời điểm, Dương Nghiệp liền thao tác của mình máy tính phản kích những kia chính đang công kích quốc gia an toàn của hacker, không mấy phút, những hacker đó liền bị Dương Nghiệp cho áp chế xuống rồi. Mà thần chi hữu thủ trong phòng làm việc một cái công nhân viên thấy cảnh này, liền hài lòng đứng lên, lớn tiếng đối thần chi hữu thủ nói, "Tay phải, thật cao hứng, cái kia khống chế quốc gia an toàn của người, đã đem ngoại quốc những hacker đó đánh bại, ngươi tới nhìn một chút đi, đúng là một cái phi thường đáng giá cao hứng sự tình a." Mà lúc này, Dương Nghiệp liền một bên hướng về trong máy vi tính thâu nhập số hiệu, một bên cười nói, "Ta xem các ngươi còn dám hay không công kích quốc gia chúng ta, ta liền để ngươi tốt nhất nếm thử ta mới nghiên chế vi rút máy tính đi." Ha ha ha ha. Một cái xác nhận khóa đã bị Dương Nghiệp nhẹ nhàng đè xuống, Dương Nghiệp liền ngáp một cái, trong miệng mới nói, "Oa, đều 12 giờ khuya rồi, giấc ngủ đi." Nói xong, Dương Nghiệp liền tắt đi máy tính, bỏ đến trên giường, ôm Trịnh Dung giấc ngủ, nhưng lúc này, ngoại quốc trong một gian phòng, liền đối mặt máy tính mắng to, "SSH, H H VPN to my computer." kiểm tra một chút máy tính, trong miệng mới cười nói, "Này, cóm thủ tự virus, xỉ hào ít cờ giặc ít." Nói xong, vị kia hacker liền bắt đầu bắt đầu phá giải cái này virus máy tính, mấy tiếng qua đi, vị kia ngoại quốc hacker liền giơ tay lên bên trong bàn phím, đối trên mặt đất ném đi, trong miệng cả giận nói, "Hacker phụt IS, computer virus, deadly aser, ổ sơ agen, it a northern new hawk virus. Nào khe cộm thủ tự virus IS nào in khe computer." Mang đi tức giận ánh mắt chạy ra ngoài. Ngày thứ hai, sáng sớm, bãi đô trưởng đã bắt đầu điên cuồng lên rồi. Một cái tiêu để trực tiếp xuất hiện tại nóng siêu bảng thứ nhất, nam tử thần bí vì nước làm vẻ vang, lấy sức một người, đánh bại trên thế giới xếp hạng thứ 10 hacker, từ ngày hôm qua 12 giờ đêm, những hacker đó máy tính liền một mực bên trong bệnh động. Thế nhưng làm chuyện này, Dương Nghiệp vẫn còn tại ngủ trên giường cảm giác, thế nhưng tại Tiểu Thần bên trong quán rượu Hướng Mai, đã một buổi tối không có ngủ, một mực tại nhìn xem thế giới hacker giải thi đấu, nhưng như Hướng Mai loại này hacker cũng chỉ là tại thi đấu sắp kết thúc lúc, xử lý cuối cùng cái kia một chút chuyện nhỏ nhặt Cho tới bây giờ, Hướng Mai vẫn còn hưng phấn trạng thái, buổi tối hôm qua Dương Nghiệp dùng mấy phút thanh những thế giới cấp đó hacker liên thủ đánh bại rồi, một mực tại trong đầu của nàng quên quận. Thẳng đến 9h sáng nhiều, Dương Nghiệp mới từ trên giường từ từ bỏ lên, nhất cổ chưa tỉnh ngủ bộ dáng xuất hiện tại Dương Nghiệp trên mặt. Dương Nghiệp một bên ngáp một cái, một bên chậm rãi đi đến dưới lầu đi. Chỗ ngồi chính giữa ở trên ghế salon xem TV trịnh dung cùng tiểu diễm, nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, lập tức liền bật cười. Nghe được hai người bọn họ tiếng cười, Dương Nghiệp liền ngáp một cái, sờ sờ chính mình cái kia đầu tóc rối bời, trong miệng mới nói, cười cái gì cười a, chưa từng xem đẹp trai như vậy kiểu ta. Còn tại cười, đúng là không, có thưởng thức. Nói xong, Dương Nghiệp lại sờ soạn một cái tóc của mình, mới nên ngang đi vào phòng rửa tay. Tắm một cái, lại nên ngang đi ra. Đã gặp các nàng còn tại xem TV, liền nói với các nàng, ăn điểm tâm không? Không ăn lời nói, ta liền đi làm một điểm, nếu như ăn lời nói, ta liền chỉ làm ta một người đó à. Trịnh Dung liền xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Dương Nghiệp, trong miệng mới nói, chính mình đi làm đi, chúng ta đã tại khách sạn ăn. Dương Nghiệp ồ một tiếng, liền đi đi lên lầu, sau nửa giờ, Dương Nghiệp liền bưng một chén lớn mặt, đi ra. Chỉ nhìn thấy trong máy vi tính đang tại trên vào một cái tân văn đạo thế giới hacker đại hội ở 10 giờ tối hôm qua chung chính thức bắt đầu, trải qua thời gian 10 tiếng, ở sáng sớm hôm nay 8 điểm, lấy những quốc gia khác hacker thao tác trong máy vi tính thần bí vi rút máy tính, mà hạ màn. Cái khác những kia, dương nghiệp liền không hề nghe rõ chỉ nghe được một câu trọng yếu lời nói trước mặt, quốc gia đang tìm ở tên này gọi tiểu thần hacker, biết này ID là người nào, xin mau sớm cùng chúng ta liên hệ. Nghe thế cái ID, dương nghiệp lập tức liền ngừng ăn mị động tác, kinh ngạc nhìn TV. Suýt chút nữa đều quên chính mình sáng sớm lấy được cái kia gột internet danh sưng rồi. Gột internet, đeo lên, lên mạng lúc, mỗi cái phương diện thu hoạch đều tăng cường 300%. Mà đang xem TV Trịnh Dung, nghe thế cái ID, cũng cảm giác được hết sức quen thuộc, thoáng suy tư một chút, mới đối bên cạnh Tiểu Diễm nói, "Cái này ID thật quen thuộc à, tại sao ta cảm giác tại ai nơi đó gặp đây này?" Tiểu Diễm nghe được câu này, liền đem mới ăn được trong miệng đồ ăn vặt phun ra ngoài, xoay người lại, liền cười nói với Trịnh Dung, "Tiểu Dung tỷ, ngươi cũng đừng dọa ta, cái này ID hiện tại nhưng là giới hacker" vậy coi như là như thần như tiên mà tồn tại dường như năm đó cái kia con gà con như thế chính dung lập tức liền lắc đầu một cái mang theo giọng khẳng định đối tiếu diễm nói ta không lừa ngươi đây là sự thực ta thật sự đã gặp qua ở nơi nào cái này ai đi để cho ta hảo hảo nghĩ một hồi chính dung liền tiến vào suy tính trạng thái đột nhiên một cái chính dung liền ngẩng đầu lên lớn tiếng nói ta biết là người nào lão công chính ở một bên xem TV vừa ăn mặt dương nghiệp nghe được lao bà mình đang gọi mình cũng không quản mình trong miệng những kia mặt liền trực tiếp hồi đáp có chuyện gì không nàng dâu Nghe được Dương Nghiệp trả lời, Trịnh Dung lập tức liền quay đầu, nhìn xem Dương Nghiệp, trong miệng liền nói: "Tiểu thần có phải hay không là ngươi một cái ai đi, không thể gạt ta." Dương Nghiệp liền vừa ăn mặt, một bên gật đầu. Nhìn thấy Dương Nghiệp trả lời, Trịnh Dung liền gật gật đầu, trong miệng liền nói: "Đã được chưa chuyện của ngươi, chính mình đi ăn đồ ăn đi." Bên cạnh Tiếu Diễm nghe được câu này, lập tức đã bị kinh sợ đến, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại mới bắt đầu tin tưởng lên. Nhìn xem các nàng ở nơi đó nói chuyện phiếm, Dương Nghiệp liền nhanh đi ăn xong chồng chén trước mặt, tắm xong chén, đi tới bên cạnh của các nàng. Một mặt ghét bỏ nhìn xem Tiếu Diễm, Trong miệng tức giận đối Tiểu Diễm nói, "Ta nói Tiểu Diễm, bệnh cũng chưa tốt, chơi cũng chơi đủ rồi, ngươi là thời điểm đi trở về, lẽ nào ngươi không biết ba mẹ ngươi còn ở trong nhà vì ngươi lo lắng sao?" Vừa tới thời điểm, Tiểu Diễm chả ghét bỏ nơi này đến bây giờ, nhưng không nghĩ đi rồi, cũng một mực không cùng Dương Nghiệp đã nói chuyện này, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nhưng Tiểu Diễm nghe được câu này, lập tức liền tít khởi miệng mình, dùng một loại đáng thương bội tối người nhìn xem Dương Nghiệp, trong miệng mang theo tiếng khóc nói với Dương Nghiệp, "Dương đại ca, lẽ nào ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ta lại không gây chuyện gì." Văn cầu ngươi để cho ta ở lại đây đi." Dương Nghiệp sờ sờ đầu của mình, trên ánh mắt mang theo nhất cổ tà tà ánh mắt nhìn xem Tiếu Diễm nói, "Được, không thành vấn đề, ngươi muốn lưu lại, kỳ thực làm dễ dàng, cho ngươi ba cái lựa chọn, thứ nhất, ở lại nhà ta, cho nhà ta làm nha đầu, cả đời cũng không được rời đi nhà ta nửa bước, thứ hai, gả cho ta đường đệ, ngươi là có thể cả đời sống ở chỗ này, dù sao các ngươi gần nhất có gần như vậy, tin tưởng ngươi nhất định không thành vấn đề, thứ ba, lập tức liền cho ta rời đi nơi này, về trong nhà của ngươi đi, ta cũng không muốn nuôi một cái đại tiểu thư." Nói xong, Dương Nghiệp liền móc ra một điều thuốc, nhen nhón, đống nhiên hít một hơi. Tiếu Diễm cũng đã biết rồi Dương Nghiệp là quyết định yếu để cho mình đi về nhà, nhưng Tiếu Diễm vẫn là không cam tâm, liền trực tiếp xoay người ôm Trịnh Dung thủ, một bên giao động vừa nói, Tiểu Dung tỷ, chính ngươi nhìn một chút Dương đại ca, cũng mặc kệ một cái hắn. Trịnh Dung cũng không để ý người, chỉ là đem mình tay cùng Tiếu Diễm thủ tách ra, tại trong miệng liền nói, ngươi cũng lớn như vậy rồi, không thể một mực tại trong nhà của người khác ở. Không phải vậy đây là cái gì à? Chuyện này, ta ủng hộ ta lão công. Họ vỡ liềm mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương bảy ngày dầm đến, liền Trịnh Dung đều không quản mình rồi. Tiếu Diễm trong lòng liền bắt đầu dì máu, trên mặt mang theo màu xám cho nói, lòng của các ngươi thật ác độc, không ngay các ngươi liền đợi mấy ngày sao? Các ngươi cần thiết như vậy phải không? Dương nghiệp liền dùng con này cầm điếu thuốc ngón tay hướng về Tiếu Diễm, trong miệng một bên phun ra sương mù, vừa nói, đây không phải có cần thiết hay không nguyên nhân, ngươi trước đây tại nhà ta trước bệnh thời điểm, chúng ta là khi ngươi lấy tư cách bệnh nhân đối đãi xuất hiện ở trên người ngươi bệnh cũng khá, cũng đang nhà ta chờ lâu như vậy, ngươi xem có cái nào người chạy tới nhà người khác mang lên bảy tháng này, cái gì cũng không làm. Này lại là cái gì à, ngươi nếu như quá niên quá, tiết thời điểm, ngươi tới ở tầm vài ngày, đó là một chút vấn đề cũng không có, nhưng bây giờ cũng không quá niên quá tiết, đây không phải Dương Đại ca ta cố ý nói ngươi à, vốn là chính là cái đạo lý này. Tiếu Diễm liền nhíu môi, yên lặng nói với Dương Nghiệp, Dương Đại ca, ta biết, tới đây thì tốt chơi à, ta chính là không muốn rời đi nơi này nha. Mấy ngày nay, Tiếu Diễm đã tại Dương gia trang chơi điên rồi, mỗi sáng sớm cũ ra đi, buổi tối mới trở về, Dương Nghiệp cũng không biết Tiếu Diễm đang làm gì. Dương Nghiệp liền tức giận đối Tiếu Diễm nói, ngươi là không muốn rời đi nơi này. Nơi này là rất thú vị, thế nhưng, ngươi nhưng là vẫn còn đang đi học trong lúc, thú vị lúc nào đều tại, thế nhưng thời gian đó là một đi không trở về, ngày nghỉ thời điểm, đến Dương đại ca nơi này chơi mấy ngày, cái kia là có thể, được rồi, ta liền vẫn là ba cái kia lựa chọn, ngươi chính mình lựa chọn đi. Tiếu Diễm không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, ta còn là đi học đi, đúng là ở lại chỗ này, ba mẹ ta nhất định sẽ mang chết của ta, nhưng là ta nghỉ qua đi, sẽ trở lại nơi này chơi, nhưng thời điểm, ngươi nhưng chớ nói nữa ta. Dương nghiệp liền gật gật đầu, cười đối Tiếu Diễm nói, đương nhiên đây, đến lúc đó ngươi là có thể ở lại ngươi Dương đại ca sửa phòng ốc. trong nay mắt lại qua hơn một tháng, này trong vòng hơn một tháng, Dương gia trang sẽ ra biến hóa long trời lở đất, Dương nghiệp đem rượu của mình thần tiêu điểm bên cạnh cái kia hai ba mẫu đất toàn bộ đều tu thành bốn tầng cao phòng ở, tổng cộng có hai mươi căn phòng ở, tổng cộng bỏ ra Dương nghiệp hơn 10 triệu khối, những số tiền này đều là tiểu thần khách sạn hai tháng này tiền kiếm được, Dương nghiệp muốn thanh quê hương của chính mình chế tạo thành một cái điểm du lịch, một thế giới đều biết điểm du lịch, mà ở Dương Niệm trong tiểu điểm công tác người, tiền lương đều vọt lên gấp đôi, bọn hắn nhận được tin tức này đều vui vẻ nhảy lên. Liên Dương Nghiệp phòng làm việc đều đem đến địa phương mới, hiện tại Dương Nghiệp mỗi ngày phải dựa vào tiểu thần khách sạn thu nhập, đều có vài trăm ngàn, mỗi ngày đều có mấy ngàn người đến ăn, phần lớn đều là khách quen cũ. Cũng là những này khách hàng yêu cầu yêu cầu Dương Nghiệp xây dựng, vốn là Dương Nghiệp đã nghị xây dựng, cũng coi như là dựa theo những lao cố đó khách yêu cầu. Hôm nay chợ sáng hơn 6 điểm, giờ, Dương Nghiệp liền hướng lấy chiếc dạng từ trên giường đi lên, đem trong nhà chuyện này làm xong, Dương Nghiệp cựu chậm chậm hướng về tiểu thần khách sạn đi đến, chả đi không bao lâu, liền thấy nơi xa đến rồi một người. Biểu thị Dương Nghiệp, hắn đang tại nhàn nhã cầm cái quốc, hướng về nhà mình thổ địa bên kia đi đến. Dương Nghiệp liền đứng ở lão địa phương xa, lớn tiếng đối với Dương Thắng Nam nói, "Lục thúc, ngài lại dậy sớm như vậy à? Trong đất chả có đồ vật gì phải xử lý à? Mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi cầm cái quốc." Nói xong, Dương Nghiệp liền đi tới Dương Thắng Nam bên người, từ trong ví lấy ra một con khói cho Dương Thắng Nam nói, "Lục thúc à, hôm nay ngài giảm, đừng có chạy lung tung đến những kia rừng núi hoang vắng đi tới, cẩn thận chúng ta a." Những này nghèo trong sân thôn, nam nhân, không mấy cái không hút thuốc lá. Mà Dương Nghiệp phụ thân hắn cái kia đồng lửa, càng là toàn bộ đều đang hút thuốc lá. Dương Thắng Nham cầm qua Dương Nghiệp đưa tới khói, đốt lên, hít vài hơi, mới cầm điếu thuốc nói với Dương Nghiệp, liền tiểu tử ngươi phí lời đúng là nhiều, lao tử đi được chính, ngồi thẳng, ai dám tới tìm ta à? Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, còn có một khối lớn thổ địa hoang lắm, dù sao không có chuyện gì, đi đem cái kia thổ địa quốc một cái, sang năm tốt loại ít đồ, người này già rồi, phải dựa vào điểm ấy thổ địa ăn cơm đây này." Nói xong, Dương Thắng Nam liền khiêng cái quốc đi rồi, nhìn mình lục tốc đi đến bóng lưng Dương Nghiệp bấm ngón tay tính toán, mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong miệng yên lặng nói, trước đây còn không biết cao cấp phong thủy thuật có tác dụng gì, nhưng bây giờ biết rồi, hy vọng lục thúc sẽ không xảy ra chuyện a. Xoay người lại, Dương Nghiệp lại bắt đầu đi bộ, ở phía xa, Dương Nghiệp liền thấy của mình lục thúc cấn đường biến thành màu đen, được nhất cổ hắc khí bao phủ, đi tới qua đi, mới xác định chính mình cũng không hề nhìn lầm. Không bao lâu, Dương Nghiệp liền đi tới trong tiểu điểm của chính mình mặt, mới vừa vào cửa, đứng ở ngoài cửa Trương Thịnh liền cười nói với Dư Nghiệp, "Lao bạn sớm, ngài vẫn là giống như trước đây, đều là sớm như vậy." nhìn thấy bên cạnh trả thiếu một người dương nghiệp liền đập mạnh lông mày nói nghiêm tinh đây như nào đây không tới à phải hay không đã xảy ra chuyện gì trương thịnh liền lắc đầu một cái đối với dương nghiệp nói láo bản cũng không có chuyện gì nữ sinh nha mỗi tháng tổng có vài ngày như vậy nghỉ ngơi một chút là tốt rồi dương nghiệp liền gật gật đầu sờ sờ cằm của mình trong miệng mới nói nguyên lai like là như vậy à chờ một chút ngươi gọi người đến phòng làm việc của ta ta cho hắn trị liệu một cái liền sẽ khá hơn một chút rồi nhớ kỹ dương nghiệp đi tới trương thịnh bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bám vào Trương Thịnh bên hai, nhỏ giọng nói với Trương Thịnh, "Phải cố gắng lên ác, ta xem các ngươi hai cái có hy vọng, cần ta giúp gì gì đó, tiểu cứ việc tới tìm ta, ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ ngươi, chăm chỉ làm việc, ta lên rồi." Dương Nghiệp liền dẫn đủ cười hướng về bên trong quán rượu đi đến. Đi xuống hơn 6 điểm, giờ, liền ở Dương Nghiệp chuẩn bị lúc rời đi, Trương Thịnh liền dẫn nghiêm tĩnh đi tới Dương Nghiệp cửa phòng làm việc trước, chỉnh lý lại một chút ăn mặc, mới gõ gõ Dương Nghiệp văn phòng cửa lớn. Đang tại thu dọn đồ đạc Dương Nghiệp, từ đối bên ngoài nói, "Xin mời tiến." Nghe được Dương Nghiệp tiếng vang, bọn hắn mới nắm tay đi vào, Dương Nghiệp mới ngẩng đầu lên, xem bọn hắn một mắt, lập tức liền chú ý tới tay của bọn họ dắt lại với nhau, Dương Nghiệp liền cười nói với bọn họ: "Hai người các ngươi à, đã sớm nên như vậy, mỗi ngày đều đứng chung một chỗ nói chuyện, các ngươi nếu như lại không thành lời nói, vậy thì có vi thiên lý, lúc nào kết hôn, cùng lão bản ta nói một chút, ta và các ngươi đưa một chiếc xe." Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, Nghiêm Tĩnh lập lập tức liền mặt đỏ tựa ở Trương Thịnh trên người. Mà Trương Thịnh nhìn thấy Nghiêm Tĩnh không nói lời nào, liền sờ sờ Nghiêm Tĩnh đầu, trong miệng mới nói: "Kết hôn, ta cũng không biết lúc nào, muốn hỏi nàng, đúng rồi lão bản chúng ta tới, không phải đến cùng ngươi nói chuyện này, mà là ngươi sáng sớm hôm nay nói. trương thịnh lời còn chưa nói hết, dương nghiệp lập tức liền gật gật đầu, cười nói với trương thịnh, ngươi nếu như không có nói, ta đều không chuyện này quên mất. các ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. nói xong, dương nghiệp liền đứng dậy, đi tới sau lưng mình cái hộp tủ kia bên cạnh, lấy ra mấy bao thuốc, xoay người, liền đưa cho trương thịnh nói, đây là thuốc, các ngươi lấy về, mỗi ngày một bao, cùng ba chén nước dán thành một chén nước, uống vào, này mấy bao thuốc đã ăn xong, trên thân thể ngươi bệnh là tốt rồi, cũng sẽ không đau đớn như vậy gần nhất sự tình nhiều lắm, đều quên nói cho ngươi. Tiếp nhận thuốc, Trương Thịnh liền cười nói với Dương Nghiệp, "Cảm ơn lão bản, ta thật sự không biết nên làm sao làm, chỉ có nói với ngài một câu cảm ơn." Nói xong, Trương Thịnh liền chuẩn bị hướng Dương Nghiệp hành một cái lễ, Dương Nghiệp nhìn thấy động tác của hắn, lập tức liền nói, "Ta đã nói với ngươi, ta không thích một bộ này, các ngươi là công nhân viên của ta, ta liền muốn quan tâm các ngươi, các ngươi đã đã như vậy, vậy ta liền ở ta mới vừa sửa xong những phòng ốc kia bên trong tuyển một tầng lầu đưa cho các ngươi đi, chính các ngươi tuyển một bộ đi." Hai người bọn họ lập tức liền khoát khoát tay. Dùng cử tuyệt khẩu khí nói với Dương Nghiệp, "Lão bản, sẽ không, cái này tất yếu đi nha, ngươi đã đối với chúng ta rất khá, chúng ta thật sự không cần phao ốp." Họ Phlinn mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 71, Lục thúc chúng ta. Hai tháng này, tại Dương Nghiệp thủ hạ những nhân viên kia đều chiếm được thật nhiều chỗ tốt, cái gì tiền lì xì à, một đồng lớn, cho nên Trương Thịnh mới sẽ nói lời như vậy. Nhưng Dương Nghiệp nghe thế lời nói, liền dùng sự hận thù nhìn bọn họ, rất lâu, trong miệng mới giả cả giận nói nói, "Làm sao, các ngươi nhìn không nổi lão bản ta sửa phòng ở sao? Chẳng lẽ là các ngươi không thích nơi này sao?" Dương Nghiệp trong lòng đương nhiên biết ý của bọn họ, nhưng đây chỉ là dương nghiệp tấm lòng thành. Hai người bọn họ lập tức liền khoát khoát tay trong miệng giải thích, "Lão bản, thật không phải là ngài nói như vậy, chúng ta làm yêu thích nơi này, nơi này so với nhà của chúng ta bên kia tốt không biết bao nhiêu, thế nhưng ngài đã phi thường chiếu cố chúng ta, chúng ta không thể lại muốn ngài đưa cho phòng ốc của chúng ta rồi, không phải vậy chúng ta thành cái gì nữa à. Dương Nghiệp liền sờ sờ cằm của mình trở xuống, như có điều suy nghĩ nói với Trứng Thịnh, "Ngươi nói như vậy à, ta tại trước đó liền nói với các ngươi quá rồi, các ngươi ở chỗ này của ta công tác sẽ có phúc lợi" Trước đây cho các ngươi những thứ đó, đều là phúc lợi một phần, cái này cũng là phúc lợi một phần, chỗ dùng các ngươi không cần nói khác, ta và các ngươi nói, đây là chúng ta dương gia trang công ty phúc lợi, cái kia có thế chứ, được rồi, ta còn có chuyện, chính các ngươi đi nhìn một chút, yêu thích tầng nào phòng ở, liền trực tiếp cùng ta nói. Nói xong, dương nghiệp liền mang theo khóa bao của mình đi rồi, mới vừa tới cửa, liền có mấy người vội vã đi vào. Dương nghiệp nhìn thấy bọn hắn, liền mang theo nụ cười đi lên, đối với bọn hắn nói, ngài thôn trưởng, lục thẩm, các ngài tới nơi này làm gì à? phải hay không tới ăn cơm à, đi, chúng ta đi vào, ta làm cho các ngươi ăn." Dương Nghiệp liền chuẩn bị hướng bên trong quán rượu đi đến, Dương Nghiệp Lục Thẩm lập tức liền tóm lấy Dương Nghiệp thủ, khóc lóc nói với Dương Nghiệp, "Bốn em bé, van cầu ngươi, đi cứu cứu ngươi Lục thúc đi, van cầu ngươi." Lúc này, Dương Nghiệp Lục Thẩm liền chạy nước mắt, chuẩn bị hướng Dương Nghiệp quỳ xuống, Dương Nghiệp nhìn thấy chính mình Lục Thẩm động tác, lập tức liền đem Lục Thẩm thân thể đỡ, trong miệng cấp thiết nói với nàng, "Lục Thẩm à, không nên như vậy, ta không chịu nổi, ngươi liền nói một chút Lục Túc làm sao vậy, ta cũng không biết Lục Túc làm sao vậy, như thế nào cứu Lục Túc đây này?" Ngươi liền gật gật đầu, xoa xoa trong mắt nước mắt, trong miệng mới nói, chuyện là như vậy, ngươi lục thúc sáng sớm hôm nay cầm cái quốc liền đi bên cạnh ngọn núi kia đi tới quốc, chính là như vậy, đợi khi tìm được hắn thời điểm, hắn đã tại nằm trên đất miệng sùi bọt mép, một mực tại co giận, ngươi nhanh đi nhìn một chút đi, ta sợ ngươi lục thúc là bị rắn cắn rồi, bên trong độc rắn rồi. Dương Nghiệp liền vuốt cằm của mình nói, chuyện này sốt ruột, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, không phải vậy ta sợ lưu tục chân yếu xảy ra chuyện rồi. Nói xong, Dương Nghiệp liền cùng Dương Sương Hoa bọn hắn hướng về Dương Nghiệp hắn lục tốc ra phương hướng về nhanh chóng đi đến. Mới vừa đi tới Dương Thắng nham ra môn trước, nhất cổ hắc khí liền từ trong phòng xông ra, hơn nữa phòng ở bốn phía vô cùng mát mẻ, bên cạnh Dương Sương Hoa cảm giác đến nhiệt độ của nơi này, lập tức tiểu đối Dương Nghiệp lục thầm nói: "Tiểu tuệ à, ngươi ra lúc nào lạnh như vậy sắp rồi a, phải hay không ăn đựng gì thế làm lạnh đồ vật ta?" Tại Dương Sương Hoa phía sau Vương Tuệ liền mang theo thoáng tiếng khóc nói với Dương Sương Hoa: "Tiểu thúc, ta cũng không biết a, từ khi lão nham hắn đã trở lại sau, trong nhà liền biến thành bộ dáng này." Câu nói này mới ra đến, Dương Sương Hoa liền nhắm hai mắt lại, suy tư, phía trước Dương Nghiệp xem đạo Dương Sương Hoa chính đang suy tư trong miệng đã nói không cần nghĩ đây không phải bệnh cho nên ngài thốn trưởng ngươi là sẽ không biết là vấn đề gì dương Sương Hoa nghe được dương nghiệp nói câu nói này liền hỏi dương nghiệp nói ra đây không phải bệnh đó là cái gì à chẳng lẽ là chúng ta sao dương nghiệp liền gật gật đầu dương tĩnh nhìn xem phía trước mặt căn phòng này nói nói đúng ta cũng không sai lục thúc bây giờ trạng thái cùng chúng ta không khác biệt lục thúc bây giờ là được một con du đáng tại lục giới ra ác quỷ trò bám thân rồi con kia ác quỷ bây giờ đang ở tìm kiếm thế thân chỉ cần mười giờ khuya qua đi con kia ác quỷ là có thể xuống địa phủ đi đầu thai Thế nhưng lục thúc cư như vậy đã trở thành một con khác kẻ chết hay. Lại muốn như con quỷ kia như thế, ở trong nhân thế này nghỉ ngơi 99811 năm, năng lực một lần nữa tìm thể thân. Hướng về Dương Sương Hoa như vậy lão nhân, đương nhiên tin tưởng thần quỷ câu chuyện rồi, trải qua dương nghiệp vừa nói như thế, Dương Sương Hoa lập tức liền hỏi lại, cái này nên xử lý như thế nào đây, mà làm sao ngươi biết những này đây này? Dương Nghiệp xoay người lại, nhìn xem Dương Sương Hoa nói, ngài thôn trưởng, đây đương nhiên là ta nhìn ra được rồi, ta đã sớm cùng ngài nói rồi, ta còn có thật nhiều ngài không biết sự tình, đây chỉ là một loại mà tôi Cái này cũng là cái gọi là Mao Sơn đạo thuật. Dương Sương Hoa còn chưa nói, Vương Tuệ liền dẫn tiếng khóc nói với Dương Nghiệp, "Bốn em bé, ngươi nhất định phải cứu ngươi Lục thúc à, ngươi xem tại Tiểu Hoa phân thượng, van cầu ngươi." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, đối với Vương Tuệ nói, "Lục Thẩm, cho dù ngươi không nói như vậy, ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp Lục thúc, "Đúng rồi, Tiểu Hoa ở nơi nào à, làm sao không thấy bóng người hắn đây này?" Vương Tuệ liền chỉ mình nhà phong ở nói, "Tiểu Hoa ở trong phòng chiếu cố ngươi Lục Túc đây, ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Nghe được câu này, Dương Nghiệp liền vội vã nói với Vương Tuệ, "Lục Thẩm, xảy ra chuyện lớn." Ngươi làm sao để tiểu hoa chiếu cố lục thẩm đây, ta thật sự không biết nên nói những gì. Lục thẩm, ta tiến trước đi nhìn một chút, ngài đi trong thôn tìm hai con gà trống lớn, lại đi thổ địa miếu nơi đó lấy chút hương cho đến, tốc độ phải nhanh, ta đi vào trước. Dương Nghiệp lập tức liền chạy tới trước cửa, từ từ mở ra cửa lớn, thận trọng đi vào. Mới vừa tới cửa, nhất cổ thanh tuyết liền từ trong phòng truyền ra, Dương Nghiệp ngửi được thứ mùi này, lập tức liền che cái mũi của mình. Mang theo vẻ mặt thống khổ nói, bên trong đến cùng có đồ vật gì a, làm sao thối như vậy a, con kia ác quỷ đến cùng đang làm gì a? Dương Nghiệp liền phá cửa mà vào, trong chớp mắt, mấy chục con chuột chết liền phố ở trong phòng, nhìn thấy những này chuột chết, Dương Nghiệp ra đầu lập tức tê dại, trong miệng liền nói, nhiều như vậy chuột chết, con kia ác quỷ đến cùng muốn làm gì? Tiểu Hoa, ngươi đang làm gì? Còn không, ra, ngươi nghiệp cả đến đến rồi. Đây chỉ là Mao Sơn đạo thuật bên trong trong đó một loại, tên là gọi hồn thuật, sớm tại Dương Nghiệp gọi hàng trước đó, liền đã phát hiện Dương Tú Hoa ngã trên mặt đất, Dương Tú Hoa nhất định là nhận lấy to lớn kinh hải, dẫn đến hồn phách cùng thân thể tương phân cách, biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Hồn phách rời đi thân thể quá lâu, liền sẽ biến thành vô ý thức cô hồn giả quỷ, mà bản thể liền sẽ biến thành không có ý thức người, không biết mình đang làm gì, vậy thì biến thành người trong miệng kẻ ngu si. Mà Dương Thắng Nham hiện tại đã tiến vào ma hóa trạng thái, bên trong đôi mắt phải hay không buốt lên hào quang màu xanh lục. Nhìn thấy chính mình lục thúc bộ dáng, Dương nghiệp không cần suy nghĩ, cắn phá ngón tay, ở trong tay vẫy bùa, hai tay kết ấn, trong miệng trực tiếp thì thầm, Thiên Nguyên Thái Nhất, Tinh Ti Chủ binh, hộ vệ trên đời, đảm bảo hợp sinh tinh, Hoa Y Tơ Váy, Y Quan Thanh Khanh, Thanh Long Tả Liệt, Bạch Hổ Phải Tần, Bội Phục Long Kiếm, Ngũ Phúc Chi Trường thống linh thần quan, ba ngũ tướng quân, có tà nhất định chém, có quái tất phá, thoa hô phúc tưởng, khải ngộ hy di, tà quái tiêu diệt, ngũ đế, Hàng huy, hộ thế văn năm, đế đức ngày rộn ràng, hoàng long hàn thiên, đế thọ chỗ kỳ, cảnh tiêu động trường, tiêu tan ma lại không phải, lập tức tuất lệnh, sắc. một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ dương nghiệp trong tay nhanh chóng bay ra ngoài, mà lại không ngừng lớn lên, trong nháy mắt liền đánh vào dương thắng nham trên người, dương thắng nham lập tức liền từ không trung bay xuống, ngạng ngã ở trên giường, nhìn thấy như vậy, dương nghiệp liền vỗ vỗ tay của mình, liền từ trong phòng đi ra. Trong này mùi vị thật sự là quá nặng đi, Dương Nghiệp đúng là nhịn không được, không thể làm gì khác hơn là chạy ra. Đi ra bên ngoài giặt sạch mấy cái không khí mới mẹ qua đi, Dương Nghiệp mới trở lại bình thường. Một lát sau, Vương Tuệ rồi cùng Dương Sương Hoa cầm đồ vật đi vào. Chương 72, tìm tới nguyên nhân. Nhìn thấy bọn hắn vào được, Dương Nghiệp liền hướng về bọn hắn chiêu một cái tay mang theo hư nhựa âm thanh nói, bên trong sự tình đã giải quyết xong, thế nhưng tiểu Hoa xảy ra chuyện rồi. Vương Tuệ nghe được câu này, lập tức liền thanh đồ vật trong tay ném xuống đất đi rồi, đã nghĩ hướng về bên trong phòng chạy đi. Dương Nghiệp người đứng đầu liền đem Vương Tuệ bắt được, trong miệng liền nói, "Lục Thẩm, ngài trước tiên chớ vào đi, bên trong mùi vị rất khó ngửi, hơn nữa ta sợ Lục thúc bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, hay là ta đi thôi." Dương Nghiệp liền hít một hơi thật sâu, lại chạy tiến vào, mấy phút sau, Dương Nghiệp liền dẫn Dương Tú Hoa cùng Dương Thắng Nham đi ra, mới đi ra lúc, trong sân liền nhiều hơn rất nhiều người, Dương Nghiệp liền lớn tiếng nói với bọn họ, "Lại đây phụ một tay, nhanh." Bọn hắn nghe được Dương Nghiệp thanh âm, lập tức liền đến, hỗ trợ đỡ Dương Tú Hoa, mà Dương Thắng Nam, Dương Nghiệp cũng không dám để bất luận người nào đỡ. Bởi vì Dương Nghiệp sợ bọn họ cho làm nền, hiện tại Dương Thắng Nham trên người có huyết phù chân áp, chả khá một chút. Đi ra bên ngoài sau, Dương Nghiệp liền cùng Vương Tuệ nói, "Lục Thẩm, đi nhà bếp nắm hai con màu đỏ đôi đúa, nhất định phải đã dùng qua." Vương Tuệ ân ân hai tiếng, liền nhanh chóng đi tới nhà bếp cầm hai con đỏ đúa đúa, đưa cho Dương Nghiệp, Dương Nghiệp hướng về Vương Tuệ gật gật đầu, Thanh Dương Thắng Nham thả xuống nằm ở trên mặt đất, dùng trong tay cái này hai chỉ đỏ đôi đúa tại Dương Thắng Nham trên đầu điểm 3 lần sau, nhanh chóng Thanh Dương Thắng Nam tay phải ngón giữa cho kẹp lấy. Một cái tay nắm chặt cái kia hai con đôi đúa mà một cái tay khác liền tại Dương Thắng Nham ngực vô ba lần, trong miệng mới nói, ngươi tại sao phải coi trọng ta lục thúc thân, nói chuyện. không bao lâu, Dương Thắng Nham trong miệng liền lộ ra âm trầm nam sinh thanh âm nói, đạo sĩ thúi, ngươi có phải hay không cùng ta không qua được rồi, mắc mớ gì đến ngươi à, là hắn trước tiên phá hủy của ta nghỉ lại vị trí, ta mới lên hắn thân, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, mau đưa ta thả ra. nghe thế lời nói, Dương Nghiệp cũng có chút không thoải mái, lại tăng lên nắm đôi đuo khí lực, trong miệng liền nói, ta phải hay không cho ngươi mặt mũi nữa à, ngươi có phải hay không còn không biết thủ đoạn của ta vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút loại này cô hồn ác quỷ sớm đã có thần thức đối với chuyện vừa rồi vẫn là sâu đậm nhớ trong đầu nghe được dương nghiệp nói lời nói này con kia bám vào dương thắng nham trên người ác quỷ lập tức liền run rẩy mấy lần trong miệng liền nói van cầu đại sư bỏ qua cho ta đi ta không dám chỉ cần ngươi buông tha ta ta nhất định lập tức rời đi ngải lục thuốc trên người dương nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái trong miệng cười ta nói ta đã nói với ngươi lần này đã mượn rồi ngươi đã thành công đem ta cho chọc giận ta tin tưởng ngươi là không biết ta nóng giận là khủng bố đến mức nào, nghe nói qua bánh quẩy sao? Quỷ kia đây, được sao khô qua đi, trên người đều bị dầu cho nổ chín, như vậy về sau, ngươi liền không còn có đầu thai cơ hội rồi. Ha ha ha ha. Nói xong, Dương Nghiệp liền quay đầu đi, cười nói với Dương Quyền, "Tiểu Quyền, đi chuẩn bị một nồi dầu, ta hôm nay liền đến cái bánh quẩy, trước đây chỉ là tại trên TV từng thấy, nhưng xưa nay cũng chưa từng làm, hôm nay liền đến thử một chút." Nói xong, Dương Nghiệp liền sờ sờ miệng mình, nhìn mình được bám thân lục tức. Con quỷ kia nghe thế lời nói, trong lòng đều tại giới lệ trong lòng liền nói ta đây là chọc cái gì à dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy đến trong miệng lại nói ta cũng đã nhận lầm ngươi đến cùng muốn thế nào lẽ nào ngươi không biết loại thứ này mà trong phủ hình phạt sao ngươi tự ý nệ nhân gian sử dụng loại hình phạt này hội chiêu thiết hiển vốn là dương nghiệp là không muốn nói thêm rồi chuẩn bị một việc tiếp theo nhưng nghe đến mấy câu này dương nghiệp lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này lần nữa gia tăng cường độ mà trong miệng liền nói vậy ngươi lung tung tắc quái bám vào ta lục thuốc trên người lẽ nào ngươi cũng không phải là vi phạm thiên lý sao vốn nên xuống địa phủ tiến luân hồi một lần nữa đầu thai làm người, ngươi tại sao trả lưu ở nhân gian hại người đây này? con quỷ kia liền bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta không muốn đầu thai, một lần nữa làm người sao? thế nhưng làm được hả? ta là hoàng người chết, địa phủ là sẽ không thu của ta, càng sẽ không để cho ta đi đầu thai rồi. dương nghiệp liền gật gật đầu, suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói, ngươi là hoàng người chết, cái kia thân nhân của ngươi tại sao không tìm cao tăng vì ngươi siêu độ đây này? con quỷ kia liền bất đắc dĩ nói, đại sư, ngươi cho rằng ta không muốn sao? nhưng là gia nhân của ta tại ta trước khi chết liền đã bị chết. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, nhìn một chút bầu trời, túi đầu xuống, mới đối con quỷ kia nói: "Nguyên lai là như vậy, ngươi tử ta lục tốc trong thân thể đi ra đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Nói xong, Dương Nghiệp tiểu buông ra tay của mình, đứng lên, dùng con mắt nhìn xem chính mình lục tốc. Con quỷ kia liền gật gật đầu, trong nháy mắt, liền từ trên người Dương Thắng Nham đi ra, mà Dương Thắng Nham liền đứng lên, hướng bốn phía nhìn một chút, lại nhanh chóng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy chính mình lục tốc bộ dáng, Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, xoay người lại, đối với Vương Tuyển nói: "Lục Thẩm, lại đây thanh lục tốc đỡ qua một bên đi, tiểu quỷ." Ngươi đi giúp ta nắm ba nén hương, một đôi nến đỏ đen thấy, một bát sinh gạo, một cái dao bầu, nhanh đi. Dương Nghiệp phía sau cách đó không xa Dương Quẩn cũng cảm giác được một ép, trực tiếp hỏi Dương Nghiệp nói, Nghiệp ca, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì à, Ta đầu óc đận, một mực không xoay chuyển được đến, rốt cuộc là chuẩn bị dầu, vẫn là ngươi mới vừa nói nha. Dương Nghiệp lập tức liền xoay người, đối với Dương Quẩn nói, ta nói ngươi à, ai, không muốn nói nữa, cứ dựa theo ta mới vừa nói đi chuẩn bị, nhớ kỹ ta mới vừa nói sao? Dương Quẩn lập tức liền gật gật đầu, đối với Dương Nghiệp cười láo linh nói, ta đương nhiên biết đầy. Ta nhớ được, hiện tại liền đi chuẩn bị." Nói xong, Dương Nghiệp liền xoay người, hướng về Vương Tuệ trong nhà đi đến. Trong nháy mắt, liền đi tới 8 giờ tối, Dương Nghiệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền thỏa mãn gật đầu, trong miệng cười nói, "Thời gian không sai biệt lắm, ngươi đi ra đi." Dương Nghiệp vừa mới dứt lời, một cái nam tử mặc áo xanh, liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, thế nhưng Dương Nghiệp người phía sau nhưng không nhìn thấy. Hắn mang theo âm trầm âm thanh nói với Dương Nghiệp, "Đại sư, ta đến rồi." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, lập tức liền xoay người đối phía sau Dương Thắng nhăm nói, "Lục thúc điểm hướng đến, hóa văn mã." Dương Nghiệp phía sau cái kia sắc mặt có chút tái nhợt người đàn ông trung niên, cũng chính là Dương Thắng Nham liền gật gật đầu, mang theo hư nhở gầm thanh nói, "Tốt." Nói xong, Dương Thắng Nham liền bắt đầu thắp hương giấy. Nhìn thấy của mình lục thúc bắt đầu hành động, Dương Nghiệp lại xoay người, đối với con quỷ kia nói, "Ngươi quỷ gối đàn trước đi, ta muốn bắt đầu." Con quỷ kia cũng không nói cái gì, liền trực tiếp dựa theo Dương Nghiệp nói làm theo lên. Dương Nghiệp nhanh chóng mặc vào đạo bảo, cầm lấy kiếm gỗ đào, đây đều là ở bên cạnh và kia trong đạo quan mượn tới, nhưng là bỏ ra người trong thôn tốt nhiều thời gian. Xem đến đã đến giờ, Dương Nghiệp từ trên bàn cầm lấy một đám lớn giấy vàng, hướng về trên trời ném một cái, trong miệng cấp tốc thì thầm: "Mặt trời mọc đông phương, hiển hách đại quang, linh thần vệ ta, khánh môn lập trường, Lộc Tồn nú huệ, Không vân bình cương, nắm giữ vũ tế, nhãn hiệu nhiếp đại cứu, chưa càng tuyệt mệnh, sự cố thủy quỷ hương, tam nguyên đại thể, hệ hạ ghệ mỹ làm cương, nghịch ta người chết, giáng có hướng làm, hoàng lao pháp lệnh, gấp cách phương xa, bác thần thống lục, vĩnh viễn." Đoạn không rõ, lập tức tu lễ. Niệm xong chú ngữ, Dương Nghiệp lập tức liền từ cái bàn mặt sau nhảy đến phía trước đến, giơ lên kiếm gỗ đào trong miệng tiếp tục thì thầm thái thượng lệnh khác siêu ngươi cô hồn quỷ mị tất cả bốn sinh dính nhân có đầu người siêu không đầu người thằng bán chết đau trụ, nhẹ cầu treo dây thừng rõ ràng chết đám chết hoan khúc quất vòng hoan gia chủ nợ lấy mệnh binh sĩ quỷ ta trước đài bắt quái tỏa ánh sáng đứng khảm mà ra siêu sinh tha phương vì nam vì nữ tự thân đảm đương phú quý nghèo hèn do ngươi tự chiêu sát cứu các loại chúng vội vã siêu thoát dương nghiệp trong nháy mắt căn phá ngón tay của chính mình địa đại quỷ ở trước mặt mình cái kia quỷ trong miệng liền nói sắt trong nháy mắt Con quỷ kia trên đầu liền toát ra ánh sáng, nhìn thấy như vậy, Dương Nghiệp liền mang theo nụ cười đối con quỷ kia nói: "Được rồi, đi về địa phủ cánh cửa, đã vì ngươi đạt thông, ngươi bây giờ đã có thể đi yên tâm đầu thai." Chương 73: Về nhà quá nguyệt nữa. Con quỷ kia liền mang theo nước chảy nói với Dương Nghiệp: "Cảm tạ đại sư trợ giúp, ta về sau làm châu làm ngựa lại để báo đáp ngài." Dương Nghiệp một bên gật đầu vừa nói: "Được rồi, đi thôi, nhớ rõ đời sau không nên lại làm chuyện xấu rồi, đi thôi." Dương Nghiệp vừa mới dứt lời, con quỷ kia liền biến mất không thấy, vỗ vỗ trên người mình, chóc xuống đạo bảo phóng tươi trên bàn, trong miệng mới nói, lục thúc, ngài phải nhớ kỹ, những kia không biết sự tình, tuyệt đối đừng đi chạm, sự tình đã giải quyết xong, ta hãy đi về trước rồi, gặp lại. trả đi chưa được mấy bước, dương nghiệp mới nhớ tới còn có chuyện không có xử lý xong, có xoay người lại, đối với dương thắng nhem nói, lục thúc, ngươi nên nhớ rõ đụng vật kia ở nơi nào đi, ngày mai tìm đạo sĩ đi đem vật kia cho hắn táng, về sau mỗi khi gặp sơ 15, ngươi đều đi cho hắn đốt nén hương, được rồi, sự tình đều nói rõ ràng rồi, ta chịu đi trước rồi. dương nghiệp vừa đi. Một bên tử trong túi tiền của chính mình lấy ra một điếu thuốc, nhên nhóm, hút vài hơi, lại bắt đầu nghiêm ngang đi rồi. Mới vừa về đến trong nhà, liền thấy vợ của mình đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, chả một bên xem vừa cười, Dương Nghiệp liền đi tới Trịnh dung bên người, sờ sờ Trịnh dung mặt, trong miệng liền cười nói, "Nàng dâu à, ngươi đang nhìn cái gì rồi, có buồn cười như vậy sao?" Nói xong, Dương Nghiệp liền dùng con mắt nhìn tivi một mắt. Liền ở Dương Nghiệp mới vừa xem tivi một mắt, Trịnh Dung liền ở phía sau đối với Dương Nghiệp quát to một tiếng nói, "Ngươi còn muốn xem tivi, nói cho ta rõ." Tại sao hiện tại mới trở về đây? Không phải là lục thúc ngã bệnh sao? Cần thiết thời điểm này mới trở về sao? Ô ô ô ô! Vốn là Dương nghiệp trả lấy vì vợ của mình là đùa giỡn đây, thế nhưng đây, nghe được âm thanh tiếng khóc, Dương nghiệp lập tức liền thành trong lòng mình tâm pháp để xuống, trong miệng vội vàng giải thích: Ngươi khóc cái gì nha? Ta đây không phải đang xử lý sự tình sao? Lục thúc cũng không phải ngã bệnh, là xảy ra một ít chuyện kỳ quái, cho nên mới trở về muộn như vậy. Ta cũng không phải có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trịnh Dung liền bĩu môi nói: Ta mặc kệ, dù sao ngươi đã muộn trở về rồi hai giờ, ta bây giờ còn bị nói đây nhanh cho ta làm ăn, lẽ nào ngươi nghĩ đói bụng đói bụng ta sao? Dương Nghiệp rốt cuộc biết chính mình nàng dâu mục đích, vội vàng nắm bắt Trịnh Dung vui nói, ta không phải là cùng ngươi nói, muốn ăn cơm, liền đi khách sạn ăn sao? Ngươi tại sao không đi đây, lẽ nào ngươi không biết thân thể ngươi bên trong có hải tử sao? Trịnh Dung liền dùng nhất chúng ánh mắt vô tội nhìn xem Dương Nghiệp, trong miệng liền mang theo tiếng khóc nói, là chính ngươi gọi ta chớ ăn cơm, chờ ngươi trở về, làm tiếp ăn, hiện tại ngươi còn không thấy ngại trách ta đi, ta phải nói cho thái gia gia, nói ngươi bắt nạt ta, ồ ồ ồ. Nói tới chỗ này, Trịnh Dung nước mắt lại chảy ra đưa tay đến trên bàn cầm một điểm giấy, lao lao rồi một cái con mắt của mình, nhưng trong lòng lại nở nụ cười. Lần này Dương Nghiệp mới nhớ tới, tiện tay liền chụp đầu của mình một cái, trong miệng cấp thiết mà nói, nàng, dâu, đừng khóc, là lao công sai rồi, ta lập tức đi ngay làm cơm, ngươi muốn ăn cái gì, trực tiếp cùng ta nói, ta lập tức liền làm cho ngươi. Nghe nói như thế, Trịnh Dung liền cười hì hì hai tiếng, đối với Dương Nghiệp nói, vẫn là lao công được, ta nghĩ ăn ta dùng trước thích ăn những thức ăn kia, mau đi đi, lao công, ta đều yếu đói bụng lắm. Dương Niệm lập tức liền hận Trình Dung một mắt, trong miệng bất đắc dĩ nói. Người nhà, ta liền chỉ phục ngươi, được được được, ta biết rồi, nhanh đi xem tivi đi, ta đi nấu cơm. Nói xong, Dương Nghiệp liền đem trên người gì đó phóng tới trên bàn, chính mình liền đi nấu cơm. Hơn một giờ sau, trong phòng bếp liền truyền đến Dương Nghiệp thanh âm nói, "Lão bà, đi lấy điểm giấy, chúng ta đốt xong giấy là có thể ăn cơm đi." Vừa dứt lời xuống, Dương Nghiệp liền bưng cơm nước đi ra. Đốt xong giấy, Dương Nghiệp liền cùng vợ của mình bắt đầu ăn cơm đi thông qua nửa giờ phong quyển tán vân, đồ ăn trên bàn đều bị ăn hết sạch rồi. Lúc này, Chính Dung liền sờ sờ bụng của mình cao hứng nói với dương nghiệp, lao công, ta còn là thích ngươi làm món ăn, mãi mãi cũng là ăn ngon như vậy, mãi mãi cũng ăn không ngán, kỳ kỳ. dương nghiệp liền trên chết nhìn trịnh dung một mắt, trong miệng tức giận nói, ngươi nhà, dù sao ta là bắt ngươi không có biện pháp, được rồi, cơ cũng ăn xong, chúng ta cũng nên hóa vàng mã rồi, ta đi lấy hương giấy đi ra, ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem, chớ lộn xộn. mấy phút sau, hơn 10 đống cháy hừng hực đống lửa liền ở dương nghiệp nhà trong sân được đưa lên, mà dương nghiệp chả đang không ngừng hướng bên trong thêm hương giấy, ngồi ở bên cạnh trịnh dung liền bắt đầu hỏi dương nghiệp nói, lao công à. Tại sao phải hóa vàng mã đây? Ta dùng trước làm sao cũng không biết đây, cũng không có trải qua đây này." Dương Nghiệp liền một bên hóa vàng mã vừa nói, "Ngươi đương nhiên không biết đây, đây là phong tục, mỗi cái địa phương phong tục cũng khác nhau, đây là chúng ta nơi này phong tục, nhưng là ta cũng không biết các ngươi nơi đó là không phải có loại này phong tục, hàng năm đến lúc này, chúng ta những chỗ này đều phải thắp hương hóa vàng mã, hôm nay cũng chính là trong truyền thuyết Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên, tục xưng quỷ tiết, nửa tháng 7, Phật giáo xưng là Vu Lan buồn tiết, Tết Trung Nguyên tại âm lịch ngày 15 tháng 7, bộ phận cũng có tại ngày 14 tháng 7 qua." Ngày lễ hôm nay, mọi người mang lên tế phẩm, đến mộ đi tới tế điện tổ tiên, cùng tiết thanh minh viếng mộ mà tương tự. Đông Hán lúc đạo giáo định ra ba hội năm mùng 8 tháng trạm, trong đó ngày mùng ngày 7 tháng 7 thành đê. Hoa Đức Tịch, lại là bên trong hội tức cố định đạo dân đến trị tiếp nhận khảo giáo tháng ngày, thất nguyệt một cái ngày tế tổ kỳ sau đó theo đạo giáo đem trung nguyên mà quan sinh nhật cùng tương ứng tế tự ngày quyết định ngày 15 tháng 7, cho nên cố định ở ngày hôm nay. Trịnh Dung liền gật gật đầu, trong miệng liền nói: "Hoa, wow, lão công, ngươi hiểu được thật nhiều a, nếu không phải thôn người ở bên trong đều nói ngươi chỉ trải qua tiểu học." Ta đều nghĩ đến ngươi là tiến sĩ đây, hơn nữa đều là chuyên tấn công những chuyện này tiến sĩ. Dương Nghiệp còn tại túi đầu hóa và mã, nhưng trong miệng lại nói, đây là phong tục, ta đều trải qua 20 lần rồi, đương nhiên biết những ngày đây, những câu nói này, mỗi lần đều từ những trưởng bối kia trong miệng nói ra, lâu dần, ta liền nhớ được phi thường rõ ràng rồi, cũng không có cái gì rồi, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương phong tục, được rồi, giấy cũng đốt xong rồi, hỏa cũng diệt, chúng ta cũng nên đi ngủ. Trình Dung liền không rõ, trực tiếp hỏi Dương Niệm nói, lão công, những này cho tàn đều không xử lý. Chúng ta làm sao liền đi ngủ nữa nha, chúng ta vẫn là đem những này quét dọn một chút, lại đi ngủ đi." Dương Nghiệp liền đi tới Trịnh Dung bên người, vuốt một chút Trịnh Dung núi, trong miệng cười nói, Người nhà, không hiểu cũng đừng có nói, nhanh đi ngủ, ngày mai trở lại quét tước, bằng không, những kia tổ tông liền không lấy được tiền, như nào đây hội phù hộ chúng ta đây, đi ngủ đây, ngoan á." Trịnh Dung liền ồ một tiếng, đôi môi cùng Dương Nghiệp cùng đi lên lầu đi rồi. Sáng ngày thứ hai, Dương Nghiệp trên người mặc phi thường chính thức quần áo thật cao hứng cùng vợ của mình đứng trong đại sảnh. Dương Nghiệp mang theo cười tươi như hoa nói với Trịnh Dung, Nàng, dâu, ngươi xem ta mặc một bộ này có được hay không à? Có thể hay không đi mừng tọe nữa à? Dương nghiệp sau lưng chỉnh dung, một bên giúp Dương nghiệp chỉnh lý y phục, một bên nói với Dương nghiệp, tất cả nói, có thể, ngươi cũng không biết hỏi bao nhiêu lần, có thể, hiện tại cũng nhanh hơn 8 giờ, ngươi phải không phải không muốn đi nữa à? Hắn nhưng là đánh thật nhiều điện thoại tới mời ngươi, ngươi nếu như không nể mặt mũi lời nói, hắn có lẽ lại muốn lái xe tới đón ngươi rồi. Dương Niệm vội vàng gật đầu, nhìn đồng hồ, trong miệng mới nói, đúng rồi, thời gian đã kinh đã trễ thế như vậy, lý lao nhưng là phải ta tại mười giờ đến đây. Nếu như có ở đây không đi, cái kia e sợ thật sự không đến được rồi, đi nhanh đi." Dương Nghiệp vừa định đi, Trịnh Dung lập tức liền gọi lại Dương Nghiệp nói, "Ngươi liền biết gấp gáp như vậy mà thẳng bước đi, trong nhà những kia động vật làm sao bây giờ à, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ bỏ đói một ngày sao?" Chương 74, giao huấn cảnh sát. Dương Nghiệp liền đi tới Trịnh Dung phía sau, ôm Trịnh Dung, liền đi ra ngoài rồi, mà trong miệng liền nói, "Sớm biết ngươi muốn lo lắng những thứ này, trong nhà những kia động vật cũng đã giao cho tiểu Bình rồi, ngươi liền yên tâm tiêu xái đi." Đã đến cờ xa tiền của chính mình. Dương Nghiệp lập tức liền đem Trịnh Dung Phong tới trên xe, Dương Nghiệp đang chuẩn bị lên xe lúc, liền cảm giác phía sau mình được đổ vật gì cắn, làm Dương Nghiệp xoay người lại là, liền thấy Thanh Vân đang tại cắn của mình ống quần. Dương Nghiệp liền nâng khởi tay của mình, giả cả giận nói, "Thanh Vân, thả khẩu, không phải vậy ta liền đánh ngươi nữa à. Thanh Vân vẫn là để cho không tha, trong miệng trả giận hướng về Dương Nghiệp kêu lên. Dương Nghiệp đương nhiên rõ ràng Thanh Vân ý tứ, liền nhanh chóng đem mình sau cửa xe mở ra, trong miệng liền nói, "Được rồi, muốn đi liền lên xe, đi lên nhanh một chút đi." Thanh Vân lập tức liền thả ra trong tay ống quần xuyên lên sau châu ngồi đi. nhìn thấy như vậy, dương nghiệp cũng chỉ có thể cười khổ một phen, yên lặng đi lên châu ngồi lái xe. Hơn một giờ sau, dương nghiệp rốt cuộc đi tới trong thành phố, bản lĩnh bọn họ là tại trong huyện làm thực rượu. thế nhưng, con trai của lý quân chính là không cho phép, bọn hắn nói trong huyện không tốt, nhất định phải đến trong thành phố đi. lý quân cũng chỉ đánh phục tùng người nhà mình quyết định. dương nghiệp bọn hắn cũng là không có chuyện, mỗi ngày đều là ở trong thôn chơi, cho nên mới như thế có lòng thanh thản khắp nơi chơi. vừa tới thị khu, đang chuẩn bị xuyên qua tiểu thập chữ, liền thấy một đám người ở nơi đó đứng xem. Dẫn đến Dương nghiệp xe không thể từ nơi này chạy tới, con đường này là một cái đường tắt, có thể tốc độ cực nhanh đến khách sạn. Không bao lâu, cũng sắp đến 11 giờ rồi, nhưng bây giờ không thể tới rồi, cho nên Dương Nghiệp cũng chỉ đành đi xuống xe, nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa tới đó, liền thấy một tên méo, thân mặc cảnh phục hai mươi mấy tuổi nam tử đang dùng chân đá một cái hơn 50 tuổi, thân mặc trang phục màu đỏ phụ nữ, khuôn mặt huyết, Dương Nghiệp quay đầu, nhìn xem chỗ khác, liền thấy một khối đòn gánh một đầu đều là vết máu. Xem đến người cảnh sát kia chân đang muốn đá đến cái kia phụ nữ thời điểm, không biết lúc nào được một cái tay trở lại, sau đó một cước đá tại người cảnh sát kia trên bụng, người cảnh sát kia trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào 3 4 mét bên ngoài cái kia cây của thượng, trực tiếp té xỉu ở nơi đó, xuất thủ người kia biểu thị Dương nghiệp. Dương nghiệp cũng mặc kệ bên cạnh hắn mấy cái kia cảnh sát, trực tiếp đi đến cái kia té xỉu cảnh sát mập bên người, kéo lên một cái chân, trực tiếp đem hắn kéo tới mấy cái kia cảnh sát bên người, ném tới trước mặt bọn họ, lạnh nhạt đối mấy cái kia đứng đấy cảnh sát nói, "Này cảnh sát đang làm gì? Các ngươi làm sao không ngăn cản hắn?" Hắn thật giống rất chắc mược, ra tay nặng như vậy, các ngươi là cái nào sợ cảnh sát? Nhìn thấy Dương Nghiệp ăn mặc, một cái không biết cái gọi là cảnh sát liền đáo xuất bài tử của mình. Đối với Dương Nghiệp ánh mắt nói, từ đâu tới chết nùng dần, lại dám đánh lén cảnh sát, tiểu vương, đem nó bắt được cục cảnh sát đi, thông báo người nhà của hắn, khiến hắn đến chỗ người, nhớ kỹ, hảo hảo bắt chuyện hắn, không cần khách khí, xẻ ra chuyện, ta đến đánh. Dương Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp ở cái này nói chuyện cảnh sát trên mặt phun một bãi nước miếng, trong miệng liền nói, ngươi hắn mà, phải hay không cho ngươi mặt mũi nữa à. Đúng một cái tát tới, trực tiếp rút đến người cảnh sát kia trên mặt, tay chỉ cái kia bị đánh cảnh sát cả giận nói: Ngươi thật giống như rất nhiều bức nhà, chớ ở trước mặt ta chăng bức, tìm một công việc rồi, liền không dậy nổi sao? Phải hay không muốn cùng ta chơi, ta liền chơi với ngươi." Nói xong, Dương Nghiệp liền đào suất điện thoại của mình, một cú điện thoại đánh tới, không bao lâu, điện thoại bên kia liền chuyển đến Lý Quân thanh âm nói, "Tiểu thân y a, ngài như nào đây không, có ngược lại a, này đều hơn 10 giờ." Dương Nghiệp liền tức giận nói với Lý Quân, "Lý lão a, ở trên đường gặp một chút chuyện, liền ở bên ngoài quán rượu cách đó không xa cái kia tiểu thập chữ, gặp mấy cái trang bức cảnh sát, ở nơi này đánh đập hơn 50 tuổi lão phụ nhân." Ta bây giờ đang ở nơi này giáo dục bọn họ đâu, những cảnh sát này còn muốn đem ta bắt được cục cảnh sát đi đây, ta thật sự không muốn nói nữa, con trai của ngươi quản lý cái này thành phố. Đúng là được rồi, ngươi muốn hay không đến nhìn một chút ta. Dương Nghiệp chạm một bên gọi điện thoại, một bên vỗ người cảnh sát kia mặt, Lý Quân liền cười nói, thần ý điệp, ngài cũng đừng cùng ta ông lão này nói giỡn, thành phố trật tự khá tốt, làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy đây, được được được, ngươi ở đâu chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, Dương Nghiệp liền đi tới vị lão phụ kia người trước mặt, ngồi xổm xuống, xuống, cười nói với nàng lão nhân ra đến cho ta xem một cái nhìn ngươi thương như thế nào vị kia phụ nhân mang theo sợ hãi dáng vẻ nhìn xem dương nghiệp trong miệng khóc lóc nói van cầu ngài nhất định phải giúp ta a ta ngay ở chỗ này mua đạo đồ ăn bọn hắn liền đem ta đánh thành như vậy chúng ta chính là nông thôn một cái phụ nhân phải dựa vào chút tiền này qua sinh sống được cái này đáng đâm ngàn đao một cái liền đem của ta món ăn cho làm không còn Chả đem ta đánh thành bộ dáng này để cho ta nên như thế nào xuống a tiếng khóc là càng lúc càng lớn nước mắt là càng ngày càng nhiều dương nghiệp liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái Nhìn một chút trên đầu nàng thương thế, kéo lên tay của nàng, trong miệng nhỏ giọng nói, "Không cần lo lắng, ngươi về một mình ngươi công đạo, ta trước tiên giúp ngài thành thương thế chữa khỏi, tới tới tới, ngồi trước tới đây, ta đi lấy thứ gì, lập tức liền trở về." Thanh vị này phụ nhân đỡ đến ngồi bên cạnh, chính mình liền chạy tới xe thương đi lấy kim châm, nhìn thấy của mình lão công trở về rồi, Trịnh Dung liền cấp thiết nói với Dương Nghiệp, "Lão công, chuyện gì xảy ra rồi, ngươi làm sao đi đánh cảnh sát a?" Dương Nghiệp liền sờ sờ Trịnh Dung đầu, trong miệng liền nói, "Không có chuyện gì, ngươi liền chờ đợi ở đây, không muốn đi ra, chuyện nhỏ này" vẫn chưa thể đối chổng người ta tạo thành uy hiếp, là lạ, Thanh Vân Chiếu cố tốt nữ chủ nhân. Nhẹ nhàng tại trịnh dung đầu thượng hôn một cái, cầm kim châm liền đi tới phụ nhân kia bên người, bắt đầu vì bà lao kia người trị liệu thương thế. Sau mười mấy phút, Lý Quân liền mang theo Triệu hâm cùng Lý Lượng tới nơi này cái địa phương, mới vừa vào đến, liền thấy trên đất cái kia một vũng máu, không bao lâu, Lý Quân liền nhìn thấy Dương Nghiệp vị trí, lập tức liền chạy tới Dương Nghiệp bên người, cười nói với Dương Nghiệp, thần y à, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, đúng rồi, nơi này chuyện gì xảy ra a? Dương nghiệp cũng không xem Lý Quân chỉ là tại trong miệng nói, trong điện thoại đã cùng ngươi nói không sai biệt lắm, ta cũng không muốn nói cái gì rồi. Con trai của Lý Lao quản địa phương, chế độ đúng là tốt. Nhất lưu, người liền chính là đến bảy qua quán vỉa hè, đã bị đánh thành bộ dáng này, chính ngươi nhìn một chút đằng sau ta khối này đòn đánh, mặt trên chính là chứng cứ, trên đất cái kia một vũng máu cũng là chứng cứ. Dương nghiệp liền dùng ngón tay của chính mình hướng về Lý Quân mới vừa mới nhìn đến cái kia một vũng máu, lại dùng sức lắc đầu một cái, nói xong, Dương nghiệp xem Lý Lượng một mắt, liền đứng lên, cái gì cũng không nói lời nào chỉ là xoa xoa tay của mình. thế nhưng Lý Quân phía sau Lý Lượng thấy cảnh này trong lòng đều đang chảy máu rồi, trong lòng sẽ khóc nói làm sao chuyện gì đều có thể được ngươi cho gặp phải a? Lần trước ngươi liền đem nhà ta lão gia tử lộng tiến ngục giam, lần này lại muốn thế nào a? nhưng trong miệng lại nói thần ý đi, xin ngài yên tâm, đây là ta quản giáo xuống thuộc về ta Phương, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ trả vị đại tỷ này một cái công đạo, ngài lần này yên tâm đi. chiếm được tin tức này Dương Niệm liền thỏa mãn gật đầu, túi đầu xuống, cười đối vị kia phụ nhân nói, vị đại nương này. Ngài cứ yên tâm đi, vị này chính là bí thư thị ủy Lý Lượng, hắn sẽ trả ngài một cái công đạo, thế nhưng nên thừa nhận sai lầm, vậy sẽ phải thừa nhận. Nói xong, Dương Nghiệp liền vỗ vỗ Lý Lượng ai, đi đến tên mập mạp kia cảnh sát bên người, từ của mình bộ kia kim châm bên trong rút ra một cái kim châm, hướng về hắn một cái huyệt vị đâm tới, không hai giây đồng hồ, người kia liền tỉnh lại rồi. Dương Nghiệp thu cẩn thận của mình kim châm, duỗi ra bản thân một cái tay, tại trên mặt của hắn vỗ vỗ, trong miệng cười nói, mập mạp, vừa nãy rất uy phong nhà, đánh người, người ta không phải là mua đạo đồ ăn nhà, ngươi cần thiết xuống tay nặng như vậy sao? Còn nhớ ta là ai sao? Mập mạp. Chương 75, chúc thọ chuyện đã xảy ra. Dương Nghiệp lại tại tên Mập mạp kia trên mặt vỗ mấy lần, tên Mập mạp kia chăm chú nhìn một chút Dương Nghiệp, suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói, "Là ngài, Nghiệp ca, ngài tại sao lại ở chỗ này đây này?" Dương Nghiệp liền thỏa mãn gật đầu, trong miệng cười nói, "Hoa, ngươi trả nhận thức ta nha, đúng là không nghĩ tôi à, làm sao, xã hội đen không sống được nữa, liền đến làm cảnh sát nha, này ra tay vẫn đúng là không nhẹ nha, ngươi biết không?" Dương Nghiệp lại dùng tay của mình tại Mập mạp kia trên mặt vỗ hai lần mập mạp kia nội tâm đều khóc nhưng ở trong miệng lại gấp cắt giải thích nghiệp ca ta biết sai rồi ngài hãy bỏ qua ta đi dương nghiệp liền cười đối mập mạp kia nói ta đương nhiên có thể bỏ qua ngươi nhà ngươi trước đây cũng theo qua ta điểm ấy tình cảm ta cũng sẽ cho tự giải quyết cho tốt đi ta chịu đi chút rồi vừa định đi dương nghiệp có xoay người lại chỉ vào tên mập mạp kia nói đúng rồi nếu như muốn chỉnh lời của ta liền trực tiếp nói tùy thời tùy chỗ một cú điện thoại liền đến nhớ kỹ tuy rằng ta đã lui ra 7-8 năm thế nhưng đây là ngươi đó chỉ là việc nhỏ như con thỏ mà thôi Lý thư ký, nơi này liền giao cho ngươi." Nói xong, Dương Nghiệp liền đi tới xe của mình bên cạnh, cầm một điếu thuốc bắt đầu hút. Mà Lý Quân cũng theo tới, đối với chính đang hút thuốc lá Dương Nghiệp nói, "Tiểu Dên gì, sự tình dĩ nhiên đã xử lý tốt, vậy chúng ta cũng nên đi ăn cơm đi." Dương Nghiệp liền mang theo thuốc lá của mình nói, "Không đợi, chờ ta thuốc lá hút xong, Lý lão, ngài nếu như gấp đến độ lời nói, tiểu đi trước, dù sao ta lái xe, không thiếu thời gian bao lâu." Lý Quân liền gật gật đầu, trong miệng liền nói, "Nha, vậy được, chúng ta tiểu đi trước rồi, ngươi mau lại đầy à." Nhìn xem tên mập mạp kia bị bắt đi rồi, Dương Nghiệp mới thanh chính mình tàn thuốc trong tay vứt điểm, lái xe liền đi, mấy phút sau, Dương Nghiệp liền lái đến trong thành phố lớn nhất khách sạn đèn nguyên quán rượu lớn, đèn nguyên quán rượu lớn, tại Dương Nghiệp còn tại hôn xã hội đen thời điểm, cũng đã ở, Dương Nghiệp trả mang theo huynh đệ của mình ở nơi này ăn cơm xong đây, quán rượu này lão bản, trước đây cũng là một cái trà trộn người của xã hội đen, hơn nữa còn từng chiếm được Dương Nghiệp trợ giúp, dĩ nhiên đối với Dương Nghiệp ấn tượng là cực kỳ tốt. Quán rượu này trước đây chỉ có 2 tầng, đến bây giờ đã có là nhiều tầng, đều là quán rượu này lão bản tài sản. Dương Nghiệp vừa xuống xe, Lý Quân cũng mới đến khách sạn cửa vào, Dương Nghiệp liền đi lên, cùng Lý Quân nắm tay, trong miệng liền cười nói, chả phiền Phước Lý lao tới đón ta, đúng là ngượng ủng, tại lầu mấy đây, Lý lão?" Lý Quân liền cười nói, "Liên ở lầu 2, mấy người bọn hắn đều ở nơi đó, vốn đang chuẩn bị ở lầu chóp làm cho ta, ta đương nhiên không cho phép, vốn là không nghĩ đến nơi này, chúng ta vào đi thôi." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, mở cửa xe, để thê tử của mình Hòa Thanh Vân xuống, Thanh Vân vừa xuống xe, cũng cảm giác được hiếu kỳ vô cùng, liền đối với bốn phía lớn tiếng gào lên: Dương Nghiệp lập tức liền chụp đập Thanh Vân cổ nói: đừng làm rộn, tiến vào." Liền mang theo Trịnh Dung cùng Lý Quân cùng đi tiến vào, phía sau Thanh Vân nhìn thấy chủ nhân của mình tiến vào, cũng chỉ đành đi theo vào rồi. Mấy phút sau, Dương Nghiệp liền cùng Lý Quân bọn hắn đi tới chuẩn bị tiệc thọ địa phương, chỉ nhìn thấy một đám lớn người, cầm nhiều loại đồ vật đi tới nơi này mừng thọ, đều là một ít phi thường lễ vật quý trọng, cái gì ngọc bội, chữ gì hoa a, cái gì đồ cổ a, một đám lớn. Một cái mắt sát người, liền thấy Lý Quân đi vào, lập tức liền đi tới Lý Quân bên người, cười nói với Lý Quân: "Lý bá bá, ta tới cấp cho ngài chúc tọ đến, đến rồi." Đây là ta phụ thân để ta tự mình giao cho ngài lễ vật, mời thu xuống đây đi. Nói xong, người kia liền hai tay thịnh đến Lý Quân trước mặt. Lý Quân nhìn một chút người trẻ tuổi này đồ vật trong tay, trong miệng liền cười nói, Tiểu Tịm, ngươi thật là có tâm, còn giúp phụ thân ngươi mang lễ vật, đúng là không dễ dàng a. Ta tiểu thu hạ rồi, ngươi đi vào trước đi. Hắn lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng mang theo cầu khẩn âm thanh nói, Lý bà bá, ngài cũng biết ta thân thể của phụ thân, chúng ta những này làm tử nữ, đương nhiên hy vọng cha mẹ thân thể tốt đây. Thế nhưng đây, hiện tại cha của ta đã nằm trên giường không dậy nổi. Nghe nói ngài năm trước thời điểm thể thân ngã bệnh, chính là được một cái thần y trị tốt, ta không biết ngài có thể hay không vị thần y kia ở nơi nào a. Nghe thế lời nói, Lý Quân liền nhìn một chút bên người Dương Nghiệp, Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, biểu thị không muốn cho hắn biết, Lý Quân cũng chỉ có thể tôn trọng Dương Nghiệp ý nghĩ, lắc lắc đầu, trong miệng liền bất đắc dĩ nói với hắn, cái này sợ là không được a, vị thần y kia không yêu thấy người xa lạ, không thích được người khác quấy rầy, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết hắn ở nơi nào, nhưng là ta hôm nay đã mời hắn đến, đến rồi, chính ngươi đi tìm đi. Nói xong, Lý Quân cũng mặc kệ Dương Nghiệp rồi liền trực tiếp đi vào rồi. Dương Nghiệp nhìn một chút người kia một mắt, trong miệng đối với Trịnh Dung nói, "Nàng, dâu, chúng ta vào đi thôi." Ngươi trốn hôm xuống, vô vô thanh vân cổ, lại bắt đầu đi rồi. Như hướng về tìm người như thế, tại nhiều loại địa phương đều trải qua rất lâu người, đối với nghe lời đoán ý, có thể nói là không kém ở bất luận người nào, nhìn thấy Lý Quân ánh mắt có phần biến hóa, nhìn về phía bên cạnh hắn Dương Nghiệp, lại nhìn thấy Dương Nghiệp tại nhẹ nhẹ lắc đầu, đương nhiên liền biết, Lý Quân bên người nam tử kia, chính là trị liệu Lý Quân người. Nhưng nhìn thấy Dương Nghiệp còn trẻ như vậy, vẫn còn có chút không tin trong lòng liền nghĩ liền tại quan sát một chút hắn đi, vừa đi đi vào bên trong, liền thấy chính giữa đại sảnh mang theo một cái to lớn thọ chữ, tầng này đều bị người của Lý gia cấp bao xuống. tại thành phố bên trong, Lý gia không phòng ở, cũng chỉ có Lý lượng hắn mình mua phòng ở, Lý Quân ngại nơi đó quá nhỏ, không muốn ở nơi đó chuẩn bị tề tọ, cho nên chỉ có thể tới nơi này. thọ chữ phía dưới để đó hai trương lớn vô cùng bàn, mặt trên liền bày những kia mừng thọ người đưa tới lấy vật. Dương nghiệp nhìn xem trên người mình, chẳng có cái gì cả, chỉ có lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhìn xem Trịnh Dung nói, nàng dâu, nhìn thấy bọn hắn đưa đồ vật ta mới nhớ tới, chúng ta đều quên chuẩn bị lễ vật, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ đây này? Ngày hôm qua, dương nghiệp nhận được lý quân điện thoại, nói hắn hôm nay chuẩn bị tới cọ, yếu dương nghiệp lại đây chơi, không cần mang đồ vật gì. nhưng nhìn thấy những lễ vật này, dương nghiệp liền cảm giác mình nếu là không đưa một điểm gì đó, đều cảm giác cảm giác khó chịu. cho nên mới nói với trịnh dung lời nói này. trịnh dung liền tới gần dương nghiệp lỗ thay, nhỏ giọng nói, dù sao chúng ta chẳng làm cái gì cả, thừa dịp không ai, chúng ta hay là đi mau đi, chờ một chút người đến, chúng ta sẽ không đi được. dương nghiệp liền tà tà nhìn trịnh dung một mắt trong miệng tức giận nói, chỉ ngươi thông minh, liền biết muốn những thứ này ăn nhiều không có chuyện gì việc làm, người ta thành tâm mời chúng ta đến, chúng ta làm sao có thể ra đi không lời từ bên đây? Ngươi ngay ở chỗ này ngồi, ta đi làm chút chuyện, lập tức liền trở về. Nói xong, Dương nghiệp liền rời đi Trịnh Dung bên người, nhưng chỉ sợ là những kia ăn no rồi không chuyện làm, mới dám đến Trịnh Dung bên người đến, liền nhìn một chút Thanh Vân thể trạng, những người kia trong lòng liền sinh ra sợ hãi tâm lý, làm sao dám tới đây chứ? Nhưng lại có phần kẻ không sợ chết, nhìn thấy Trịnh Dung dung mạo, cũng mặc kệ Thanh Vân, cầm một chén rượu, liền trực tiếp đi lại đây thanh một chén rượu đưa tới trịnh dung trước mặt trên mặt mang theo nụ cười nói với trịnh dung mỹ nữ ngươi tốt ta gọi trần binh từ giang năm tới có thể hay không cùng ngươi làm quân a trịnh dung cũng không ngẩng đầu lên trong miệng lạnh nhạt nói ta không muốn nhận thức ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này không phải vậy chồng ta sẽ tức giận đến lúc đó ta sợ chồng ta sẽ đánh chết ngươi nói xong trịnh dung liền đưa tay ra sờ sờ dưới thân thanh vân trần binh chính là không tin chính mình sống lớn như vậy cho tới bây giờ sẽ không có người đánh qua chính mình cũng không có ai dám đánh chính mình không nói hai lời trực tiếp ngồi vào Trịnh Dung bên người, mặt dày mày dạn nói với Trịnh Dung, "Mỹ nữ, giống như ngươi vậy đẹp như thiên tiên mỹ nữ, làm sao có khả năng sớm như vậy liền có lao công đây, ngươi có phải hay không đang gạt ta nha?" Nói xong, đang chuẩn bị dùng giấu tay của chính mình một màn Trịnh Dung mặt, trong chớp mắt, liền cảm giác tay phải của mình truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, xoay đầu lại nhìn xem tay trái của chính mình, liền phát hiện một con như chó động vật tại cắn tay của mình. Chương 76: kẻ ác tự có khác nhau người mài. Mới vừa muốn phản kháng, đã bị nhất cổ sức mạnh khổng lồ kéo lổ xuống cái ghế kia, một không ngừng ra ngoài mặt bỏ đi lúc này, chính dung cũng mặc kệ trần binh hiện tại là cái dạng gì, xem cũng không nhìn một cái, trong miệng nói thẳng, thanh vân, hắn cái tay nào tiện, liền cho ta cắn đứt cái tay nào, nơi nào nói lời gì không nên nói, cũng cho ta cắn. nghe được chủ nhân của mình phát ra lệnh, thanh vân không cần suy nghĩ, liền trực tiếp thả xuống trong miệng mình cái tay này, một cái liền đem một cái tay khác cắn được trong miệng, còn không ngừng tại lôi kéo, huyết một mực từ thanh vân trong miệng xung ra, trần binh liền một mực tại gào khóc, muốn phản kháng trần binh, lại bị thanh vân thân thể cao lớn ép trên đất không thể động đậy. người bên cạnh thấy cảnh này, liền một mực tại lắc đầu. Một cái không ngỡ Trần Bình ngợi, liền trực tiếp nói, nơi này không phải là bọn hắn giang nam thành phố, lại vẫn dám ở chỗ này chằng, rốt cuộc có người có thể trị hắn, đúng là quá sảng khoái rồi. Nói xong, người kia liền ở Trần Bình trên mặt nôn một chút nước miếng, Trần Bình vị trí có thể ở nơi này đến, đó là đương nhiên là có người mời hắn đến, đó chính là Lý Quân cháu ngoại Vương Vũ mời hắn đến, Vương Vũ là Lý Quân hiểu rõ con gái lớn sinh nhi tử. Mới vừa rót một chén nước đi ra Vương Vũ, liền thấy bạn tốt của mình được một con chó áp chế ở dưới thân, trực tiếp chạy tới, trong miệng cả giận nói, đây là chó nhà ai? lại dám cắn ta mời tới quý khách, có hay không không muốn sống rồi, mau gọi con chó này thả ra miệng, không thấy đã đổ máu sao? Cẩn thận ta cho người thanh con chó này giết đi, hầm cách thủy lẩu thịt cái rồi. Nghe được câu này, Trịnh Dung liền nổi giận, trực tiếp đứng lên, hướng về Vương Vũ Quát, ta xem ngươi dám, có thể cùng người như thế làm bằng hữu lợi, nhất định không phải là cái gì người tốt, bản cô nương chính là không ưa các ngươi bầy xuất sinh này, ngươi có loại động nó thử một chút. Mới vừa đi tìm rượu điểm lao bản dư nghiệp, vừa cùng rượu điểm lao bản nói chuyện tiếu, một bên đi về phía này, liền nghe đến lao bà mình tiếng nói liền cười đối bên người vị này nói, Lão ngại à, ngươi chậm rãi lại đây, ta nghe đến vợ ta thanh âm, sợ là xảy ra chuyện rồi. Ngã côn liền gật gật đầu, trong miệng nói ra, tốt, nghiệp ca, ngươi đi đi, ta lập tức tới ngay. nhìn xem dương nghiệp hướng phía ngoài chạy đi bộ dáng, ngã côn cũng chỉ là lắc lắc đầu, trong lòng đã nghĩ ngươi vẫn là như thế nóng nảy, cũng không biết là người nào ở nơi này gây sự. nói xong, ngã côn cũng cùng đi qua. dương nghiệp vừa tới lầu 2, liền thấy một cái chính mình kẻ không quen biết chính tại cùng vợ của mình cãi vã, dương nghiệp trực tiếp đi tới chính mình nàng dâu trước mặt, nắm chỉnh dung thủ trong miệng liền nói nàng dâu chuyện gì xảy ra à như thế nào cùng người khác cãi vã à trịnh dung trực tiếp ôm lấy dương nghiệp trong miệng mang theo tiếng khóc nói trên đất người này đang đùa giỡn ta cái kia cùng ta cãi vã người trả muốn giết thanh vân ta liền không lừa những này suốt sinh bộ dáng trịnh dung nói lời này là có chút phóng đại nhưng vẫn còn có chút lý do huống hồ dương nghiệp biết mình nàng dâu là sẽ không loạn loan đuổi người khác cho nên dương nghiệp không nói hai lời trước tiên thanh vợ của mình đỡ đến bên cạnh chỗ ngồi thượng làm xuống vỗ vỗ bả vai của nàng hướng về trịnh dung gật đầu cười xoay người Nhất Cổ giết chết liền từ dương nghiệp ánh mắt bên trong xung ra, tới gần Vương Vũ một bước, sát khí liền nặng một phần, thẳng đến đã đến Vương Vũ bên người, Dương Nghiệp chỉ vào Vương Vũ mũi, trong miệng nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, rất có thể trang bước nha, tới tới tới, nói cho ta, ngươi là ở nơi nào lẫn vào?" Như Vương Vũ loại này vẫn chưa tới 20 tuổi người, làm sao có khả năng biết đạo sát khí là cái gì, trong miệng liền cười nói: "Dễ bàn dễ bàn, nói cho ngươi biết, hôm nay chuẩn bị tiệc tỏ yến chính là ta ông ngoại, ngươi có phải hay không muốn đánh ta nha, vậy thì động thủ nha, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta cho ngươi biết." Ngươi cả đời này cũng chỉ có thể ở trong ngục đã vượt qua. Nghe được câu này, Dương Nghiệp lửa giận trong lòng chợt sinh ra, nhưng nhớ tới đứa nhỏ này là Lý Lao Tráo ngoại, Dương Nghiệp cũng không tốt độc thủ, không thể làm gì khác hơn là từ trong túi tiền móc ra một vượn, dùng xuất nội lực của mình, hướng về Vương Vũ trên người ném tới. Đánh vào Vương Vũ trên người không có một giây. Vương Vũ liền cảm giác thân thể của mình không bị sai khiến, nhanh chóng ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Dương Nghiệp cũng mặc kệ Vương Vũ về sau sẽ biến thành hình dáng gì, trực tiếp đi tới Trần Bình bên người, ngồi chồm húp xuống, đào ra bản thân kim châm tuống về đã chảy máu quá nhiều té sỉu trần bình trên người đâm mấy trâm lại vô vô thanh vân cổ nói được rồi ngươi làm cực kỳ tốt trở lại lại khen thưởng ngươi thanh miệng của ngươi thả ra trở về ngươi nữ chủ nhân bên người nơi này giao cho ta thanh vân mặt liền mở ra miệng mình thả ra con kia tại chính mình trong miệng thủ liền chạy tới trịnh dung bên người, dương nghiệp liền trực tiếp nhìn chằm chằm trần bình các loại trần bình tỉnh lại dương nghiệp trực tiếp cười nói với trần bình tiểu tử cảm giác như thế nào a có chỗ nào không thoải mái nhá trần bình liền nhìn một chút dương nghiệp một mắt trong miệng mang theo hư nhở cơm thanh nói thân thể của ta làm sao không động được a âm thanh của ta làm sao vậy a dương nghiệp liền cười trả lời không động được phải hay không a này là được rồi mới vừa mới đùa giỡn vợ ta có được hay không chơi a bây giờ cảm giác có được hay không a ta cho ngươi biết ta hiện tại thân thể ngươi bên trong huyết đã lưu không sai biệt lắm đương nhiên không động được nha có được hay không chơi a tiểu tử đúng một cái dương nghiệp thủ liền đánh vào trần binh trên mặt trần binh đều không phản ứng lại chuyện gì thế này trên mặt lại bị dương nghiệp đánh một cái tát trần binh trực tiếp mang theo hư nhược âm thanh cả giận nói ngươi đến cùng muốn làm gì Người khác thân thể ta tốt lên, không phải vậy, ta giết chết ngươi, đồ chó. Dương Nghiệp lại một cái tát đánh xuống đi, trong miệng liền cười nói, ngươi đính lưu nhà, ngươi còn muốn tốt, ta xem không thể nào, nhìn thấy trên người ngươi những kim châm này sao? Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi mất máu quá nhiều, không núp nhích được sao? Ta cho ngươi biết, đó là lừa gạt ngươi, nguyên nhân chân chính, chính là ngươi trên người những kim châm này đưa tới, dù sao ta cũng muốn đổi một bộ đổ ngân châm rồi, này quá mắc, gần nhất có chút nghèo, dùng không nổi rồi, cho nên tiểu bán cho ngươi, nói cho ngươi biết, trên người ngươi những này kim châm Trừ phi người kia y thuật cao hơn ta, không phải vậy rút ra, ngươi liền trực tiếp tê liệt, cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta tiểu đi trước rồi." Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo vợ của mình đi rồi, cũng không muốn ở lại chỗ này rồi. Lúc này, Ngạ Quân vừa vận từ Dương Nghiệp tới vị trí đi ra, nhìn thấy Dương Nghiệp muốn đi bộ dáng, Ngạ Quân trực tiếp đi tới Dương Nghiệp bên người, nói với Dương Nghiệp, "Nghiệp ca, chuyện gì xảy ra nha, xem ngươi dáng dấp này, phải hay không phải đi nha, chúng ta không phải đã nói rồi, hôm nay liền ở chỗ này của ta, nơi nào đều không đi." Dương Nghiệp liền xoay người, đối với Ngạ Quân nói: Huynh đệ, vừa nãy nghe Gi mặt gọi điện thoại đến, nói có chuyện gấp, không phải vậy ta làm sao sẽ gấp gáp như vậy đây? Ngươi yên tâm, lần sau ngươi tới nhà của ta, ta mời ngươi ăn ăn ngon, uống uống ngon. Huynh đệ, hôm nay tiểu muốn đắc tội rồi, gặp lại. Nói xong, Dương Nghiệp trực tiếp nắm chỉnh dung, cũng không quay đầu lại liền đi. Lúc này, Lý Quân mới mang theo trong phòng người từ trong phòng đi ra, mới đi ra, liền thấy ngoại tôn của mình nằm trên đất, cũng không nhúc nhích. Lý Quân chính mình cả giận nói, này là ai làm? Không biết hôm nay là lao đầu tử ta ngày mừng thọ sao? Lão nhị, đi điều tra một chút. Đây là người nào làm được sự tình, dám ở ta ngày mừng thọ thượng gây sự, quyết không thể bỏ qua cho những người kia. Lý Quân ánh mắt đã đỏ lên, bước lên xuất trận trận sát khí, này cô sát khí là năm đó tại thời kỳ kháng chiến, tổn xuống sát khí. Lúc này, Ngạ Quân liền đi tới Lý Quân bên người, cười nói với Lý Quân, "Lý lao được, ta là quán rượu này lão bản, tên là Tiên Phong." Tuy rằng Lý Quân rất tức giận, nhưng cũng sẽ không đem hỏa khí vung đến trên người người khác, không thể làm gì khác hơn là lễ phép gật đầu, cười nói với Tiên Phong, "Xin chào, không hổ là chúng ta thành phố xếp hạng thứ nhất khách sạn, xem ngươi lão bản bộ dáng." Liền đủ rồi, ta còn có chuyện, liền trước không cùng ngươi Hàn Huyền, về sau có cơ hội, trở lại cùng ngươi tán gẫu. Nói xong, Lý Quân liền mang theo mùi thuốc súng nồng nặc đi rồi. Chương 77, Lịch ngậm Thanh Vân. Nhưng Lý Quân lại không phát hiện, Dương Nghiệp đã biến mất không thấy. Lúc này, Dương Nghiệp đã mang theo vợ của mình đến trong thành phố khắp nơi đi chơi, còn chưa mở bao lâu xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trịnh Dung liền nói với Dương Nghiệp: "Lão công, dù sao còn có thời gian lâu như vậy, chúng ta liền đi chơi một chút đi." Từ khi Trịnh Dung đi tới Dương Nghiệp nhà, liền từ đến cũng chưa hề đi ra chơi đùa cái này cũng là Trịnh Dung ba năm nay rời đi dương nghiệp ra một lần xa nhất rồi. Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, đáp ứng, tiếp lấy liền hỏi Trịnh Dung nói, "Nàng dâu, ngươi nói tính, phản đang ở nhà bên trong cũng không có chuyện gì, chuyện của quán rượu, có ta cái kia hai cái sư để muội là được rồi, ngươi nói, muốn đi nơi nào chơi, ta lập tức liền dẫn ngươi đi." Trịnh Dung liền tức giận nói với Dương Nghiệp, "Ta làm sao biết đi nơi nào chơi à, ta tự xưa nay nhà ngươi, liền một mực tại trong thôn mang theo, nơi nào cũng không đi qua, còn hỏi ta muốn đi nơi nào chơi, cẩn thận ta đánh ngươi nha." Lúc này Trịnh Dung thủ đã vui tới dương nghiệp trước mắt, đang chuẩn bị đại dương nghiệp lúc, đã bị dương nghiệp bắt được. Thanh Trịnh Dung buông tay xuống đến sau, trong miệng liền nói, cùng ngươi đùa ra đây. Nghiêm túc như vậy làm gì? Ta biết nơi nào chơi vui, ta lập tức liền dẫn ngươi đi. Như vậy được chưa? đều mang theo hải tử, còn tại lộn xộn. Trịnh Dung liền không phục, trực tiếp chỉ vào dương nghiệp mũi nói, muốn tạo phản A, Không phục phải hay không A, Ta liền yếu lộn xộn, ngươi nếu không phục, ngươi liền đánh ta nha. Thừa. Dương nghiệp liền xoay đầu lại nhìn xem Trịnh Dung, sau đó liền vươn tay ra, chỉ vào Trịnh Dung mũi, trong miệng mới nói, ngươi là lao đại, ta đây không cùng ngươi náo, chúng ta xuất phát." Nói xong, Dương Nghiệp lái xe liền đi. Hàng Nguyên Vườn thú là TR thành phố vườn thú, trong này có rất nhiều hoa hạ cùng thế giới chân quý động vật, hàng năm tới nơi này du lịch người ít nhất cũng có hơn trăm vạn, đây là mùa ế hàng thời điểm, hiện tại đang đứng ở chuyện làm ăn tốt nhất thời điểm. Bên ngoài đã đậu đầy xe, đều là loại kia vài trăm làn xe. Mới vừa đem xe đi tới nơi này, một cái mảnh cảnh tượng liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, tại trong xe Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, trên mặt mang theo sầu khổ nói với Trịnh Dung, "Nàng dâu à, Đây chính là chúng ta muốn đi đùa địa phương, đáng tiếc người quá nhiều, tiểu tử kia trả làm hữu mô hữu dạ nhà, chúng ta vào đi thôi." Nói xong, Dương Nghiệp lại bắt đầu điều khiển xe đi về phía trước, ngưng đến một cái chỗ đỗ xe thượng, liền mang theo vợ của mình hòa Thanh Vân tiến vào. Vừa đi không bao lâu, Dương Nghiệp bọn hắn liền dừng bước, không phải Dương Nghiệp không muốn đi, là Thanh Vân không muốn đi, nhìn thấy trong vườn thú cái kia sư tử, Thanh Vân liền dừng bước, không trả Dương Nghiệp làm sao lôi kéo, nói thế nào, Thanh Vân chính là không đi. Một mực dùng của mình móng đuốt vồ lấy phòng hộ, trong miệng liền một mực đối những kia sư tử gào lên một điểm không không có sợ sệt ý tứ, nếu là không, có nẻ lưỡi phòng hộ, Dương Nghiệp đều sợ Thanh Vân vọt thẳng đi vào, cùng con kia công sư tử cắn xé. Dương Nghiệp nghe được thanh âm này, trực tiếp vô vô Thanh Vân đầu, trong miệng liền nói, "Thanh Vân, ngươi muốn làm gì à? Nó lại không chọc tới ngươi, làm gì phát hỏa nha, đừng làm rộn chúng ta trả đi chỗ khác đi chơi." Nói xong, Dương Nghiệp đã nghĩ năm Thanh Vân đi rồi, nhưng Thanh Vân vẫn là như vậy, đứng ở nơi đó, hướng về cái kia chỉ công sư tử gào lên. Dương Nghiệp thực sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ôm Thanh Vân đi rồi. Bên cạnh Trịnh Dung nhìn thấy liền trực tiếp bật cười. Ôm Thanh Vân Dương Nghiệp liền hận Trịnh Dung một mắt, trong miệng mới nói, liền biết nơi đó cười, nếu là không quản lời của nó, ta sợ cái kia con sư tử tiểu xui xẻo rồi, này vườn thú thuần dưỡng sư tử, một điểm giá tính cũng không có, mỗi ngày đều ngoan ngoan không được, tuy rằng vẫn tồn tại một điểm giá tính, ngươi cũng biết Thanh Vân cùng thanh Phong lợi hại, đúng là quá nặng đi, trước đây cũng mới hơn 200, hiện tại sợ có hơn 300 rồi. Trịnh Dung lập tức liền cười nói, sợ cái gì a, ta ngược lại thật ra muốn xem hai người bọn họ đánh một trận, dù sao không phải có lão công ngươi sao? Ứng với nên sẽ không xảy ra chuyện. Dương Nghiệp cũng không có quản Trịnh Dung rồi, trực tiếp khiêng Thanh Vân, liền muốn rời đi chỗ thị phi này. Phía sau Trịnh Dung nhìn thấy của mình lão công rời khỏi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau, cùng rời đi rồi. Sau mười mấy phút, Dương Nghiệp rốt cuộc đi tới một cái chỗ an toàn, lần này mới đem Thanh Vân bung ra, vừa éo nhúc nhích một chút cổ của mình cũng yếu, trong miệng mới nói: Ai nha, Thanh Vân, ngươi nên giảm cân, ngươi xem đem ta cho mệt nhé. Đứng trên mặt đất Thanh Vân liền cúi đầu, ngủ trên đất, yên lặng không lên tiếng. Nhìn thấy Thanh Vân bộ dáng này. Dương Nghiệp cũng chỉ có thể cười khổ một phen, trong miệng liền nói, "Ngươi nha, nói ngươi hai câu, ngươi liền không vui, vừa nãy gọi như vậy ngươi, ngươi làm sao không để ý tới ta đây, hiện tại biết sai rồi nha, ta đã nói với ngươi, ngươi đã mượn rồi, ngươi lại cũng đừng nghĩ nhìn thấy thanh ngọn núi." Nghe được câu này, Thanh Vân lập tức liền ngẩng đầu lên, đối với Dương Nghiệp ố ồ kêu lên, biểu thị dáng vẻ không phục. Dương Nghiệp lập tức liền ở Thanh Vân trên đầu dùng sức vỗ một cái, trong miệng liền cười nói, "Làm sao vậy, ngươi chả không phục nha, phải hay không còn muốn cắn ta nha à, đến nha, ngươi nếu như cắn ta" Ngươi tiểu rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy thanh ngọn núi, ta nói lời giữ lời." Thanh Vân lại bắt đầu ố ố kêu lên, hơn nữa còn chảy ra nước mắt. Dương Nghiệp lập tức liền thấy Thanh Vân khỏe mắt chảy ra nước mắt, mới vừa đi tới Trịnh Dung nhìn thấy Thanh Vân bộ dạng, trực tiếp ngồi xổm xuống, xuống, một bên vuốt Thanh Vân đầu, một bên nhỏ giọng nói, "Thanh Vân, làm sao vậy? Có phải hay không hắn khi dễ ngươi rồi, chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta lập tức báo thủ cho ngươi." Nghe được câu này, Thanh Vân lập tức liền đứng lên, một bên liếm láp Trịnh Dung thủ, một bên tê. Dương Nghiệp đương nhiên biết Thanh Vân ý tứ, lập tức đối với Trịnh Dung giải thích, "Nàng, dâu Ngươi cũng đừng nghe Thanh Vân nói bậy à, ta chỉ là đang cùng nó đùa giỡn đây này." Trịnh Dung xem Dương Nghiệp, lạnh lùng nói, "Vậy ngươi mới vừa nói cái gì à? Ta vừa nãy nhưng là nghe được một câu, ngươi không để Thanh Vân thấy thanh ngọn núi à? Ta đã nói với ngươi, ngươi đem thanh phong đã lấy đi, ta còn chưa nói ngươi, ngươi còn dám nói những câu nói này, phải hay không muốn chết ta?" Dương Nghiệp lập tức phải trả lời nói, "Nàng dâu, đó là thanh phong ý của mình, ngươi như nào đây thủ giai đây này?" Mới vừa muốn tiếp tục giải thích thời điểm, Dương Nghiệp trước mắt liền xuất hiện một màn quảng cáo, không thấy vài lần, Dương Nghiệp liền cười nói với Trịnh Dung, nàng dâu, ngươi xem nơi đó, nhà của chúng ta thanh phong nổi danh á, ngươi xem. Trịnh Dung cho rằng này là lão công mình tại lừa gạt mình đây, cũng không quá để ý, chỉ là nhẹ nhàng nhìn sang, liền vội vàng xoay đầu lại, nói với Dương Nghiệp, ngươi trả gạt ta, có thật không ta lấy ngươi không, có cách nào phải hay không? Dương Nghiệp vội vàng khoát qua tay, trong miệng giải thích, nàng dâu, thật sự, ngươi cứ như vậy liếc mắt nhìn, làm sao có khả năng nhìn rõ ràng à? Còn không làm Trịnh Dung xem lần thứ hai, người bên cạnh Thanh Vân lại bắt đầu kêu lên, lần này không có hai người bọn họ bên trong một người mà là nhìn xem phương xa khối này màn ảnh lớn. Thừa dịp Dương Nghiệp không chú ý, liền trực tiếp chạy tới, chuẩn bị xem màn hình trình dung, liền thấy chạy nhanh thanh vân, không nói hai lời, liền trực tiếp đi theo đuổi tới. Dương Nghiệp cũng chỉ có thể đi theo đi qua, không bao lâu, liền nghe đến điện thoại di động của chính mình vang lên, đào xuất điện thoại di động của chính mình. Một cái số điện thoại lạ hoắc liền xuất hiện tại Dương Nghiệp điện thoại trong, Dương Nghiệp một vừa đuổi theo vợ của mình, một bên tiếp điện thoại, mới vừa tiếp cú điện thoại, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc nói: "Thần ý à, các ngài thành phong đúng là quá tuyệt vời." Ta cảm giác ta đã yêu mến nó." Dương Nghiệp liền lạnh nhạt nói, "Nói những lời nhảm nhí này làm gì, có chuyện quan trọng gì?" liền trực tiếp nói, "Nhà ta Thanh Vân được ngươi tuyên truyền cái kia quảng cáo triệu hoán đi rồi, vợ ta cũng đuổi theo, ta muốn sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, ngươi hay là nói trọng điểm đi." Nghe được Dương Nghiệp câu nói này, Trương Thiên Dực liền có chút lo lắng, trực tiếp nói với Dương Nghiệp, "Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nữa à, Ta không có làm gì sai đi." Dương Nghiệp hồi đáp, "Không có chuyện gì, vợ ta đã tại tại Thanh Vân bên người rồi, có chuyện gì, cứ nói thẳng đi." Chương 78, tới cửa xin lỗi. Tại điện thoại bên kia Trương Thiên Dực liền đem mình viên kia nỗi lòng lo lắng để xuống, trong miệng mới nói, chuyện là như vậy, hiện tại Thanh Phong đã là một con minh tinh làng, nó tiền đóng phim có 300 ngàn, ngươi xem số tiền này nên làm cái gì bây giờ? Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, liền trước tồn đến chỗ ngươi bên trong đi, chờ ta ngày nào đó có danh rồi, đến kinh đô thời điểm, ngươi lấy thêm cho ta, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta liền muốn đi vợ ta nơi đó, hiện tại Thanh Vân tâm tình làm không ổn định, ta muốn đi nhìn một chút. Trương Thiên Dực liền nói, không có chuyện gì rồi, thần ý, ý ngài yên tâm. Thanh Phong, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt." Nói xong, Song Phương đều cúp xong điện thoại, Dương Nghiệp nhanh chóng đem điện thoại di động thu được trong túi tiền của chính mình, lại bắt đầu chạy trốn. Thẳng đến hơn 6 giờ chiều, Dương Nghiệp xe mới lái về nhà, trước đó, Dương Nghiệp Thanh Thanh Phong yếu đóng kịch TV tin tức nói cho chuyện, Dung, Chính Dung lập tức liền lộ ra nụ cười, Dương Nghiệp cũng cùng Thanh Vân nói rồi rất lâu, Thanh Vân mới đem cái kia tư niệm cảm tình để xuống, qua đi Dương Nghiệp lại mang theo bọn hắn hai cái đi rồi tốt mấy nơi, chơi cầu hứng, mới phản về đến nhà. Mới vừa về đến trong nhà, cái kia một đoàn dã chư liền đem dương nghiệp bọn hắn cho vây lại rồi, thật giống đang nói, các ngươi đi nơi nào cũng không đem chúng ta mang lên. Lại là một cái sáng sủa buổi sáng, vẫn là như cũ, sáng sớm, dương nghiệp liền từ trên giường lên, rửa mặt một phen, liền bắt đầu cho ăn nuôi nhà mình những kia độc vật. Mới từ trong ruộng hái đến mới mẻ rau dưa, đã bị những dã chư đó cho đoạt sạch sẽ, nhìn thấy bộ dáng này, dương nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, trong miệng liền nói, xem dáng dấp của các ngươi, đợi ngày nào đó không nuôi nổi các ngươi, tùy tiện kéo một cái đi bán, một ngày không biết ăn ta bao nhiêu tiền, tác dụng gì đều không có quả thực chính là lãng phí lương thực. Tinh Tinh nghe thế lời nói, lập tức liền làm ra chuẩn bị công kích Dương Nghiệp bộ dáng, bên phải cái kia chân sau không ngừng trèo lên xi măng điện. Không mấy lần, xi măng mà đã bị bước ra một cái cỡ nhỏ vững hố. Nhìn thấy như vậy, Dương Nghiệp liền không thoải mái, trực tiếp khoác khởi ống tay áo của mình, dùng ngón tay phải Tinh Tinh nói, "Nói ngươi hai câu, ngươi liền không phục phải hay không? Muốn đánh ta à, đến à, động thủ, nếu như ngươi thua rồi, ta liền trực tiếp thanh vợ của ngươi cùng nhi nữ đều bán, chống đỡ một chút lâu như vậy hòa thực phí." Nói xong, Dương Nghiệp trực tiếp thanh thân thể mình mặc quần áo cởi. Quần áo mới vừa thổi, dương nghiệp trên người bắp thịt trực tiếp buộc phát ra. Dương nghiệp này thân bắp thịt, nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên đến không ngậm miệng nổi. đương nhiên, đây là dương nghiệp nhà của chính mình, cho nên dương nghiệp mới tốt như thế không chút kiên kỵ thổi quần áo. Dương nghiệp hoạt động một chút, trong miệng mới nói, ngươi không phải mới vừa định như sao? Chúng ta liền đến nhìn một chút, hai chúng ta thực lực, ai lợi hại hơn? Lúc này, dương nghiệp đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu tư thái. Thế nhưng tinh tinh chậm chạp không chịu ra tay, trải qua lần đó giao hấn, tinh tinh đương nhiên biết mình không phải là mình chủ đối thủ của người cũng không dám đối chủ nhân của mình ra tay. Dương Nghiệp xem Tinh Tinh vẫn là không lúc nhích, liền trực tiếp tại trong miệng nói, "Làm sao vậy, có hay không không dám, phải hay không nhận túng rồi, không phải mới vừa rất uy phong sao?" Nói rồi tốt mấy phút, Tinh Tinh vẫn là không hề bị lay động, chỉ là tại nơi đó tái diễn động tác kia. Dương Nghiệp cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới một bên, cầm một điếu thuốc, bắt đầu hút, tàn nhẫn mà hít vài hơi, Dương Nghiệp mới kẹp trong tay khói, chỉ vào Tinh Tinh nói, "Nói ngươi hai câu, ngươi liền khu phục, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại không chịu quý trọng, ngươi đến cùng muốn làm gì a?" một ngày chỉ biết ăn đi nằm ngủ tỉnh ngủ liền ăn một chút tác dụng đều không có lại đây chúng ta đến nói chuyện một cái nên làm gì nói xong dương nghiệp thì ngồi vào trên cái băng bắt đầu cùng tinh tinh tiến hành trao đổi sau mười mấy phút dương nghiệp rốt cuộc cùng tinh tinh đã đạt thành thỏa thuận dương nghiệp vỗ vỗ tinh tinh đầu trong miệng liền cười nói như vậy mới đúng chứ chờ chúng ta khách du lịch khai trường ngươi liền đi mang theo du khách đi chơi lấy như vậy để các ngươi lâu như vậy ăn đồ vật ta cũng không bán con gái của ngươi rồi ta đã nói với ngươi ngươi về sau nếu có thể có thanh phong như thế nổi danh mặc kệ ngươi muốn làm sao làm, ta đều chiếu vào làm. đến bây giờ, ngươi đổi nhanh cho ta đi rèn luyện, mang theo ngươi toàn ra đi rèn luyện. nói xong, dương nghiệp liền đi, cũng mặc kệ tinh tinh dáng vẻ hiện tại. mười giờ sáng nhiều, tốt mấy chiếc xe từ thôn làng bên ngoài mở vào, đều là hơn mười vạn một chiếc xe, những xe tia tử mới vừa lái lên vào thôn tử con đường kia. trong nhà thanh vân liền một mực tại điên cuồng la, đang tại ao cá bên trong nuôi nấng gà vịt cá dương nghiệp, nghe thấy một trận tiếng ếo, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra rồi, liền thả xuống đồ vật trong tay, nhanh chóng chạy đến trong sân, nhưng cái gì cũng không phát hiện nhưng thanh vân trả đang không ngừng gào lên dương nghiệp trực tiếp đi tới thanh vân bên người dùng sức vô vô thanh vân đầu nói ngươi tên gì à nơi này không có thứ gì phải hay không uống lộn thuốc à, đừng kêu loạn không phải vậy ta nhưng đánh ngươi nữa nha nhưng thanh vân vẫn là không dừng lại còn gọi càng ngày càng lợi hại kêu vài tiếng lại chạy đến phía ngoài cửa chính kêu lên dương nghiệp đang muốn đi qua liền thấy mấy chiếc xe mở vào hơn nữa còn vọng nhà mình ra dương nghiệp lập tức liền biết rồi là bọn hắn tới liền trực tiếp đối với ngoài cửa thanh vân nói thanh vân đừng kêu rồi đi đem tinh tinh chúng nó kêu đến hãy cứ chờ xem cửa lớn ta hiện tại không muốn nhìn thấy bọn hắn về sau cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn bọn hắn điểm này chuyện hư hỏng ta hiện tại cũng không muốn quản nói xong dương nghiệp liền xoay người hướng về bể nước đi đến chờ bọn hắn đã đến dương nghiệp cửa nhà lúc liền phát hiện những này khổng lồ động vật tại cửa lớn đợi bọn hắn tại về phía trước lái vào một mét những kia động vật lập tức liền đứng lên nhìn thấy bộ dáng này trong xe lý quân liền bất đắc dĩ nói xem ra hắn thì không muốn thấy chúng ta à khiến hắn nhả những động vật này thủ môn mỗi người dám tới gần ai thật sự không biết kế tiếp nên làm gì à Ngồi tại ghế sau, Lý Tuyết liền yên lặng nói ra một câu nói, "Chúng ta có thể tới thấy hắn, đó là cho hắn mặt mũi, vẫn như thế không biết nặng nhẹ, lẽ nào thay thuốc chúng ta ba quỷ chín lại đến trước mặt hắn sao?" "Cha, ngươi liền phần tâm này rồi, chẳng bằng gọi nhị ca trực tiếp đem hắn bắt, ta cũng không tin, hắn còn không cho con trai của ta chữa bệnh." Nói xong nơi này, Lý Tuyết lửa giận trong lòng liền bốc cháy lên, đang chuẩn bị hướng lúc xuống xe, Lý Quân trực tiếp lớn tiếng nói, "Ngươi có phải hay không ăn nhiều không có chuyện gì làm, làm sai sự là chúng ta, ngươi bây giờ còn muốn đi uy hiếp hắn, lẽ nào ngươi thật sự cho là hắn chính là dễ bắt nạt phải không?" Ta vì cái gì yếu như thế ăn nói khép nép để van cầu hắn, không chỉ là bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của ta, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, không phải vậy ta còn sẽ làm như vậy sao? Sinh ra các ngươi những này làm việc không biết thông qua đại não suy tính người, trái tim của ta đúng là mệt mỏi a. Nói tới chỗ này, Lý Quân liền bắt đầu vò khởi đầu của mình, đầu còn không ngừng lắc. Các loại dương nghiệp quản gia bên trong làm xong chuyện qua đi, đang chuẩn bị muốn tới khách sạn của chính mình lúc đi, cái kia mấy chiếc xe chính ở chỗ này dừng, dư nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đã đến Lý Quân bên cạnh xe, Dương Nghiệp liền cười nói: "Lý lão, ngài sao lại tới đây nha? Đúng rồi, ngày hôm qua ta ra đi không lời từ biệt, thật sự cho Lý lão thêm phiền toái, này không, vừa định gọi điện thoại cho ngài xin lỗi, liền thấy xe của ngài đến, đến rồi, đúng là ngượng ngủ nhà, Lý lão, mời xuống xe, đến đi vào bên trong ngồi, bên ngoài thái dương đại." Nói xong, Dương Nghiệp liền cười mang Lý Quân người nhà tiến vào trong nhà của mình. Vừa tới Dương Nghiệp nhà trong đại sảnh, Lý Quân còn không ngồi xuống, liền trực tiếp nói với Dương Nghiệp: "Tiểu thân ý điệ, chúng ta lần này tới là xin lỗi người, liên quan với ta cháu ngoại cùng bằng hữu của hắn việc làm." Ta cảm giác được vô cùng xin lỗi, ta cũng không biết nên nói như thế nào, là cháu của ta bằng hữu trước tiên làm ra chuyện này. Chương 79, lòng người yêu ghét. Nghe được Lý Quân nói không ngừng, Dương Nghiệp nghe được có phần khá tốt phiền, trực tiếp cười nói, "Lý lão, ngài đang nói cái gì à? Ta thật sự nghe không hiểu, ngày hôm qua thì vợ ta làm không đúng, ngài cũng biết mang thai người, đều là bộ dáng này, ta chính là sợ hắn tiếp tục đến ngài tiệc mừng thọ thượng gây sự, cho nên liền ra đi không lợi từ biệt mang theo vợ ta đi rồi, ngài nếu như cảm giác cho chúng ta việc làm không đúng, ta lập tức hướng về ngài xin lỗi." Dương nghiệp bây giờ thấy bọn hắn, trong lòng liền là phi thường thiền, đến hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nghe xong lời nói này, Lý Quân cấp thiết giải thích, tiểu thần ý, ý ngươi xem ngươi nói đây là cái gì à? Ta biết ngươi chả đang tức giận, ta cũng tự mình đến nơi này xin lỗi ngươi rồi, còn xin ngươi không nên trừng phạt ta cháu ngoại cùng bằng hữu của hắn rồi. Muốn từ bản thân cháu ngoại dáng vẻ hiện tại, Lý Quân trong lòng liền cảm giác khó chịu, nhìn xem chính mình nữ nhi tâm đau bộ dáng, Lý Quân càng thêm nói không ra lời. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể mặt dày nói rồi. Dương Nhịệp nhìn thấy Lý Quân bộ dáng. Ở trong lòng cũng chỉ có thể yên lặng đau lòng một phen, nhưng trong miệng lại nói, "Lý Lao, ta thật sự không biết ngài nói chính là cái gì, lẽ nào ngài nói chính là vị kia cùng vợ ta cãi vã thiếu niên, cái kia chính là ngài cháu ngoại, ta khi thấy hắn mắc bệnh, trong lòng ta vô cùng sợ, ta lại không tiếp xúc qua thân thể của hắn, còn tưởng rằng là tới nơi này người giả bộ bị đụng đây, làm hại trong lòng ta được sợ hết hồn, ngài cháu ngoại hiện tại thế?" "Nào rồi a?" Bên cạnh Lý Tuyết nghe đến mấy câu này, trong lòng đã sớm thanh dương nghiệp mắng ngàn vạn lần. "Nhưng cha của mình ở nơi này, Lý Tuyết không dám mạo hiểm phạm cha mình nguy hiểm." cũng chỉ có thể chờ tại cha mình mà sau nhìn xem dương nghiệp ngồi ở trên ghế salon lý quân đương nhiên biết mình sau lưng nữ nhi tâm bên trong là nghĩ như thế nào nữ nhi mình tinh khí lý quân là phi thường tinh tưởng, yếu là mình không ở nơi này lời nói e sợ hiện tại đã có rất nhiều cảnh sát vũ trang thanh nơi này cho vây lại rồi cho nên lý quân không thể làm gì khác hơn là nói tiểu thân ý là đằng sau ta vị này là con gái của ta cũng là ta cháu ngoại mẫu thân xem ở một cái mẫu thân lo lắng cho mình nhi tử tâm tình thương ngươi tạm tha qua ta cháu ngoại đi dương nghiệp lập tức liền khoát qua tay trong miệng lạnh nhạt nói. Lý Lao, ta biết người gọi ta là thần y là bởi vì ta trị liệu tốt trên người người bệnh. Nhưng ta cũng đã đã nói với người, đây chỉ là trùng hợp. Ta vừa vận hội trị liệu trên người người loại bệnh này, cái khác cũng không có cái gì biện pháp. Mời ngài cũng phải hiểu ta, người cháu ngoại trên người bệnh, ta là không chữa khỏi. Nếu có thể trị lời nói, ta cần gì cứ như vậy ra đi không lời từ biệt liền đi đây, hành ý chữa bệnh. Đó là thầy thuốc nhiệm vụ, cũng là chức trách của thầy thuốc. Ta hiện tại rất có trách nhiệm nói với ngài, ta thật sự sẽ không trị liệu người cháu ngoại trên người bệnh. Nếu như không có chuyện, vậy ta liền yếu đi làm sự tình rồi. Lần này, đứng sau lưng Lý Quân Lý Tuyết Triệt để bạo phát, cũng không quản mình phụ thân, trực tiếp đi lên phía trước, chỉ vào Dương Nghiệp mủi nói, không nên cho thể diện mà không cần, nếu không phải là bởi vì ngươi chữa tốt ta trên thân phụ thân bệnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này cùng phụ thân ta nói chuyện sao? Thanh con trai của ta chỉnh thành bộ dáng này, ngươi có tin hay không ta hiện tại cũng là người ta đem ngươi chảo đánh vào ngục bên trong đi. Dương Nghiệp nghe thế lời nói, cũng không hề tức giận, chỉ là cười lắc đầu một cái, trong miệng liền nói với Lý Tuyết, các ngươi là làm quan, đương nhiên nhưng là bây giờ nói gì, chúng ta chỉ là một cái nông dân cũng không dám phản đối cái gì, nhưng ngươi cũng không cần oán của người, tuy rằng chúng ta là nông dân, ngươi cũng không thể tại có lẽ có dưới tình huống, đem ta bắt, thứ nhất, ngươi có tận mắt thấy là ta tại chỉnh con trai của ngươi sao? Thứ hai, lúc đó nhiều người như vậy ở đây, ta cách con trai của ngươi còn có 2 3 mét, hắn cứ như vậy ngã xuống trước mặt ta, coi như là người giả bị đụng, cũng không thể như thế oán của ngươi đi, nhưng là các ngươi chỉnh muốn đem ta ăn cái trước tội danh lời nói, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Tuyết cũng nói, biết là được rồi, ta cũng không làm có ngươi. Chỉ cần ngươi đem ta trên người con trai bệnh chữa lành, chúng ta cũng coi như thành toán xong rồi." Dương Nghiệp liền a a hai tiếng, từ trên người lấy ra một điều thuốc, nhen nhóm giật hai cái, trong miệng mới nói, "Tính thanh toán xong rồi. Ngươi nói thật tốt lời, ta đã nói rồi, con trai của ngươi làm sao vậy, cùng ta không hề có một chút quan hệ, nhưng nếu như ngươi nghị chỉnh lời của ta, ta cũng sẽ không sợ. Vừa nãy, ta đã đầy đủ tôn trọng các ngươi, các ngươi nếu như muốn ở chỗ này của ta gây chuyện lời nói, vậy các ngươi liền đến lộ chỗ, nơi này không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương." Lý Tuyết cũng không quản mình có đúng hay không, liền trực tiếp cùng Dương Nghiệp khơi lên tranh luận đều không trải qua suy nghĩ tự hỏi liền trực tiếp đối với Dương Nghiệp nói vậy lại như thế nào như các ngươi người như thế chính là không có hưởng qua ngục giam mùi vị nghe bước một cái không sẽ một điểm y thuật sao trả cho là mình cỡ nào lợi hại bực nào đây ta thì không được liền ngươi tuổi tác như vậy có thể cao bao nhiêu y thuật thiên hạ này nhiều y thuật cao minh người ta cũng không tin không người nào có thể chữa khỏi con trai của ta bệnh Dương Niệm cũng không nói chuyện chỉ là thanh bàn tay của chính mình đến phía sau mình tay nội trong lấy ra một cái ưu bản nhẹ nhàng ném tới trên bàn trong miệng mới nói, ta không muốn cùng các ngươi những người làm quan này liên hệ, cái này ưu trong sản, có các ngươi mong muốn, cũng có các ngươi không muốn nhìn thấy, ta còn có chuyện, liền không cùng các ngươi ở nơi này nhiều lời, đi thông thả, không tiễn, về sau, các ngươi cũng đừng lại nơi này đến, đến rồi, làm ta nhìn thấy thân ảnh của. Các ngươi lúc, các ngươi sẽ có vận rủi xuất hiện, đừng cho là ta nói chính là giả dối, các ngươi 10 phút không rời đi nơi này lời nói, các ngươi thì sẽ biết hậu quả. Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo đồ đạc của mình rời khỏi, cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào. Buổi chiều đứng tại nhà chính mình phía sau giường thực trường, nhìn xem bên trong gà vịt, Dương Nghiệp hít một hơi thật sâu, trong miệng nhỏ giọng nói, này cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc, đúng là đồ tốt ta. Nghĩ đến, làm được món ăn, không so với mình loại những thức ăn kia kém. ở nơi này đi rồi vài vòng, Dương Nghiệp mới đi ra khỏi đến, đối với trong ruộng Dương Quyền nói, Tiểu Quân a, các ngươi đúng là A, ta đem những này gà vịt giao cho các ngươi, không nghĩ tới hơn một tháng sau, liền biến thành lớn như vậy gà vịt, xem ra các ngươi nuôi trồng kỹ thuật vô cùng tốt nhá. Dương Quyên liền quay đầu, nhìn một chút Dương Nhịp, trong miệng cười láo linh nói, Nhịp a nhìn ngươi này nói chúng ta cũng không có làm gì liền là dựa theo nhà mình nuôi trồng phương pháp nuôi trồng ai biết sẽ biến thành bộ dáng này đây nhà ta những kia gà vịt lại không biến thành bộ dáng này lại như thanh phong thanh vân như thế nhất định là đường ca ngươi có gì tốt biện pháp đi cũng không nói cho ta ta cũng bỏ đi thử một chút nha dương nghiệp trực tiếp dối xuất tay của mình tại dương quyền trên đầu vỗ một cái trong miệng mới cười nói ngươi nhà, có chuyện tốt gì liền biết hướng về trong nhà mình nắm cũng không sợ nhà mình có thể ăn được hay không xuống được không nên lại muốn những thứ này lẽ nào ngươi nghiệp ca ta còn hội bạc đại ngươi sao Mấy tháng này tiền lương phải hay không đủ mua một cái xe mới nha." Dương Quyền lập tức liền che của mình hồ bao, trong miệng cười láo linh nói, Nghiệp ca, cũng liền một chút như vậy, ta còn muốn tổn lấy cưới vợ đây, làm sao có khả năng đi mua xe mới đây này." Nghĩ tới đây, Dương Nghiệp ánh mắt trong liền chảy ra hối hận nước mắt, trực tiếp từng thanh Dương Quyền ôm lấy, trong miệng sẽ khóc nói, "Huynh đệ, là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải ngươi vì ta cản một cái kia, ngươi cũng sẽ không biến thành bộ dáng này, xin lỗi a." Dương Quần liền chụp đập Dương Nghiệp sau lưng, trong miệng liền nói, "Nguyệt ca, đây là ta chính mình nguyện ý," lại nói Ta cũng không có chết, nếu như ta không đỡ lời nói, huynh đệ chúng ta hai cái làm sao có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện đây này. Nói không sai, nếu như Dương Quyền không vì Dương Nghiệp đỡ một cái kia, Dương Nghiệp sợ là sớm đã chết rồi, khi đó, một cây đao xuất hiện tại Dương Nghiệp trên đầu, đang chuẩn bị bổ xuống, đã bị xông tới Dương Quyền một cước thanh người kia đá bay, đao kia tử cũng đi theo bay ra ngoài, nhưng lúc này, trên lầu chậu hoa vừa vặn rơi xuống, nên ở Dương Quyền trên đầu, liền như vậy, Dương Quyền liền biến thành như thế một ngây ngốc người. Chương 80: Khách tới cửa. Mang theo nước mắt Dương Nghiệp, liền dùng sức gật đầu rất lâu qua đi, hai người bọn họ mới tách ra rồi, Dương Nghiệp liền lau khô nước mắt của mình, trong miệng mang theo nụ cười nói với Dương Quyền, Tiểu Quyền, là ca xin lỗi ngươi, không nên không nỡ bỏ tiền, ngươi tiền trong tay, liền thỏa thích hoa, ngươi về sau kết hôn tiền, ca cho ngươi xuất, yên tâm, đi đổi chiếc xe mới đi, như vậy có mặt mũi, ngươi chiếc xe kia đều mở ra 5 6 năm, bên trong linh kiện đã sớm hỏng rồi, qua mấy ngày, ca liền dẫn ngươi đi trong xe, vừa ý cái nào một chiếc, liền trực tiếp cùng ta nói. Dương Quyền không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, hoa số tiền này làm gì a? Dù sao ta cũng không thế nào lái xe, liền không dùng rồi, có như vậy một chiếc xe con là được rồi. Dương Nghiệp cũng biết mình người huynh đệ này tính cách không thích những thứ đó, có thể sử dụng, tùy tâm dùng, xưa nay liền không chê. Nhưng Dương Nghiệp cũng không phải muốn như vậy, có xe, cái gì đều thuận tiện, cho nên liền nói, cái này sao có thể được đây, nếu ngươi không muốn lời nói, vậy ta chiếc kia xe ba bánh, ngươi nhất định phải nhận lấy, coi như là ngươi Nghiệp ca khen thưởng đưa cho ngươi, lần này về được chưa? Dương quyền liền suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu, trong miệng liền nói, vậy cũng tốt, cứ như vậy đi. Vậy ta liền không khách khí, kỳ hỉ. Dương Nghiệp mới thỏa mãn được gật gật đầu, trong miệng cười nói, thế mới đúng chứ, cùng, ca không nên khách khí, được rồi, ngươi đi làm việc đi, ta cũng nên làm việc đi rồi. Mang theo khóa bao của mình, Dương Nghiệp liền hướng về khách sạn của chính mình xuất phát. Hơn 4 giờ chiều, Dương Gia Tôn lại ra một chiếc xe con, một chiếc xưa nay cũng không tới gặp qua xe, hướng về Dương Nghiệp cửa nhà ra. Chính đang làm việc Dương Quyền, nhìn thấy chiếc xe này lại đây, liền thả xuống đồ vật trong tay, chạy tới. Chỉ nhìn thấy một cái đeo kính đen ước chừng 30 mấy tuổi nữ tử từ, từ trong xe đi ra. Dương Quyền liền dẫn đủ cười đi lên, đối với nàng nói, vị cô nương này, ngươi tốt, xin hỏi ngươi đến đây có chuyện gì không? Cô gái kia nhanh chóng lấy xuống mắt kiếng của mình, đưa tay ra, cười nói với Dương Quyền, vị tiên sinh này, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Dương Nghiệp tiên sinh sao? Dương Quyền liền lắc đầu một cái nói, ta không phải, trong miệng ngươi Dương Nghiệp, là ta Đường Ca, ngươi tìm hắn có chuyện sao? Cô gái kia liền gật đầu một cái nói, hắn là ngươi Đường Ca à? Vậy xin hỏi hắn bây giờ ở địa phương nào đây này? Dương Quyền sờ sờ đầu của mình nói, hắn nha, ta không biết, hắn là tại khách sạn đi. Cô gái kia liền không rõ, liền trực tiếp hỏi, "Khách sạn, ta đoạn đường này đi vào, cũng không thấy có tiểu điểm gì chứ, lẽ nào hắn hiện tại thị trấn sao?" Dương Quyền vội vàng lắc lắc đầu nói, "Không có, giệu kia điểm liền ở trong thôn, ngươi đi theo con đường này một mực lái vào đi, là có thể nhìn thấy một cái tên là tiểu thần khách sạn khách sạn, đó chính là ta đường ca khách sạn." Cái kia ánh mắt của cô gái trong nháy mắt liền đột đi ra, trong miệng rất lâu cũng không nói nên lời. Nhìn thấy cô gái này rất lâu đều không nói lời nào, Dương Quyền liền dùng tay của mình, tại cô gái kia trước mắt lung lay một cái, trong miệng mới nói, "Uy ngươi biết sao?" Có muốn hay không ta lặp lại lần nữa đây này?" Từ vẻ kinh ngạc thái bên trong tỉnh lại người, liền vội vã nói với Dương Uyển, "Không cần, chỉ là vừa mới nghe được ngươi nói tiểu thần khách sạn, trong lòng được ngạc nhiên đã đến, vậy thì cảm ơn ngươi rồi, ta đi tìm ngươi đường ca rồi, ngươi đi làm ngươi chính mình sự tình đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi." Dương Uyển nhẹ nhàng gật đầu, liền trở lại chính mình chỗ làm việc. Mấy phút sau, cô gái này liền lái xe, đi tới tiểu thần khách sạn cửa vào. Đứng ở cửa tiệm rượu Trương Thịnh cùng nghiêm tĩnh, mang theo nụ cười đi tới, đối với cô gái kia nói, "Hoan nghênh quang lâm tiểu thần khách sạn, tiểu thần khách sạn mang cho ngươi đến tốt đẹp một ngày. Cô gái kia liền mở cửa xe, đối với Trương Thịnh cùng Nghiêm Tính nói, "Xin hỏi một chút, Dương Nghiệp tiên sinh bây giờ đang ở đâu?" Chưa kịp Trương Thịnh nói chuyện, Dương Nghiệp liền từ trong tiểu điểm đi ra, đối với cô gái kia nói, "Ta là Dương Nghiệp, ngươi tìm ta có chuyện gì?" liền mời nói đi. Nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, cô gái kia liền từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một tờ danh thiếp, mang cho Dương Nghiệp nói, "Ta gọi Ngô Mẫn, là chúng ta tỉnh Lệ Thành Thị, tin nhận khách sạn tổng giám đốc, không trước khi đến, ta còn từng rằng." Không nghe Ngô Mẫn tiếp tục nói, Dương Nghiệp liền cười nói, Cái kia ngươi lấy tại sao vậy chứ? Nói đi, không có chuyện gì, chúng ta không phải những người kia, có ý kiến lời nói, ta nhất định sẽ đổi tới. Nhóm ba người, tất có thầy ta hiền, chính là nói như vậy, chúng ta yếu hấp thụ người khác nói lên ý kiến trong, đối với chúng ta hiểu biết địa phương, đến không ngừng hoàn thiện chính mình. Lời nói này qua đi, Nô Mẫn cũng lộ ra nụ cười nói, Dương người của tiên sinh sinh thái độ đúng là tốt, ta sẽ không có ngươi tốt như vậy thái độ, tối không thích người khác nhớ ta để ý kiến. Xem ra ta vẫn còn cần không ngừng tu luyện A. Dương nghiệp liền cười nói, không phải như vậy, mỗi người đều là không giống với. Nếu như một mực mà mô phỏng theo người khác, cuối cùng ngươi cũng không biết chính ngươi sẽ biến thành hình dáng gì, cho nên, liền muốn dựa theo chính mình nội tâm ý nghĩ đi làm, như vậy mới là chân thực chính mình. Nô mẫn liền mang theo nụ cười nói với dương nghiệp, không nghĩ tới dương tiên sinh tuổi tác đối với ta nhiều, nhưng xem chuyện thái độ, sớm đã không phải là người như ta có khả năng so sánh được, ta đúng là bội phục à. Lời nói này, nô mẫn xưa nay đều không có nghe người khác nói qua, bởi vì chính mình công tác rất bận, cho nên cũng không đi qua bao nhiêu địa phương. Mỗi ngày trong đầu, nghĩ tới đều là làm sao kiếm tiền có thể kiếm nhiều nhất cũng là như thế này, mất đi thật nhiều là thú. nhìn một chút không trùng, dương nghiệp mới cúi đầu nói, ngươi xem, đúng là thật không tiện à, thái dương lớn như vậy, chả cho ngươi đứng ở chỗ này, chúng ta đi vào nói đi. quay đầu, dương nghiệp liền nói với trương thịnh, trương thịnh, đi ngâm hai chén trà, đưa đến chúng ta văn phòng. đúng, rồi, để sư đệ ta chuẩn bị kỹ càng cơm tối. chờ một chút, nô tiểu thư ngay ở chỗ này ăn cơm tối. bên cạnh nô mẫn nghe được lời nói này, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười nói, vậy thì thật là vạn phần vinh hạnh à, dương lão bản tiểu thần khách sạn, rất sớm trước đó, liền truyền tới hai của ta bên trong. Nhưng xưa nay đều chưa từng ăn. Buổi trưa hôm nay có thể một no bụng lục ăn, ngậm lại cũng rất cao hưng. Nhìn xem Nô Mẫn ánh mắt, Dương nghiệp cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong miệng đã nói, ăn sẽ có, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Không phải vậy, ngươi trách cứ tiểu điếm chúng ta một phen, chúng ta liền không biết nên làm như thế nào rồi. Nô Mẫn đã nói, Dương lá bản, ngươi thật sự hội đùa giỡn, Cho dù ta có ý nghĩ này, cũng không tiện làm như vậy nha. Chỉ các ngươi khách sạn những lao cô đó khách, liền đủ ta uống một chén lớn rồi. Cho tới bây giờ, Dương nghiệp trong tiểu điếm vẫn là đủ quân số. Vì tại Dương Nghiệp trong tiểu điếm ăn một bữa, thật nhiều quan lại quyền quý cũng không sợ gian nan, nghĩa vô phản cố ở nơi này xếp hàng, cũng là bởi vì Dương Nghiệp mở rộng địa phương đã bắt đầu buôn bán, đột nhiên, sợ là hiện tại, trước cửa cũng còn đứng đấy rất nhiều người. Hiện tại cũng là mùa hễ hàng, không có bao nhiêu người, đợi được lúc tháng 10, quốc khánh lúc, Dương Nghiệp đều lo lắng nhân viên không đủ dùng, cho nên gần nhất, Dương Nghiệp chả đang chuẩn bị lại chiêu một nhóm người ý nghĩ. Mang theo Ngô Mẫn đi tới phòng làm việc của mình, truyền ra một cái băng để Ngô Mẫn ngồi. Dương Nghiệp mới nói, không biết ngươi đến đây tìm ta, có chuyện gì không? hiện tại có thể nói nô mẫn liền gật đầu một cái nói vậy cũng tốt ta liền nói rồi ta biết dương lão bản một mực tại cùng bệnh viện quân khu hợp tác mỗi tháng muốn hướng về bệnh viện quân khu cung cấp 5 tấn rau dưa còn có còn lại hoa quả không biết dương lão bản có thể hay không cùng tiểu điểm chúng ta hợp tác vì tiểu điểm chúng ta cung cấp những thứ đồ này đây này dương nghiệp cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng móc ra một điếu thuốc cùng nô mẫn nói có thể hay không rút điếu thuốc đây này nô mẫn cũng không phản đối chỉ là gật gật đầu dương nghiệp nhen nhóm trong tay mình gói hút vài hơi mới nói nô lão bản ngươi cũng biết Chúng ta giao dưa cùng Hoa Quả đã cùng quân đội ký kết hợp đồng, hơn nữa tiểu điểm chúng ta cũng cần giao dưa cung cấp, cho nên này sợ không thể thực hiện được. Chương 81, thưởng thức trà nói chuyện. Lời nói này qua đi, nô Mẫn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mang theo bi thương cảm tình nói với Dương Nghiệp, xem ra chúng ta là không cái này hợp tác duyên phận rồi, bữa cơm này, ta sợ là không thể ăn, khách sạn còn có chuyện, ta liền không ở nơi này dừng lại, Dương lão bản, chuyện làm ăn không được, nhưng ta nhận thức ngươi người bạn này, cũng coi như là rất tốt. Nô Mẫn lần này tới, là bị chính mình mệnh lệnh của phụ thân để cho mình tới nơi này nói một chút. Nếu có thể thành công nói chuyện, Ngô Mẫn nhà khách sạn liền sẽ nâng cao một bước. Nhưng Ngô Mẫn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Cũng ngoài Ngô Mẫn ý kiến ở ngoài, trước khi đến, Ngô Mẫn còn không biết cựu thần khách sạn chính là Dương Nghiệp mở, cho nên là mang theo trăm phần trăm tự tin tới nơi này. Biết qua đi, Ngô Mẫn tự tin một cái liền hạ xuống một tầng. Lời nói này qua đi, Ngô Mẫn triệt để tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đúng đúng Dương Nghiệp nói lời nói này, dùng biểu thị đối Dương Niệm tôn trọng. Chưa kịp Ngô Mẫn đi vài bước, Dương Niệm liền nói: Ngô lá bản, ngươi xem ngươi. Tuy rằng phương pháp này không thể thực hiện được, nhưng chả có rất nhiều phương pháp nha. Chúng ta có thể nói một chút thứ khác nha. Nghe đến mấy câu này, Ngô Mẫn hứng thú lại nâng lên. Liên quan với giao dưa hợp đồng không còn giá trị rồi, Ngô Mẫn bây giờ đi về, nhất định sẽ được cha của mình có trách, nhưng có thể bắt những khác hạng ngục, cha của mình cũng tuyệt đối sẽ cao hứng. Cho nên Ngô Mẫn lập tức xoay người, ngồi xuống, cười nói với Dương Nghiệp, vậy không biết Dương Lão bản còn có cái gì có thể hợp tác với ta đây này. Dương Nghiệp mới vừa muốn nói chuyện, Trương Thịnh liền mang theo hai chân trà, đứng ở bên ngoài, gõ lên Dương Niệm văn phòng cửa lớn. Sau đó liền đi vào đến, đối với Dương Nghiệp nói: "Lão bản, trà đã ngâm được rồi, để ở nơi đâu?" Dương Nghiệp liền chỉ chỉ trên bàn của chính mình nói: "Để lên bàn đi. Đúng rồi, ta bàn giao chuyện của ngươi đã làm xong không?" Trương Thịnh cầm trong tay trà phóng tới trên bàn, mới cung kính nói với Dương Nghiệp: "Đã làm xong, lão bản, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta liền đi công tác." Dương Nghiệp liền khoát khoát tay nói: "Đi thôi, đi đem Hướng Mai gọi đi vào, ta tìm nàng có chút việc." Trương Thịnh nhẹn ừn hai tiếng, liền rời đi. Nhìn thấy Trương Thịnh đi rồi, Dương Nghiệp mới cười nói với Ngô Mẫn, "Chớ uống ngụm trà đi, tự mình làm trà, như các ngươi loại này thượng tầng nhân sĩ, nhất định thường xuyên cùng những kia trà ngon, cũng không biết có hay không phù hợp khẩu vị của các ngươi." "Mời." Nói xong, Dương Nghiệp liền đầu tiên đầu khởi trước mặt mình chén kia trà uống, đối diện Ngô Mẫn cũng đầu khởi trước mặt mình trà, bắt đầu uống, uống một hớp, thả xuống cái ly trong tay của chính mình, từ từ thưởng thức một cái. Ngô Mẫn liền nâng khởi ngón tay cái của mình nói, "Dương lão bản, ngươi làm cái này trà, đúng là cực phẩm, ta liền tính không uống qua toàn thế giới hết loại trà, cũng coi như là uống qua phần lớn trà." nhưng cũng không có ngươi cái này trà dễ uống, mới vừa uống được trong miệng nhất cổ chát chát cảm giác liền từ trong miệng chuyển tới trong đầu, nhưng không 2 giây đồng hồ trong miệng trà liền trở nên ngọt ngào ngon miệng, đến cuối cùng trà về vị vô cùng, đúng là trà ngon à? Ta cảm giác còn có một loại nâng cao tinh thần cảm giác Dương nghiệp lập tức nâng khởi ngón tay cái của mình nói: nô lão bản quả nhiên là chuyên gia à, cái này là trong nhà mình loại một điểm lá trà, ước chừng có nửa mẫu đất đi, những này trà chính là từ nơi nào hái xuống, trong này trà thêm rất nhiều loại trung thảo dược, ngươi mới vừa nói loại kia chát chát cảm giác chính là trung thảo dược sinh ra, loại thảo dược này đối thân thể rất tốt, lại tăng thêm nhà mình loại lá trà, có thể nói là tốt vô cùng rồi, nhưng là ta cũng không phải loại kia. Thích uống trà người, chỉ là nhàn rỗi lúc nhàn chán uống một chút. Nghe được trung thảo dược cái từ này, Nô Mẫn liền dẫn nghi vấn nói với Dương Nghiệp, trung thảo dược. Lẽ nào Dương lão bản hội trung ý sao? Dương Nghiệp liền một vừa uống trà một bên gật đầu nói, "Ừ ừ, ta là một chút như vậy uy thuật, nhưng không thật là tốt, làm sao? Ngươi muốn cho ta cho ngươi xem một cái bệnh sao?" Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp xem Lô Mẫn, nhìn một chút ý kiến của nàng. Nô mẫn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp lắc lắc đầu nói: Ta xem còn là quên đi. So với Trung Y, ta vẫn tin tưởng Tây Y. Tuy nói Trung Y là quốc gia chúng ta báu vật, nhưng bây giờ ta vẫn không có nhìn thấy một cái đáng giá ta tin tưởng Trung Y. Có lẽ có loại kia lánh đời ở trong rừng sâu núi thẳm những kia lao Trung Y, y thuật tốt vô cùng, nhưng ta còn là nguyện ý tin tưởng Tây Y. Dương nghiệp Tiệu không đồng ý cái quan điểm này rồi, trực tiếp giải thích cho Nô mẫn nói: Tây Y cố nhiên là tốt, thế nhưng đây, trong chúng ta hoa Trung Y đó cũng không phải là lãng phí hư danh. Ta biết ngươi tại mâu thuẫn Trung Y. Ta cũng không biết ngươi tại sao phải mâu thuẫn chung ý đi, đến ta nói đây là sự thực, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Chúng ta liền cái kia trên người ngươi bệnh lấy từ cách ví dụ đi, tin tưởng ngươi cũng biết trên người ngươi có những gì bệnh, ta cũng không tiện nói. Thẳng, đây là tôn trọng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý để ta lợi nói ra, ta liền thành thật tình nói cho ngươi biết. Nữ nhân, đối với mình trong thân thể bệnh, cái kia là phi thường kiêng kỵ, đặc biệt là loại kiết như việc riêng tư vậy bệnh, nữ nhân càng thêm sẽ không để cho người khác biết, nhưng Ngô Mẫn vì chứng thực, lại nói thẳng, "Tốt, ngươi liền nói một chút thân thể ta trong đều có bệnh gì?" nếu như ngươi có thể nói đúng lời nói, bất kể là cái gì hàn ngủ, mặc kệ kiếm không kiếm tiền, ta không nói hai lời, trực tiếp hợp tác với ngươi. đạt được Ngô Mẫn đồng ý, dương nghiệp cũng không cần phải, lại đầu từ bản thân trà, uống hai ngủ mới nói, đã như vậy, vậy ta sẽ nói, thân thể ngươi bên trong không chỉ một loại bệnh, loại thứ nhất, cũng là nữ nhân các ngươi yêu nhất được một loại bệnh, cái kia chính là đau bụng kinh, ngồi đến mấy ngày đó, ngươi liền sẽ đau nhức chết đi sống lại. loại thứ hai bệnh, cái kia chính là mất ngủ, bởi ngươi không ngày không đêm đều đang liều mạng công tác, liền ngay cả lúc ngủ đều muốn chuyển công cái này cũng là dẫn đến ngươi sinh bệnh này nguyên nhân chủ yếu nhất thứ ba có lẽ ngươi còn không biết đi trước đây không lâu mới tại trong thân thể của ngươi sinh ra một loại trí mạng chứng bệnh cũng không biết ngươi có muốn biết hay không nói tới chỗ này dương nghiệp lại đầu từ bản thân trả uống còn không ngừng nhìn xem nô mẫn nhưng nô mẫn lại bị dương nghiệp nói cho kinh sợ đến quá rồi rất lâu mới phản ứng được lập tức liền đem mình đầu dôi đạo dương nghiệp trước mặt đối với dương nghiệp nói ngươi mới vừa nói một chút cũng không sai vậy ta còn bị bệnh gì đây ta muốn biết mời dương lão bản nói cho ta đi Dương Nghiệp liền mang theo nghi vấn khẩu khí nói với Ngô Mẫn: "Ta nghĩ Ngô lão bản mới vừa tốt nghiệp, liền đến tra mình tiểu điếm tiểu đội đi nhà, mỗi ngày tại trên cái băng ngồi thời gian tuyệt đối vượt qua 10 tiếng, hơn nữa tại ngươi đến phụ thân ngươi công ty công tác mấy năm trước mỗi ngày ít nhất cũng phải tại trên cái băng nghỉ ngơi 10 2 tiếng, trên căn bản trừ ăn cơm ngủ đi nhà cầu, đều tại trên cái băng vượt qua a." Ngô Mẫn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp gật đầu, biểu thị không sai. Biết điểm này, Dương Nghiệp liền thỏa mãn gật đầu, lại không tự chủ lấy ra một điếu thuốc, hít vài hơi, mới cầm điếu thuốc nói với Ngô Mẫn: vậy đã nói rõ phán đoán của ta một chút cũng không sai. đây là một cái phụ khoa bệnh, hơn nữa là một loại phi thường khó mà chữa trị bệnh. cái kia chính là không mang thai chứng, bởi ngươi cái này hơn 10 năm một mực tại trên cái băng vượt qua, cái này cũng là dẫn đến ngươi sinh ra loại bệnh này, nguyên nhân chủ yếu nhất rồi. thường thường ở văn phòng, công tác nữ tính ngồi lâu không nổi hội dẫn đến đói xào thiếu dưỡng, mầm hai họa lại xuất hiện ở ngồi lâu thượng, ngồi lâu khiến được nửa người trên áp lực nặng nghề chi làm hại bụng dưới giọng bao quát hố trậu huyết dịch tuần hoàn khức khoái, tạo thành đói xào cung. huyết không đủ mà thiếu dưỡng, do đó ảnh hưởng sinh dục. nghe đến đó. Nô Mẫn liền kích động đứng lên, cấp thiết nói với Dương Nghiệp, "Dương lão bản, không đúng, Dương thần Iliê, cái này nên như thế nào trị liệu đây, van cầu ngươi, nhất định phải trị tốt ta, van cầu ngươi." Nói xong nơi này, Nô Mẫn ánh mắt bên trong đã chảy ra nước mắt, trong chớp mắt, liền ở Dương Nghiệp không chú ý thời điểm, Nô Mẫn hai chân đã quỳ trên mặt đất, một trận tiếng vang truyền tới Dương Nghiệp bên trong hai. Chính đang nhắm mắt hút thuốc lá Dương Nghiệp, lập tức liền mở mắt ra, chỉ thấy Nô Mẫn quỳ tại trước mặt chính mình, Dương Nghiệp lập tức liền đi tới đạo Ngô Mẫn trước mặt, thanh Ngô Mẫn đỡ lên, trong miệng liền nói, "Ngô nữ sĩ, ngươi mau dậy đi." Ngươi đã đi tới nơi này, cái kia chính là cùng ta có duyên, lại ở nơi này nói với ta nhiều như vậy lời nói, ta đương nhiên hội trị liệu cho ngươi, ngươi không nên gấp gáp. Chương 82, chuyện làm ăn đàm thành. Đứng lên Ngô Mẫn liền lao lao rồi mình một chút khoe mắt nước mắt, mới nói với Dương nghiệp, là ta kích động, xin lỗi, ta không nên nghi vấn Trung Y Lệ, ta cũng sẽ không bao giờ nghi vấn Trung Y Lệ. Van cầu thần ý cho ta trị liệu đi. Dương nghiệp liền cười nói, ta biết, ngươi trước ngồi đi, chúng ta từ từ nói, mời ngồi. Ngô Mẫn gật gật đầu, mới chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy Ngô Mẫn ngồi xuống, rồi. Dương nghiệp mới về đến chỗ ngồi của mình đi. Đối với Ngô Mẫn nói, chỉ cần là bệnh, vậy thì có thể chữa trị, cho nên ngươi không nên gấp gáp, trước tiên bình phục một hạ tâm tình đi. Đợi được Ngô Mẫn đem tâm tình bình phục lại sau, Dương nghiệp mới nói, ngươi cái này không mang thai chứng, tại trung y chồng gọi là thận dương hư, hôn nhân lâu không mang thai, kinh nguyệt hậu kỳ, số lượng thiếu sắc nhạt, hoặc kinh nguyệt hiếm phát, mất kinh, sắc mặt đen tối, xương sống thắt lưng run chân, lanh đạm, tiểu tiện thanh trưởng, đại tiện không thật, lưỡi nhạt rêu trắng, mạnh chìm mảnh hoặc chìm trễ. Chị nghi ôn thận bổ khí dưỡng huyết, điều bổ trung nhiệm. Ngươi nói ta nói có đúng hay không a? Lô Mẫn liền cấp thiết gật đầu, Dương Nghiệp còn nói, cái kia là được rồi, ta hiện tại cho ngươi viết một tấm thuốc Đông y phương, chính ngươi lấy về, tại nhà thuốc Đông y bên trong thanh phương thuốc bên trong thuốc phối tốt, khiến hắn cho ngươi trảo 10 bộ thuốc, ăn trước một cái đợt trị liệu, chờ ngươi cảm giác khá hơn một chút sau, là có thể giảm bớt lượng thuốc, cụ thể làm thế nào, ta sẽ tại phương thuốc thượng viết rõ ràng, ngươi chờ một chút, ta hiện tại đi viết phương thuốc, lập tức. Tới ngay. Nói xong, Dương Nghiệp liền từ bàn bên trong lấy ra một tờ giấy, liền bắt đầu viết phương thuốc. Nhìn thấy Dương Nghiệp định liệu trước viết phương thuốc, nô mẫn cái kia nỗi lòng lo lắng liền từ từ để xuống. Không mấy phút, Dương Nghiệp liền đem phương thuốc cho viết xong, phóng tới trên bàn sau, Dương Nghiệp liền cười nói, đây chính là phương thuốc, là ba tờ phương thuốc, trước sau ăn trình tự không có quan hệ gì, nhưng nhất định phải dựa theo ta phương thuốc thượng viết ngồi, Được rồi, thân thể ngươi vấn đề liền nói tới chỗ này rồi. Thế nhưng nô mẫn trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn, liền dẫn nghi vấn nói với Dương Nghiệp, Dương lão bản, tuy rằng ngươi mới vừa nói ra thân thể ta bên trong chứng bệnh, nhưng chưa từng xem Dương lão bản ý thuật, trong lòng ta vẫn là Dương Nghiệp cũng biết Ngô Mẫn muôn nói cái gì, chưa kịp Ngô Mẫn nói hết lời, Dương Nghiệp liền giũi xuất tay của mình, bắt đầu run rẩy lên. Nhìn thấy Dương Nghiệp thủ thế, Ngô Mẫn lập tức liền nhắm lại miệng mình, không nói chuyện. Dương Nghiệp mới nói, "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta cũng có thể hiểu được, vì giải quyết ngươi nghi vấn trong lòng, ta tự nhiên có biện pháp, vậy ta liền trước đem ngươi cái kia mất ngủ bệnh trạng chữa khỏi, như vậy, ngươi nên liền không có vấn đề, ngươi trước chờ một chút, ta lập tức tới ngay." Nói xong Dương Nghiệp liền rời đi phòng làm việc của mình, ngồi ở chỗ này Ngô Muẫn cũng chỉ có thể nhìn Dương Nghiệp lại đi ra ngoài mà nhưng trong lòng nhiều hơn một loại khát vọng tâm tình. Không bao lâu, Dương Nghiệp sẽ cầm một bao đồ vật đi vào. Đi tới Ngô Mẫn đối diện, thanh đồ vật trong tay để xuống, mới nói với Ngô Mẫn: ngô lao bản, tại ta trị liệu thời điểm, ngươi phải tận lực thả lỏng, không nên nghĩ bất cứ chuyện gì, từ từ nhắm mắt lại, ta muốn bắt đầu trị liệu." Ngô Mẫn rửa theo Dương Nghiệp lời nói, từ từ nhắm lại con mắt của mình, hít vào một hơi thật dài. Nhìn thấy Ngô Mẫn chuẩn bị xong, Dương Nghiệp liền mở ra chính mình cái kia tới cái kia một bao đồ vật, từng cây từng cây ngân châm liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, Dương Nghiệp từ bên trong tuyển ra một cây châm dùng ngón tay của chính mình ở phía trên nhẹ nhàng gẩy một cái, liền bắt đầu tại Ngô Mẫn trên đầu kim kim. mười mấy phút qua đi, Dương nghiệp mới đôi nhắm mắt lại Ngô Mẫn nói, ngô lão bản, có thể mở mắt, chăm chú cảm thụ một chút người thân thể mình bên trong biến hóa. mới vừa nói tới chỗ này, ngoài cửa lại có một người đến gõ cửa, đó chính là Hướng Mai. Hướng Mai tay cầm một quyển cuốn sổ, đi vào, cung kính nói với Dương nghiệp, lão bản, ngài tìm ta có chuyện gì à? đang tại nói chuyện với Ngô Mẫn Dương nghiệp, liền ngẩng đầu lên, nhìn xem nói với Mai, ngươi đã đến rồi nhà, ở ngoài cửa đợi một chút đi, ta lập tức tới ngay. Hướng Mai liền gật gật đầu, từ từ lui ra Dương Nghiệp phòng làm việc, xuất hiện ở ngoài cửa, chờ Dương Nghiệp đi ra. Lúc này, Dương Nghiệp liền đứng lên, mang theo xin lỗi ngữ khí nói với Ngô Mẫn, đúng là ngượng ngùng, ngươi xuất hiện ở chỗ này chờ một cái, thật tốt nhìn một chút phương thuốc này thượng viết những kia nói rõ, ta liền đi ra ngoài trước xử lý một chút sự tình. Ngô Mẫn liền đứng đấy nói với Dương Nghiệp, Dương lão bản, ngươi liền đi trước đi, không có chuyện gì, ngươi đã giúp ta chuyện lớn như vậy, cái này đây chỉ là cái này việc nhỏ, không cần phải để ý đến ta. Nghe đến mấy câu này, Dương Nghiệp liền cười đối Ngô Mẫn gật gật đầu thả xuống đồ vật trong tay, liền đi ra ngoài. Mấy phút sau, Dương Nghiệp mới đi vào, nhìn thấy Ngô Mẫn còn tại xem phương thuốc, Dương Nghiệp liền đi tới chỗ ngồi của mình, nhìn Ngô Mẫn hai mắt, trong miệng mới nói, "Ngô lão bản, xem lâu như vậy, cũng có thể trên căn bản biết rồi đi, chúng ta có thể tới nói chuyện một cái chúng ta chuyện hợp tác rồi." Ngô Mẫn nhìn một chút phương thuốc, thu được chính mình mang tới trong bọc, mới cung kính nói với Dương Nghiệp, "Ừ, không biết thần y có những gì muốn hợp tác với ta, nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng." Lúc này, Dương Nghiệp nhưng không có lên tiếng, lại lấy ra một điếu thuốc, bắt đầu hút. Quá rồi mấy giây qua đi, Dương Nghiệp mới nói, ngươi mới vừa mới lúc tiến vào, hẳn là xem đến nhà ta phía sau cái kia một cái lớn vô cùng lều đi nha, chúng ta yếu hợp tác đổ vận, là ở chỗ đó mặt, nhưng ta cũng không biết ngươi muốn hay không yếu, chúng ta còn là đi xem một chút đi. Ngồi ở Dương Nghiệp trước mặt ngô mẫn liền khoát khoát tay nói, không cần, chúng ta những này làm ăn lợi, tuy không thể nói không giữ lời, nếu nói chuyện xảy ra, vậy sẽ phải làm được, mặc kệ có gì khó khăn. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp cũng học Ngô Mẫn nâng khởi ngón tay cái của mình nói, ngươi rất tốt, ta không có nhìn là ngươi. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi quyết định này mà cao hứng vô cùng, ở bên trong là gà vịt, còn có sắt vách cái kia trong hồ nước là cá, đều là chính ta nuôi, tuyệt đối không có tăng thêm bất kỳ hóa học thành phần. Nghe thế lời nói, Ngô Mẫn lập tức liền lộ ra nụ cười nói, Dương thần ý Ilya, ngươi thật sự hội đùa giỡn, điểm ấy, ta còn là sẽ tin tưởng, nếu chúng ta đều đồng ý rồi, vậy thì ký hợp đồng đi, như vậy, hai chúng ta đều có thể an tâm một điểm, đến a, hợp đồng, ta đã đã mang đến, liền ở ưu trong sản, chỉ cần đổi vài chữ là có thể ký hợp đồng, ngươi thấy thế nào đây này? Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, Lập tức liền nói với Ngô Mẫn, đó là đương nhiên đi đây, đầu lưỡi giao dịch, ai đều biết, không có một cái đồ vật để ràng buộc, chuyện gì đều làm ra được, vậy ta liền đi đổi một cái, in ra, lại để cho ngươi nhìn một chút, nếu như đồng ý, vậy chúng ta liền ký hiệp ước, ngươi xem như vậy được không đi đây này. Ngô Mẫn liền gật gật đầu, biểu thị đồng ý, Dương Nghiệp cầm Ngô Mẫn đưa cho mình ưu bản, liền vội vàng đi xuống lầu. Sau nửa giờ, tại Dương Nghiệp phòng làm việc, Dương Nghiệp cùng Ngô Mẫn đã ký tên hiệp ước, hai nhân mã thượng liền đứng lên, lần nọ nắm tay. Dương Nghiệp thu cẩn thận một phần hiệp ước, mới cười nói với Ngô Mẫn, Được rồi, chúng ta hiệp ước cũng ký rồi, lần này đều yên tâm, cơm nước đã làm tốt rồi, chúng ta cũng giới đi ăn cơm đi. Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo Ngô Mẫn xuống lầu đi ăn cơm. Hơn 6 điểm, giờ, Dương Nghiệp mang theo Ngô Mẫn đi tới nhà mình dưỡng thực trường bên trong. Nhìn trước mắt một con này con gà vịt, mỗi cái gà vịt thân thể đều phi thường cường tráng. Bên cạnh Ngô Mẫn liền vui vẻ nói, nhìn thấy Dương lão bản nuôi những này gà vịt, trong lòng ta cũng không khỏi dâng lên ý kính nghệ, Dương lão bản mở khách sạn, cho ăn rồi loài người, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Mà Dương lão bản loại rau dưa có thể làm cho quân khu được những quân nhân kia sản sinh soi mói tính cách, nhìn thấy những này gà vị, ta thật không biết nói cái gì rồi. Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười nói, cái này có những gì à, chúng ta chính là một cái nông dân, có thể có kết quả như thế, cũng coi như là một cái kỳ tích, ngươi nói những câu nói kia, đúng là đem ta nâng đến bầu trời rồi, như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Dương Nghiệp mặt dày nói ra những câu nói này, bất kể là ai đã nhận được như thế một cái thần kỳ đồ vật, cũng sẽ có như vậy thành quả, có lẽ vẫn còn so sánh Dương Nghiệp làm được càng tốt hơn đến Ngô Mẫn lại nói, đây không phải Nông Dương lão bản, mà những này vốn là sự thực, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lại như phụ thân ta nói như thế, quả nhiên là sơn thôn xuất kỳ nhân đấy, mà Dương lão bản chính là một cái trong đó. Chương 83 gà vịt cá lần đầu ăn thử. Ngô Mẫn trong lòng là càng ngày càng xem không hiểu Dương nghiệp rồi, Dương nghiệp ở trong mắt Ngô Mẫn giống như là một cái vật vô cùng thần bí, mà tự mình nghĩ đi hiểu thêm một bậc, lại không biết làm sao làm. Cho nên Ngô Mẫn tại chính mình bên trong cho Dương nghiệp định vị một cái tên gọi, đó chính là kỳ nhân. Dương Nhịp liền cười một cái nói, có lẽ ta cũng cảm giác ta phi thường kỳ lạ, nếu không phải ngô lão bản nói như vậy, ta cũng đã quên mất. nô mẫn cũng cười nói, dương lão bản đúng là một cái có thể cho người người vui sướng à. tại dương lão bản nơi này, ta đều cảm giác ta trẻ mười tuổi, nếu không phải ta còn có chuyện muốn làm, ta đều muốn sẽ cùng dương lão bản nói thêm mấy ngày đây này. dương nghiệp liền cười nói, vậy thì tốt ta, ta sẽ không ngại, nhưng chính là không biết ngô lão bản cái kia vị tân hôn trượng phu sẽ ra sao. nô mẫn mới vừa kết hôn không mấy ngày, nhưng bởi công tác nguyên nhân, nô mẫn không có hưởng thụ được chính mình xứng đáng gãy ngộ, đó chính là hưởng tuần trăng mật. Kết hôn vẫn chưa tới nửa tháng ngô mẫn lại bắt đầu công việc của mình, mặc kệ chồng nàng khuyên như thế nào ngăn trở, nô mẫn vẫn là không muốn thả xuống chính mình một tay bồi dưỡng lên khách sạn. Chưa bao giờ nói với Dương Nghiệp qua mình đã kết hôn ngô mẫn, liền đối với cùng Dương Nghiệp lời nói này nghi ngờ nói: "Dương lão bản, làm sao ngươi biết ta đã kết hôn rồi nha? Ta nhưng là liền nhẫn kết hôn đều không mang đây, hơn nữa ta cũng không cùng ngươi nhắc lên nha." Dương Nghiệp liền ôm lấy một con gà, tại trên đầu nó sờ soạn một cái, trong miệng mới nói: "Cái này rất đơn giản a, đặc biệt là đối với chúng ta những người biết một chút đạo thuật người, vậy thì càng đơn giản hơn." xem gương mặt người, cái kia liền biết rồi, cái gọi là tướng mạo, là một loại xuyên tấu qua quan sát khuôn mặt đặc thù phương thức đến luận mệnh dân gian học vấn, hắn là cổ điển triết học âm dương ngũ hành hệ thống học thuyết chi nhánh. Âm dương ngũ hành khí hóa sinh thiên địa vân vân, người bẩm nhận với thiên lại có bề ngoài đợi ở thể, tất cả ngoại tại bên ngoài thân đặc thù đều hàm chứa bất đồng vận mệnh tin tức, cho nên cổ nhân cho rằng chỉ cần nắm chắc quy luật liền có thể từ khuôn mặt đặc thù lộ ra tin tức thôi toán suất nhân chi pH. Ưu quý nghèo hèn cùng vận mệnh hư cũ biến hóa, cái gọi là 3 phần rưỡi vào thiên ý, 7 phần rưỡi vào dọc sức làm, chính là cái này ý tứ y rằng vận mệnh không thể quyết định tất cả, nhưng cũng là một cái không thể sao lãng nhân tố. Ngô Mẫn nghe thế lời nói, lập tức lại nhắc tới hứng thú, trực tiếp hướng về Dương Nhiêu hỏi, "Dương lão bản, ngươi bây giờ là càng ngày càng thần bí, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết đạo thuật, đúng là thần kỳ à. đáng tiếc ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này nói chuyện, ta còn muốn thừa dịp bóng đêm chạy trở về, thanh tin tức này báo cho phụ thân ta, sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ta đi về trước." Đối với Ngô Mẫn, thời gian là vô cùng gấp gáp, không thể có bất kỳ làm lỡ. Phụ thân của Ngô Mẫn chỉ cấp Ngô Mẫn một ngày, tại sáng sớm ngày mai nhất định phải trở về khách sạn công tác, Ngô Mẫn đối với vì thế, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nhìn thấy Ngô Mẫn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, Dương Nghiệp chỉ có thể đồng tình Ngô Mẫn mà nói, "Ngô lão bản, người đâu, không nên quá mệt mỏi, có lúc cần yếu buông lỏng một chút thân thể của mình, đừng cho thân thể của mình nằm ở kéo dài mệt nhọc ở trong, không phải vậy, thân thể sẽ không kiên trì nổi, nếu như ngã xuống, cái gì đều xong, cho nên, Ngô lão bản, không nên một mực tại cường độ cao trong công việc, đặc biệt là các ngươi những này nữ tính, vậy thì càng không nên làm việc và nghỉ. Ngươi hợp lý, mới là tốt nhất phương pháp." một mực công tác là không có bất kỳ kết quả tốt hiện tại ta là lấy một gã bác sĩ góc độ cùng ngươi nói ngươi bây giờ là bệnh nhân của ta nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy lời nói không tới nửa tháng ngươi sẽ ngã xuống rồi những câu nói này nô mẫn đã tại những thầy thuốc kia trong miệng nghe vô số lần rồi cho nên đối với dương nghiệp nói cũng không quá để ý chỉ nói là dương lão bản ta biết rồi cảm ơn ngươi căn dặn ta sẽ nhớ kỹ trong lòng chuyện thiếm cũng không muốn nói nhiều ta hãy đi về trước rồi nói xong nô mẫn liền chuẩn bị lên xe lúc dương nghiệp còn nói đúng rồi Ngươi trước chờ một chút, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói, Tiểu quyền, thanh thưởng tiêu kêu đến, có thể xuất phát. Chính ở bên cạnh thu dọn đồ đạc Dương Quyền, nghe được Dương Nghiệp đang gọi mình, lập tức thả xuống đồ vật trong tay, đối với Dương Nghiệp nói, ta biết rồi, ngươi chờ một chút. Không bao lâu, Tưởng Tiêu liền đi tới Dương Nghiệp bên người, đối với Dương Nghiệp nói, lão bản, là không phải có thể đi rồi nha, đây chính là ta tới nơi này lần thứ nhất vận tải đồ vật, ta nhất định sẽ không phụ lão bản kỳ vọng. Dương Nghiệp xoay người, nhìn một chút Tưởng Tiêu, trong miệng mới nói, đứng vậy, ngươi đi chuẩn bị đi, đi theo Ngô lão bản. Thanh xe ngươi thượng đồ vật đưa đến Ngô Lão bản trong Tiểu Điếm, nhiệm vụ của ngươi liền kết thúc, đi thôi. Tường Tiêu liền gật gật đầu, liền hướng về xe vận tải của chính mình đi đến. Lúc này, Dương Nghiệp mới cười nói với Ngô Mẫn, Ngô Lão bản, dù sao ta cũng cùng các ngươi khách sạn ký hợp đồng, mà ta chỗ này lại có hàng xe, thuận tiện mang theo xe vận tải tài xế nhận thức một cái đường, về sau liền sẽ dễ dàng hơn. Ngươi xem ta cái này sắp xếp như thế nào a? Vốn là Ngô Mẫn trong lòng còn có nghi vấn, nghe được Dương Niệm lời nói này, liền rộng rãi sáng sủa, liền một bên gật đầu vừa nói, Dương Lão bản nghĩ tới thật nhiều a. Ta lại một chút cũng không cân nhắc những này, xem ra ta vẫn còn cần học tập A, sắp xếp của ngươi tốt vô cùng, may là ta còn không rời đi, dương Lão bản, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện, ta tiểu ly khai rồi nha. Nói xong, Ngô mẫn liền chỉ chỉ xe của mình, làm ra đi một lần mở động tác. Dương nghiệp liền nói, không có chuyện gì, ngươi có thể đi rồi, ta còn có chuyện muốn làm, sẽ không tiễn ngươi rồi. Các loại Ngô mẫn lên xe lúc, rời đi dương nghiệp lại chạy tới, nói với Ngô mẫn, đúng rồi, ta viết tấm thứ hai phương thuốc, là cho phụ thân ngươi, ngươi không nên nghĩ sai nha. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, chuẩn bị lái xe Ngô Mẫn, nhanh chóng từ chính mình tay ngải bên trong lấy ra cái kia ba tờ phương thuốc, liếc mắt nhìn. Mới an tâm cất đi, quay đầu, tiu đối xe ngoài cửa Dương Nghiệp nói, "Dương láo bản, ngươi lại là làm sao biết phụ thân ta ngã bệnh, chẳng lẽ lại là Mao Sơn đạo thuật sao?" Nhưng Dương Nghiệp lại không lên tiếng, chỉ là đối Ngô Mẫn cười cười, liền đi ra, nhìn xem Ngô Mẫn cùng Tưởng Tiêu rời đi, Dương Nghiệp đứng ở một bên yên lặng mà lắc lắc đầu nói, hy vọng người có thể không có chuyện gì. 12h đêm nhiều, Ngô Mẫn rốt cuộc cùng Tưởng Tiêu đi tới Ngô Mẫn gia tộc bên ngoài quán rượu đem đồ vật tháo xuống sau, nô mẫn liền cho tưởng tiêu tìm một chỗ nghỉ, mà chính mình lại bắt đầu công việc của mình. Sáng ngày thứ hai, nô mẫn ra tổ khách sạn, tinh thần bên ngoài quán rượu xuất hiện một cái mới tinh tấm bảng, trên đó viết một cái hoàn toàn mới thực đơn, là nô mẫn thêm ca đêm làm được một tấm bảng. vốn là tinh thần khách sạn chính là chỗ này kể đến hàng đầu khách sạn, cho nên có thật nhiều người đều đang âm thầm quan sát khách sạn hướng đi. cái này mới thực đơn sáng sớm hôm nay mới ra đến, liền có thật nhiều người đi vào ăn thử. thang đến mười giờ chưa nhiều, tinh thần khách sạn công nhân viên mới hơi chút khinh bông lòng một chút, nhưng vẫn là thả lòng không tới. Trước đây tăng thêm món ăn mới hệ, xưa nay đều không có tình huống như vậy, mỗi người trên đầu đều lạ mồ hôi. Một buổi tối đều ngủ mုံ mẫn, ngồi tại phòng làm việc của mình, khẩn trương phê chữa văn kiện, nhưng không có tâm tình quan tâm chính mình nhà khách sạn chuyện gì xảy ra. Mà tại chính mình khách sạn trên website, những ngôn mẫn đó mới vừa leo lên những thức ăn kia hệ, phía dưới bình luận khu đã có hơn 1000 đầu bình luận. Đều là đối với những thức ăn này tốt bình luận, nhưng cũng không thiếu hồ xoa bình. Lúc xế chiều, đang chuẩn bị từ phòng làm việc của mình rời đi, đi chưa được mấy bước, Lý Tưởng liền gặp phải tình trưởng Trương Phái nhìn thấy trương phái mang theo nụ cười hướng mình đi tới lý chắc hẳn phải vậy liền biết trương phái nhất định là có chuyện tốt tìm đến mình liền ngừng cước bộ của mình cười đối hướng mình đi tới trương phái nói lao trương phải hay không bơi tới giờ tan sở trong lòng kích động không được nhã nhìn ngươi nụ cười trên mặt đều nhanh rơi xuống đất nói xong lý tưởng liền duỗi xuất tay của mình cùng trương phái nắm lại với nhau hai người đến rồi một cái ôm thật chặt trương 84, gây nên dậy sóng hai người thả ra sau trương phái liền cười nói với lý tưởng lao lý ngươi cũng biết nếu như không có tốt chuyện ta sẽ không tới tìm ngươi Ngươi có muốn biết hay không? Ta chiêu ngươi có chuyện gì không? Nói tới chỗ này, trương phái trên mặt liền lộ ra thần bí biểu lộ. Lý tưởng nhìn thấy trương phái cái này biểu tình, liền tức giận nói với trương phái: nhìn ngươi cái này biểu tình, phải hay không lại ở nơi nào phát hiện cái gì tốt ăn? Nói xong, lý tưởng liền lấy ra hai điếu thuốc lá, đưa cho trương phái một con, chính mình cũng bắt đầu bắt đầu hút, thân thể của mình cũng không tự chủ hướng phía ngoài cái bàn áp sát. Nhìn thấy lý tưởng động tác, trương phái cũng tới gần, đối với lý tưởng nói: ngươi nha ngươi, liền không nên nghĩ chuyện cắt rồi, lại nói chuyện kia cũng không phải lỗi của ngươi. Đã qua 7, 8 năm, như nào đây nhớ kỹ trong lòng đây, người nhà, yếu nhìn về phía trước, đi, lao lý, ta dẫn ngươi đi tinh nhận khách sạn ăn thật ngon. Đối với ăn, làm quan miệng là tối ngậm, lý tưởng cùng Trương phái đương nhiên cũng là như thế này. Trở thành hơn 20 năm quan, mỗi ngày đều yêu cầu xa giao, hơn nữa đều là ở đẳng kia chút nổi danh khách sạn ăn cơm, miệng cũng là như thế này, nuôi được càng ngày càng xào quyệt rồi. Nghe được Trương phái trong miệng lời nói, Lý Tưởng liền quay đầu, dùng chính mình cầm điếu thuốc cánh tay kia chỉ chỉ Trương phái, mang theo trách cư ngữ khí nói với Trương phái, ngươi nhà Một ngày chính sự không làm, chuyên môn đi nghiên cứu cái này một ít thức ăn, ta cũng không biết nói ngươi cái gì. Có thể ngồi vào trên vị trí này, mỗi người đều có phương pháp của mình, chương phái cũng giống như nhau, nghe được lý mớn, chương phái cũng không có phản bác, liền rôi xuất tay của mình, khoác lên lý tưởng trên bả vai, trong miệng cấp thiết mà nói, xem ngươi nói, người nhà, đều là bộ dáng này, lại nói, chúng ta đều công tác một ngày, là thời điểm nên buông lỏng một chút rồi, ta đã nói với ngươi, tinh nhận khách sạn mới vừa đi ra rất nhiều món ăn mới, đã nhận được thật nhiều khen ngợi, dù sao, chúng ta bây giờ cũng không có chuyện lại nói ngươi trở lại, chả phải tự làm cơm, phí cái này thần làm gì a, đi đi đi, không nên nhiều lời nữa, không phải vậy ta nhưng tức giận rồi nha. nói xong, trương phái lôi kéo lý tưởng, liền đi. sau nửa giờ, trương phái lái xe, mang theo lý tưởng đi tới tinh nhận khách sạn, vừa xuống xe, liền có mấy cái bảo an đi tới, dẫn đầu lữ lượng liền cười đối lý tưởng cùng trương phái nói, lý thư ký, trương tỉnh trưởng, đúng là khách rít đến a, các ngươi tới đúng lúc, tiệu điểm chúng ta mới vừa đi ra ngoài món ăn mới hệ, ăn rất ngon, thật nhiều khách nhân đều để lại ngũ tinh khen ngợi, các ngài có muốn hay không thử một chút đây này. Mới vừa xuống xe lý tưởng cùng Trương Phái cũng không để ý lữ lượng nói cái gì. Chỉ là tại bốn phía nhìn một chút, nối liền không giúp người từ khách sạn ra ra vào vào, cách mỗi từ trong tiểu điếm người đi ra, đều mang nụ cười, chả đang cùng mình bên người người thân, bạn tốt vui vẻ thảo luận. Mấy phút sau, Trương Phái mới chú ý tới mình bên người mấy cái kia bảo an, liền nói với bọn họ, tới nơi này, đương nhiên là đến ăn các ngươi khách sạn mới đi ra ngoài những thức ăn kia hệ đây, tới tới tới, cho chúng ta giới thiệu một cái, đều có những gì món ăn đây này. Nghe thế hai vị trọng lượng cấp những người khác nói chuyện cùng chính mình. Lữ lượng trong lòng đã kích động không biết thành hình rắn gì, cũng không biết nên nói như thế nào rồi, bình phục thoáng một chút tâm tình, mới mang theo nụ cười nói với trương phái, trương tỉnh trưởng câu nói này hỏi rất hay, tiểu điếm chúng ta mới vừa đi ra hơn 10 đạo món ăn, lạc tử kê, mâm lướng gà, cá kho, cá băm viên, canh chua cá, bia vịt, la hán vịt vân, bán tốt nhất, chính là ta vừa nãy đọc cái này mấy món. Ăn, Lý Thư Ký, trương tỉnh trưởng, xin mời vào. Lữ lượng liền dẫn trương phái cùng Lý Tưởng muốn trong tiểu điếm đi đến, vừa tới bên trong quán rượu. Mắt sắc quản lý đại sảnh khổng tường lập tức liền đi tới Lý Tưởng cùng Trương phái bên cạnh, cười nói với bọn họ: "Lý thư ký, Trương tỉnh trưởng, ngọn gió nào đem các ngài đều chém gió đến rồi nha, thật sự để tiểu điểm chúng ta nhà tranh rực rỡ a, xin mời vào, người phục vụ, mang Lý thư ký, Trương tỉnh trưởng đi 688 gian phòng. Lý thư ký, Trương tỉnh trưởng, xin mời vào." Một người mặc màu sắc rực rỡ sơn sám, lớn lên một tấm mặt trái xoan, đại ước 22-21 tuổi nữ sinh đi tới, làm ra một cái cung kính động tác, mời Lý Tưởng cùng Trương phái đi vào bên trong. Ngày thứ 2 Tinh Nhân Khách Sạn những thức ăn này đã tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền ra ba ngày từ Dương nghiệp ra vận tới những kia gà vịt cá đã tiêu hao không sai biệt lắm Tinh Nhân Khách Sạn nhân viên cao tầng toàn bộ đều ngồi ở trong phòng họp bắt đầu thảo luận lần này món ăn mới phổ hiểu rõ vấn đề Ngồi ở tận cùng bên trong tấm kia chỗ ngồi Ngô Huy hướng bốn phía nhìn một chút vỗ vỗ tay của mình nói được rồi nếu mọi người đều đến, đến rồi vậy chúng ta liền bắt đầu lần này hội nghị lần này hội nghị mục đích chủ yếu nhất ta tin tưởng mọi người đều hẳn phải biết đi nha hiện tại bắt đầu thời gian vội vàng cứ như vậy đi qua. Trải qua nửa giờ căng thẳng hội nghị, Nô Vi mới đứng lên nói, "Có thể ngồi ở chỗ này, đều là gia tộc chúng ta tinh anh, đối với cái này một lần, mọi người cũng có thể rõ ràng trong lòng rồi, ta cũng không muốn nói nhiều, con gái của ta đã tại gia tộc chúng ta trong tiểu điếm cần cù chăm chỉ công tác hơn 10 năm, hơn nữa mới vừa tân hôn không lâu, lại bắt đầu công việc của mình, ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn phải biết con gái của ta thực lực, trước kia sẽ không không nói, quang lần này, liền ba ngày này, tiểu điếm chúng ta liền kiếm được hơn 1 triệu, đây là không thể xóa nhòa công văn." Lôi Vi lời mới vừa nói tới chỗ này, Bên cạnh lập tức liền có một cái cùng ngô huy tuổi tác gần như, đầu đầy tóc sáng trắng, thân mặc câu phục nam tử liền đứng lên. Dùng tay chỉ vào ngô huy nói, đại ca, chúng ta đều biết tiểu mẫn làm cực kỳ tốt, nhưng tiểu mẫn tất lại đã lập gia đình, hiện tại cũng không thuộc về chúng ta người của ngô gia, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta cũng rõ rõ ràng rằng, ngươi không phải là muốn cho một người ngoài trưởng quản chúng ta sĩ nghiệp của gia tộc sao. Dù sao ta là cái thứ nhất không đồng ý, lại nói, có công hơn người, cũng không dừng nhà ngươi tiểu mẫn một người, lẽ nào nhà ta tiểu vận tiểu không có sao cho dù yếu chọn một người kế thừa tinh thần khách sạn, đó cũng là nhà ta tiểu vận, có câu nói, nam trưởng bên ngoài, nữ trong lòng bàn tay, đây là thiên, cổ không đổi đạo lý, huống hồ tiểu mẫn hiện tại cũng đã lập gia đình, thì càng không nên để tiểu mẫn nắm giữ tiểu điếm chúng ta các vị, các ngươi nở. Ý ta nói có đạo lý hay không? Chưa kịp Ngô Huy nói chuyện, Ngô Mẫn lập tức liền đứng lên, hạ thấp xuống âm thanh nói với Ngô Tưởng, nhị thúc, ta biết ta hiện tại đã là một người ngoài rồi, ta có ở nhà tộc trong tiểu điếm công tác hơn 10 năm, chưa bao giờ xin nghỉ một ngày, ta nghĩ ta phải làm, cũng làm xong. Tích góp lâu như vậy kỳ nghỉ cần phải có hơn 3 tháng đi nha, gần nhất ta đi xem qua thầy thuốc, y sinh nói ta không thể còn như vậy không ngày không đêm công tác đi xuống, ba ngày này, ta cũng muốn nghĩ, vị thầy, thuốc kia nói đến phi thường có lý, cho nên ta nghĩ xa thải ta người quản lý này vị trí, cẩn thận mà cùng lão công của ta chơi một chút, hảo hảo yếu bưng lòng một chút. Mấy lời này đi ra, nô mẫn trong lòng đều nhẹ nhõm hơn vạn lần, nhưng bên cạnh nô tường nghe thế lời nói, trong lòng đã sớm sướng ngất trời, không kiềm hãm được lộ ra nụ cười âm hiểm. Mục đích của mình đã đạt đến liền ngay cả tại Ngô Tường bên cạnh Ngô vận cũng tại mừng thầm trong lòng một cái. Ngô Mẫn thu thập một chút đồ đạc của mình, liền hướng về cửa lớn đi đến. Lúc này Ngô Tường mới nhéo tới, còn có một kiện sự tình vẫn không có xử lý, không nói hai lời, liền trực tiếp chạy đến Ngô Mẫn bên người, duỗi xuất tay của mình nói, Tiểu Mẫn, ngươi nghĩ đi, cái kia là có thể. Thế nhưng đây, ngươi nên thanh vật kia giao ra đây đi. Ngô Tường trong miệng vật kia, đương nhiên là hợp đồng đây. Nếu là không có hợp đồng, Ngô Mẫn mang về những kia gà vịt cá, liền cũng không còn biện pháp đã nhận được. Ngô Mẫn đương nhiên biết mình nhịn thúc trong miệng đồ vật là cái gì nhưng nhưng không nghĩ giao cho Ngô Tưởng, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không biết Ngô Tưởng đang nói cái gì, mang theo nghi vấn khẩu khí nói với Ngô Tưởng, nhị thuốc, ngài đang nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu? Trên người ta cũng không có thứ ngài muốn, kính xin ngài để một cái, chồng ta đang ở nhà chung đặng ta trở về đi thôi, phiền phức để một cái nhà. Nói xong, Ngô Mẫn trực tiếp thanh chặn ở trước mặt mình cánh tay kia lấy xuống, mang theo khóa bao của mình đi ra ngoài. Lần này Ngô Tưởng trong lòng tức giận đột nhiên bay lên, trực tiếp kéo lại Ngô Mẫn, nâng khởi tay phải của mình, trực tiếp một cái tát đánh vào Ngô Mẫn trên mặt. Trong miệng, cả giận nói, "Nô Mẫn, đừng cho thể diện mà không cần, đừng quên ngươi vẫn là người của Ngô gia, mau đưa hợp đồng giao ra đây." Chương 85, lộ ra nguyên hình. Hiện tại, nô Tường trong lòng đều là hợp đồng, cũng không còn muốn cái khác rồi. Nhưng được Ngô Tường đánh một cái tát nô Mẫn, nhưng không có chảy nước mắt, trái lại nở nụ cười, mấy phút sau, nô Mẫn mới bưng mặt của mình nói, "Hoa, nhị thúc, ngươi lời nói này thật là dễ nghe à, ngươi không phải mới vừa nói rồi, ta đã gả ra ngoài rồi, không phải là các ngươi người của Ngô gia sao? Tại sao hiện tại còn nói ta là các ngươi người của Ngô gia nữa nha?" Ta xem qua không biết xấu hổ, chưa từng xem giống như ngươi vậy không biết xấu hổ. Ta đã nói với ngươi, cũng là nhìn xem ngươi là ta nhị thuốc, ta không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi biết không? Chỉ ngươi vừa nãy đánh ta một cái tát kia, ta thì có thể làm cho ngươi nếm một cái ngục giam mùi vị, đúng là càng già càng không biết xấu hổ. đã sớm biết chính mình nhị thuốc đức hạnh, nhưng Ngô Mẫn lại không nghĩ tới, của mình nhị thuốc còn dám đánh chính mình rồi, động tác này để Ngô Mẫn rất tức giận. Nhưng Ngô tưởng nhưng không có được Ngô Mẫn nói lời này tính đến, phản mà chỉ vào Ngô Mẫn nói, đánh ngươi, ha ha, đó là giáo huấn ngươi cho ngươi không tôn trọng trưởng mối, cái này là đáng đời, ta không muốn cùng ngươi phí lời, mau đưa hợp đồng giao ra đây." Nói xong, ngô tưởng con kia chỉ vào Ngô Mẫn thủ, lập tức liền đưa đến Ngô Mẫn trước mặt, nhất cổ cường thế khí tức trong nháy mắt đặt ở Ngô Mẫn trên người. Ngô Mẫn cũng mặc kệ Ngô trưởng thủ, xoay người, liền đi, cũng không muốn cùng Ngô tưởng nói cái gì nữa. Nhìn thấy Ngô Mẫn không có nghe mình lời nói, ngô tưởng trực tiếp lớn tiếng nói, "Lời ta nói, ngươi có phải hay không không nghe thôi à, phải hay không còn muốn cho ta lại đánh ngươi một cái tát nha?" Ngô Mẫn vẫn là không quản Ngô tưởng lời nói tiếp tục đi tới con đường của chính mình, bản muốn xông qua nô tưởng, trực tiếp được đi ra Ngô Huy lớn tiếng nói, ngươi dám, đừng tưởng rằng lăn lộn mấy năm xã hội đen, liền coi chính mình ghê gớm rồi, ta đã cấp đủ mặt mũi ngươi rồi, đừng cho là ta không nói lời nào, coi như ta sợ ngươi rồi, chúng ta một nhà chỉ sợ ngươi rồi. Nô tưởng là Ngô Huy đệ đệ, cho nên Ngô Huy luôn luôn đều nhường nô tưởng, nhưng không thầm nghĩ lần này hắn làm như thế quá đáng, trong phòng xem đạo tình cảnh này, Ngô Huy đều sợ ngây người. Nghe được đại ca của mình lời nói này, nô tưởng trong lòng lập tức liền khẩn trương lên, đại ca của mình thủ đoạn Nô tưởng là phi thường rõ ràng, lòng dạ độc ca hình dung Nô Huy là lại thích hợp cực kỳ rồi. lập tức đối với mình đại ca giải thích, đại ca, không phải như vậy, ta cái này không phải là vì Tiểu Điếm chúng ta được không? người xem người nói, nghe được đệ đệ mình giải thích, Nô Huy không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy Nô Tưởng cổ áo, giận đùng đùng nói, Tiểu Điếm chúng ta, mặt của ngươi đi nơi nào? Quán rượu này là ta cùng con gái của ta một tay sáng lập, lúc trước tìm các ngươi vay tiền thời điểm, các ngươi nói cái gì? ngươi nói nha. Đuang một cái, bên cạnh vách tường liền phát ra tiếng vang to lớn đó chính là Ngô Huy Thanh Ngô Tường nện ở trên tường âm thanh trong chớp mắt một ngụm máu tươi liền từ Ngô Tường trong miệng phun ra ngoài lúc này Ngô Huy còn nói đây là ngươi trả cho ta nữ nhi ta cho ngươi biết thứ ngươi muốn ngươi đã chiếm được rồi tuyệt đối đừng đi tìm con gái của ta phiền phức không phải vậy thì đừng trách ta không nam tình huynh đệ nói xong nơi này Ngô Huy liền đem Ngô Tường ném xuống đất mà chính mình liền từ từ đi xuống lầu lúc này Dương Nghiệp đang cùng Trịnh Dung ôm cùng nhau ngồi ở trên ghế salon lúc này Trịnh Dung liền xoay người đối với ôm của mình Dương Nhịp nói ngươi nha Mỗi ngày đều như vậy không, có việc gì, chả ở trước mặt ta nói cái gì năm nay yếu mở 100 triệu, ta xem ngươi là nói phí lời đi. Phía sau Dương Nghiệp liền cười nói, ngươi tại sao có thể không tin ta đây, đây chỉ là của ta một cái nho nhỏ mục tiêu mà thôi, cho nên ngươi nhất định phải ủng hộ ta, đừng hoài nghi ta, tiền đâu, có chính là thời điểm kiếm, cũng không cần hiện tại đi kiếm, hiện tại, vậy chỉ dùng đến hưởng thụ, ngồi tiếp vợ của ta, ngồi ở chỗ này xem TV, hì hì. Trịnh Dung liền nói, ngươi nha, liền nói nhiều của ngươi, còn vô pháp phản bác, cũng không cùng ngươi cãi, ai bảo ngươi là chồng ta đâu? trên đường đi về nhà, nô mẫn cũng không khỏi đưa tay ra mời tay của mình, đối bầu trời này nói, rốt cuộc giải phóng vẫn là dương lão bản nói được làm a. thả xuống đồ vật trong tay của chính mình, túi quần áo của mình, hiện tại rốt cuộc cung dung hơn nhiều, cũng sẽ không bao giờ khẩn trương như vậy. lời còn chưa nói hết, điện thoại di động của chính mình liền vang lên, nô mẫn liền đảo suất điện thoại di động của chính mình, thấy là cha mình đánh tới, nô mẫn hít vào một hơi thật dài, mới tiếp cú điện thoại. điện thoại bên kia nô huy liền đau lòng nói, con gái có sao không à, vừa nãy ngươi nhị thúc không phải cố ý, ngươi cũng biết người nhị thúc tính khí. Luôn luôn chính là như vậy, ngươi cũng đừng có nhớ kỹ trong lòng rồi. Ngô Mẫn cũng biết mình nhị thuốc tính khí, cho nên sớm đã không còn nhớ kỹ trong lòng rồi, nhưng là mình phụ thân nói lời nói này, để Ngô Mẫn trong lòng ấm áp, liền vui vẻ nói với Ngô Huy, "Cha, không có chuyện gì, ta đã sớm không nhớ kỹ trong lòng, còn có chuyện gì sao?" Nghe được nữ nhi mình giọng rượu, Lô Huy mới thanh trong lòng mình khối này tảng đá lớn để xuống, đối với Ngô Mẫn nói, "Nếu không tức giận, cái kia sẽ trở lại công tác đi, ta biết ngươi không bỏ xuống được ngươi một tay khởi đầu lên khách sạn, trở về đi." Câu nói này sau, Ngô Mẫn đã nói Cha, ta biết ngươi là một vị ta tức giận rồi, mới đi. Nhưng ý nghĩ của ngươi là sai, đây là ta ý nghĩ của mình. Ngươi cũng biết ta tại trong tiểu điếm một mực công tác, xưa nay đều không có nghỉ ngơi qua, đúng là quá mệt mỏi. Ta thật sự muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn đang làm rồi. Ta mới vừa kết hôn không mấy ngày, lại bắt đầu làm việc rồi. Ngày đó đi xem một cái y sinh, hắn nói cái kia mấy câu nói, sâu đậm rơi ở trong lòng ta, ta cảm giác phi thường có đạo lý. Dài hạn làm việc như vậy, trong thân thể của ta đã tràn đầy bị bệnh. Thầy thuốc kia nói cho ta, nếu như tại như vậy cường độ cao công tác đi xuống. Ta e sợ sống không qua nửa tháng, hy vọng cha ngài có thể hiểu được ta. Điện thoại bên kia Ngô Vi nghe thế lời nói, trong lòng không khỏi bắt đầu thấy đau, nhớ tới nhiều năm như vậy sự tình, mỗi lần tại trong miệng lời nói, đều không nói ra, vẫn muốn để nhi nữ của chính mình nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, nước mắt đều tại Ngô Vi ánh mắt chảy ra. Một lát sau, Ngô Vi mới mang theo yếu ớt tiếng khóc nói, "Vậy cũng tốt, có muốn hay không phụ thân cho ngươi tìm y sĩ xem thật kỹ một cái, thân thể là trọng yếu nhất, mặc kệ ngươi xem thầy thuốc kia nói là thật hay giả, đều hẳn là chú ý một chút." Nghe thế thanh âm yếu ớt Ngô Mẫn trong lòng cũng có phần không phải mái nước mắt cũng chậm rãi từ ngô mẫn trong mắt chảy ra, nhưng ngô mẫn nhưng không nghĩ để cha của mình biết mình khóc, liền cười nói với Ngô Huy, "Cha, không có chuyện gì, thầy thuốc kia nói rồi, chỉ cần ta nghỉ ngơi thật tốt một cái, thanh thân thể ta bên trong bệnh dưỡng tốt rồi, cái kia liền hết chuyện, ngươi liền không nên lo lắng." "Được rồi, ta còn muốn đi chuẩn bị, ngày mai sẽ phải xuất phát." "Đúng rồi, phụ thân." Một. Nhóm kia gà vịt cá tổng cộng yếu 360 ngàn ta đổi không cho hắn tiền đâu, chờ một chút ta đem hắn số thẻ phân phát người, ngươi đem tiền cứ gọi cho hắn đi. Ngươi tiền cứ gọi cho hắn qua đi, liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta liền cúi đây. Sau khi cúp điện thoại, Lô Mẫn xoa xoa chính mình khẽ mắt nước mắt, liền lại bắt đầu đi rồi. Sáng ngày thứ 2 hơn 5 giờ, một cái thần bí điện thoại thanh Dương Nghiệp từ trong giấc mộng kêu lên, may là Dương Nghiệp không giống như kiểu trước đây rồi, không phải vậy Dương Nghiệp nhất định sẽ đem điện thoại di động cho đập chết. Dương Nghiệp nhận cú điện thoại này, cả người cũng không tốt rồi, còn không hưởng thụ đủ Dương Nghiệp, liền nhận được tiếu diễm điện thoại, nói mình đã tại nghỉ hè, yếu đến nhà mình bên trong chơi, chơi coi như xong, trà đã mang đến một cái Dương Nghiệp rất bất đắc dĩ người. Cái tiêu chính là điểm điểm, nói buổi trưa hôm nay liền đến tỉnh lỵ sân bay, để Dương Nghiệp đi đón các nàng, lão bà của mình còn đang ngủ đây, Dương Nghiệp cũng không có thanh tỉnh dùng đánh thức, liền chính mình một người. Mang theo thanh vân hướng về ghi sân bay mở ra. Trên trời từ tối ngày hôm qua, liền bắt đầu trời mưa, cho tới bây giờ chả không có đình chỉ, nhưng Dương Nghiệp chạy tốc độ phi thường nhưng không có yếu bớt, mưa đang rơi, trên đường cho bụi đều bị nước mưa cho cọ rửa đi rồi, không khí chất lượng tăng lên gấp đôi, mới vừa lên xa lộ không bao lâu, lại một màn thảm án xảy ra, lại là tại Dương Nghiệp phát sinh trước mắt. Chương 86 Sa lộ xảy ra tai nạn xe cộ. Bên mông xương ngủ tràn đầy sa lộ, một chiếc chứa đầy người xe đỏ đang tại dương nghiệp trước mặt mười mấy thước địa phương chạy, như ẩn như hiện, một loại không rõ cảm giác liền từ dương nghiệp trong lòng xung ra, cái kia chính là nguy hiểm, cho nên dương nghiệp nhanh chóng mở ra của mình chuyển biến đèn, hạ thấp của mình chạy tốc độ. Mà bên trong thai liền xuất hiện lâu không gặp cái thanh âm kia, đó chính là hệ thống âm thanh, hệ thống liền nói, nhiệm vụ 1, cứu vớt bên vách núi người, khen thưởng vinh dự giá trị 200, nhiệm vụ 2, cứu vớt không biết tung tích nữ sinh, khen thưởng vinh dự giá trị 500, trung cấp rút thưởng một lần. Âm thanh mới vừa ở dương nghiệp trong thai vang lên không một giây đồng hồ, một hồi nhìn thấy mà giật mình sự tỉnh, liền ở dương nghiệp phát sinh trước mắt, rồi trong chất mắt, cái kia chiếc xe đỏ lại như quỷ súc bình thường khoảng trường không ngừng đung đưa, một đầu thật dài lốp xe vết tích xuất hiện tại dương nghiệp trước mặt, dương nghiệp lập tức liền biết rồi, chiếc xe đỏ này thả neo rồi, lại hạ thấp tốc độ của mình, may là mặt sau không có xe, không phải vậy dương nghiệp đều sợ sẽ bị xe đụp vào. Trong chất mắt, phía ngoài phòng hộ tường đã bị xe đỏ phá tan, xe đỏ bay thẳng đến phía ngoài trong hốc núi, dương nghiệp không cần suy nghĩ trực tiếp đem xe chạy đến bên cạnh an toàn thông đạo, một bên đào suất điện thoại di động của chính mình gọi điện thoại, một bên cầm một cái ô nhanh chóng hướng về sự cố địa phương chạy tới. một trận thanh âm thống khổ lập tức liền chuyển tới dương nghiệp bên trong thay, dương nghiệp chạy đến trên xe của chính mình, thanh điện thoại di động của chính mình ném tới trên xe, đối với thanh vân nói một lần, liền cầm trên xe ngân trơm, ném trong tay ô, lại nhanh chóng chạy tới, thả người nhảy một cái, liền nhảy đến xe bên cạnh, y phục của mình được bên cạnh đâm cho cưa phá, nhưng dương nghiệp không có để ý, quan sát một cái tình huống của nơi này chiếc xe đỏ này đầu xe được một thân cây ngăn trở nhưng cây này cũng không chống đỡ được bao lâu phía dưới cách đó không xa chính là vách núi dương nghiệp cũng không biết cây này có thể kiên trì bao lâu cho nên không cần suy nghĩ trực tiếp từ bên ngoài đối với người ở bên trong nói rồi vài câu khiến hắn đi đi sang một bên sau đó dương nghiệp liền nâng khởi quả đấm của mình một quyền đi xuống cái kia một khối cửa sau pha lên đã bị dương nghiệp đánh vỡ lúc này dương nghiệp liền lớn tiếng đối bên trong những người kia nói mọi người mau xuống đây ta cũng không biết phía trước viên tiêu cây có thể kiên trì bao lâu nhanh lên một chút xuống lúc này Viên kia cây đã bắt đầu lung lay, toàn bộ thân xe cũng đi theo lay động, Dương Nghiệp tâm tư cũng cùng khẩn trương lên. Người ở bên trong xe cảm giác được xe đang lay động, trong ánh mắt nước mắt cũng đi theo chảy ra. Nhìn thấy nước mắt của bọn họ, Dương Nghiệp liền biết trên người mình trách nhiệm lại nhiều hơn một phần, nhưng Dương Nghiệp cũng rõ ràng, càng là thời điểm này, Dương Nghiệp càng không thể căng thẳng, cho nên Dương liền nói, "Nhanh lên một chút à, đừng ở nơi đó chảy nước mắt, chỉ các ngươi khóc những thời giờ này, các ngươi đã sớm xuống, mau xuống đây à. Một tiếng này, nhanh chóng truyền tới lỗ tai của bọn họ bên trong, thanh âm của bọn hắn lập tức liền biến mất không thấy từng cái từng cái đứng xếp hàng nhanh chóng từ trong xe đi ra lúc này dương nghiệp liền thanh thần thức của mình thả ra cây kia mọi cử động xuất hiện tại dương nghiệp trong đầu nhìn thấy bọn hắn đều xuống qua đi dương nghiệp mới đem mình nỗi lòng lo lắng để xuống trải qua trải qua nửa giờ khẩn cấp trị liệu dương nghiệp cuối cùng đem nơi này thương thế khống chế lại rồi mà cảnh sát giao thông cùng cảnh sát còn có thể cứu hộ xe cũng đang dương nghiệp sắp cứu tốt thời điểm đến, đến rồi dương nghiệp sắc mặt cũng trở nên vô cùng trắng xanh bầu trời nước mưa đập dương nghiệp trên đầu dương nghiệp nằm ở bên ngoài phòng hộ trên tường trải qua nước mưa tẩy lễ trên xa lộ cao tốc Nước mưa trong tràn đầy mùi máu tanh, lúc này, một người mặc cảnh phục, ước chừng 30 mấy tuổi, giữ lại tiểu hồ tử cảnh sát liền đi tới Dương Nghiệp bên người, nắm ra bản thân cuốn vợ, nói với Dương Nghiệp, ngài khỏe chứ? Ta gọi Thái Minh, là zy -E thành phố cảnh sát, ta trước đại biểu chúng ta thành phố đối với ngài loại biểu hiện này biểu thị vô cùng cảm tạ, ta nghĩ cái kêu báo cảnh sát hẳn là ngài đi, ngài có thể nói cho ta chuyện đã xảy ra sao? Dương Nghiệp cứu trị những người bị thương kia cảnh tượng, một mực tại trong đầu của hắn vang vọng, cho nên Thái Minh mới tôn kính như vậy nói chuyện với Dương Nghiệp. Dương Nghiệp nhìn một chút người cảnh sát kia, Dùng ngón tay của chính mình chỉ bên cạnh cái kia tấm bảng thượng thiết bị giám sát, trong miệng mang theo hư nhựa găm thanh đối Thái Minh nói: Chính mình đến xem thiết bị giám sát đi. Ta thật sự nói không ra lời, trong bọn họ cũng có bị thương không người, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Cảnh sát tới nơi này thời điểm, liền thấy Dương nghiệp tại cứu trị những kia người bị thương. Trải qua chính mình mang tới những nhân viên y tế kia kiểm tra, thương thế của bọn họ đã đều được khống chế lại rồi. Trước đây mỗi lần xuất hiện những chuyện này thời điểm, cũng chính là bọn họ phiền nhất thời điểm, mỗi lần đều phải bận bịu hào hạc lâu, hơn nữa đều là loại kia không thể nghỉ ngơi bận bịu. Lần này cũng là thoải mái nhất một lần, cho nên Dương Nghiệp nói lời này, Thái Minh cũng chỉ là gật gật đầu, sẽ không đến phiền Dương Nghiệp rồi. Không ngồi bao lâu, Dương Nghiệp liền kéo mệt mỏi thân thể, đi tới trên xe của chính mình, đốt một điếu thuốc bắt đầu hút, còn không rút mấy cái, một cái hai mươi mấy tuổi, thân mặc quần trắng nữ sinh liền chạy tới Dương Nghiệp bên người, khóc lóc nói với Dương Nghiệp, y Nhi sinh, cầu van xin ngài, đi cứu một cái bạn tốt của ta đi, cảnh sát đã dưới đi tìm nàng." Lần này, Dương Nghiệp mới biết cái thứ hai nhiệm vụ rốt cuộc là ý gì, chính là cái này nữ sinh trong miệng nữ sinh kia rồi. Lúc này Dương Nghiệp cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, liền đem mình không hút xong khói ném tới ngoài xe, đối với nữ sinh kia nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bằng hữu ngươi còn sống, ta nhất định sẽ thanh bằng hữu của ngươi cứu trở về, chúng ta đi. Dương Nghiệp liền theo nữ sinh kia đi rồi, mới vừa đến những người bị thương kia bên ngõ, chịu đựng cái kia chiếc xe đỏ cây, trong chớp mắt liền đứt đoạn mất, cái kia chiếc xe đỏ cũng đi theo lăn đi xuống, bên dưới vách núi mặt chính là một dòng sông, giữa sông chính phát ra đại hồng thủy, cái kia chiếc xe đỏ một cái liền tiến vào giữa sông, chìm đến đáy sông. Đang tại đi xuống những cảnh sát kia, nhìn thấy chiếc xe đỏ này ngã xuống, trong lòng bọn họ đều bị kinh ngạc một chút, mồ hôi lạnh. Đều bị dọa đi ra. Phía trên những này thương binh cũng bị kinh ngạc một chút. Hơn một giờ sau, chuyện nơi đây rốt cuộc xử lý xong, mà Dương Nghiệp cũng những người này không chú ý thời điểm, yên lặng rời đi, chờ những người này nhớ tới Dương Nghiệp thời điểm, Dương Nghiệp sớm đã đến ghi sân bay, các loại Dương Nghiệp đi tới sân bay lúc, đã hơn 11 giờ rưỡi rồi, mới vừa đem xe ngừng được, điện thoại di động của chính mình liền vang lên, mở ra điện thoại, thấy là lão bà mình đánh tới. Dương Nghiệp hít vào một hơi thật dài. Mới tiếp cú điện thoại, cười đối điện thoại bên kia Trịnh Dung nói, "Nàng dâu, làm sao gọi điện thoại cho ta nha, phải hay không nhớ ta rồi nha, ta ở bên ngoài đây này." Điện thoại bên kia Trịnh Dung liền nói, "Ở bên ngoài, ngươi chạy đi đâu, vẫn chưa trở lại, phải hay không ra ngứa nha." Dương Nghiệp nghe xong lời nói này, đã cảm giác được chính mình nàng dâu sát khí rồi, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Trịnh Dung, "Ta ở bên ngoài có chút việc, đi đón hai người, không phải vậy ta ra ngoài làm gì à. Trịnh Dung nghe thế lời nói, liền giận nộ nói, "Tiếp người nào à, ta làm sao không biết có người muốn đến đây?" Phải hay không đi nơi nào đi chơi, nhanh cho ta thành thật khai báo." Trịnh Dung đương nhiên biết mình lão công nhất định có việc, hơn nữa nhà mình Thanh Vân cũng đi theo Dương Nghiệp bên người, cho nên Trịnh Dung cũng không còn sợ gì, chỉ là tại cùng Dương Nghiệp đùa giỡn mà thôi. Dương Nghiệp vô vô bên cạnh mình Thanh Vân, mới nói, "Ta không đi nơi nào chơi, đúng là đi đón người, ngươi là không biết, sáng sớm hơn 5 giờ, trời còn chưa sáng, cái kia tiểu diễm liền đưa điện thoại cho ta, nói nàng đã nghỉ hơn 10 ngày rồi, yếu đến chúng ta ra chơi mấy ngày, khi đó ngươi còn đang ngủ, cho nên ta liền không đem ngươi gọi tỉnh, cái này không, dựa theo ngươi dặn dò ta thanh thanh vân gọi lên, nếu không, chính ngươi nghe một cái thanh vân thanh âm. Lúc này, điện thoại bên kia trịnh dung liền lộ ra tiếng cười nói, ngươi nha, nói đùa với ngươi đây, Tiếu Diễm ngày hôm qua cũng đã gọi điện thoại cho ta, ngươi chậm rãi ở nơi đó đợi à, đúng rồi, mang cho ta điểm ăn ngon đồ ăn vặt, treo rồi nha. Câu nói này truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, Dương Nghiệp đều giận đến yếu ục máu, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối điện thoại bên kia trịnh dung nói, nha, ta biết rồi, ở trong nhà phải chú ý an toàn a, không nên đi loạn. Chương 87, hai nửa đến. Sau khi cuộc điện thoại Dương Nghiệp đều muốn đối với bầu trời giống to, nhưng vẫn là vương xuống của mình ý nghĩ này, ngồi trên xe, chờ hai người bọn họ đến. Không bao lâu, bầu trời liền lộ ra nụ cười, hơn nữa chân trời còn xuất hiện cầu vồng. Dương Nghiệp ăn mặc rải ra của chính mình, từ trong xe đi ra, nhìn lên trời một bên cầu vồng, trong miệng hút thuốc, thân thể dựa vào xe của mình, đúng là hưởng thụ a. Lúc này, một người mặc sơn sám, trong tay cầm một cái sơn trại bãi bao da vẽ ra phi thường đậm đặc trán một cái trang, xem gương mặt, gần như có hai nữ sinh liền đi tới Dương Niệm bên người, tay quát lên Dương Niệm trên bả vai mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp, "Suất ca, ăn mặc tốt tân triều a, sau lưng ngươi chiếc xe kia là của ngươi sao?" Dù sao chính mình nằm chán, lại nhìn thấy cô nữ sinh này đang cùng mình đến gần, liền vô vô chính mình xe phía sau, cười nói, "Đương nhiên là của ta đây, làm sao, có chuyện gì sao?" Nghe thế cái khẳng định âm thanh, nữ sinh kia trong lòng cũng đã vui cười nở hoa rồi, một cái tay khác liền không tự chủ Dương Nghiệp trên xe sờ soạn một cái, khoác lên Dương Nghiệp trên bả vai cánh tay kia liền liền không biết tại làm chuyện gì. Nhưng trong miệng của nàng lại nói, "Suất ca, ngươi xem ta như thế nào dạ?" có hứng thú hay không thêm cái hẻm chợ đây, về sau có thể hẹn cái phao à. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, nhìn xem nữ sinh kia ánh mắt nói, không có hứng thú à, ta nhưng là có gia thất người, hơn nữa vợ ta so với ngươi không biết đẹp đẽ bao nhiêu lần, nhưng là ta có một người bạn nhất định đối với ngươi có hứng thú, ngươi xem, nó đến, đến rồi. Dương Nghiệp nói chính là Thanh Vân, lúc này, Thanh Vân đã đi tới Dương Nghiệp bên người, Dương Nghiệp ngồi xổm hôn xuống, sờ sờ Thanh Vân đầu nói, chính là nó, ngươi xem muội muội ta ánh mắt, đều lộ ra khát vọng ánh mắt, ngươi liền biết muội muội ta có bao nhiêu thích ngươi rồi, ngươi xem muội muội ta có bao nhiêu đáng yêu đến, ngươi tới sợ một chút. Nhưng lúc này, nữ sinh kia sớm đã biến mất không thấy, Dương Nghiệp cũng biết người tại chính mình lúc nói chuyện liền đi, cho nên Dương Nghiệp cũng không có bất kể năng, rồi, chỉ là một mực đuốt Thanh Vân đầu, chờ hai người bọn họ đến. Không bao lâu, Dương Nghiệp chả không nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh, bên cạnh mình Thanh Vân cũng đã hướng về trong phi trường chạy tiến vào, Dương Nghiệp nhìn thấy Thanh Vân chạy nhanh mà đi, liền bất đắc dĩ cười cười, mới lớn tiếng đối đi xa Thanh Vân lớn tiếng nói, ngươi nhà, chạy nhanh như vậy làm gì à cẩn thận phi trường bảo an đem ngươi bắt, đến lúc đó, nhìn ngươi lên làm gì. Nói xong, Dương nghiệp cũng cùng đi theo qua rồi. Phi trưởng cửa ga, một lớp sóng lớn lữ khách đẩy của mình cái dương, rồi di hướng phía ngoài đi tới. An mặc khác nhau, có mang theo người nhà của mình, có chính là bỏ ra kém. Nhưng trong đó có hai cái người đặc biệt, mỗi cái đều mang một mũ lưỡi trai, ăn mặc vậy trang phục, trong tay đẩy cái dương, chả thỉnh thoảng đùa dẫn một phen. Mới ra đứng không bao lâu, đã bị một cái kỳ quái thân ảnh hấp dẫn. Bên cạnh những người khác cũng bị cái thân ảnh này sợ hết hồn, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, sợ bị cái thân ảnh này cắn một cái. Cái này chính là Thanh Vân, hơn ba thể trọng, đứng lên có hơn 2 mét thân cao, bất kể là ai, đều sẽ được giật mình. Hai người nữ sinh này thấy cảnh này, một cái bị sợ đứng ở nơi đó hơi động vừa không động, nhưng một cái khác lại thả ra trong tay mình cái dương, ngồi trồm hôm trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười đối với hướng mình chạy tới Thanh Vân nói, và, Thanh Vân, hơn một tháng không gặp, ngươi lại trở nên càng uy vũ rồi, phải hay không lại ăn vật gì tốt nha, nhanh cùng ta nói một chút. Thanh Vân không cần suy nghĩ, trực tiếp nhào tới nữ sinh kia trên người, nữ sinh kia lập tức được Thanh Vân thân thể cao lớn cho ngã nhào xuống đất. Thanh Vân dối xuất đầu lưới của mình không ngừng tại nữ sinh kia trên mặt liếm láp, chả một bên liếm láp một bên gào lên. Bên người những người khác được tình cảnh này dưới hồn phi phách tán, một câu nói đều không nói, đặc biệt là nghe được sói tru thanh âm, càng thêm không dám manh động rồi. Được đánh gục được nữ sinh kia chính là Tiếu Diễm, mà ngẩn người tại đó nữ sinh kia chính là Điền Điểm. Điền Điểm thấy cảnh này cũng là kinh hồn táng đảm. Đến Tiếu Diễm lại cười nói, Thanh Vân đừng làm rộn, ngươi đều thanh những người khác hù dọa đến, nhanh lên một chút để cho ta lên, không phải vậy, ngươi lại cũng bị ngươi nữ chủ nhân chừng phạt ta. Câu nói này. Thanh Vân không biết nghe xong bao nhiêu lần, cũng không biết được nữ chủ nhân của mình dạy dỗ bao nhiêu lần. Liên thả ra Tiểu Diễm, ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh người, lại túi đầu xuống, nhỏ giọng rên rỉ lên, còn không ngừng cọ tiểu diễm chân. Lúc này, Dương Nghiệp liền từ bên ngoài đi ra, nghe được thanh Vân thanh âm, Dương Nghiệp liền biết thanh Vân nhất định là phạm sai lầm. Liền nhanh chóng chạy đến tiểu diễm bên người, đối tiểu diễm nói, "Tiểu diễm muội muội, người rốt cuộc đã tới, ta cũng không biết chờ ở bên ngoài bao lâu, đều nhanh đem ta cho các loại điên rồi, đừng rồi, thanh Vân phải hay không lại làm gì sai chuyện?" Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp liền ngồi xổm xuống, hai cái tay trực tiếp cầm Thanh Vân đầu. Chuẩn bị nói rõ vân thời điểm, Tiếu Diễm lập tức giải thích, "Dương đại ca, không có rồi, Thanh Vân không làm gì sai, ngươi liền không nên như vậy đối với nó rồi, vừa nãy chỉ là ta đang cùng nó đùa giỡn đây này." Dương Nghiệp mặc kệ Tiếu Diễm lời nói, trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn một chút người bên cạnh, từng cái từng cái ngẩn người tại đó, Dương Nghiệp lập tức liền quay đầu, đối với Tiếu Diễm nói, "Ngươi cũng đừng, có thay nó xin tha, chính mình phạm sai, liền muốn chính mình gánh chịu, mỗi ngày đều như thế hỗn, vậy sau này còn phải nữa à?" Thả ra chính mình cầm Thanh Vân Đẩu tay, cấp tốc đứng lên, chỉ vào thanh vân nói, ta vừa nãy là nói như thế nào, gọi ngươi không cần như vậy nên ngang chạy vào, hội hù đến người, ngươi nghe xong sao? nghe được chủ nhân của mình cái kia cởi trách thanh âm, thanh vân lại bắt đầu kêu thảm thiết, nhưng dương nghiệp lại nói, nói ngươi hai câu, ngươi ngay ở chỗ này nằm, bày ra một cái phó đức hạnh, nhanh đứng lên cho ta, hướng về bọn họ nói xin lỗi, bây giờ không phải là ta không tha thứ ngươi, mà là ngươi đem người khác hù dọa đến, ngươi liền muốn chính mình chịu trách nhiệm, nhanh đứng lên cho ta. người bên cạnh nghe được dương nghiệp lời nói này, liền rối rít đi tới, khuyên bảo dương nghiệp, nói không cần nhìn thấy tình huống này, dương nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. đối với thanh vân nói, lần này là bọn hắn tha thứ ngươi rồi, nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi xem ta còn mang ngươi đi ra không? đừng ở chỗ này nằm rồi, đứng lên cho ta. đang chuẩn bị lúc xoay người, thanh vân lập tức liền đứng lên, vui sướng nhảy lên, cảm giác địa đều bị thanh vân cho chấn động rồi. nhìn thấy như vậy, dương nghiệp cũng bất đắc dĩ cười, chỉ vào thanh vân nói, ngươi thật lợi hại nhà, phạm sai lầm, liền nằm sấp xuống đất. hiện tại lại biến thành bộ dáng này, ngươi rốt cuộc là ở cái này nơi nào học? ta và ngươi nói, về sau ngươi còn như vậy làm? Cái kia cũng đừng trách ta." Nói xong câu đó, Dương Nghiệp cũng không tiếp tục nói Thanh Vân, chỉ là quay đầu, nhìn một chút Tiếu Diễm cùng Điền Điềm. Lúc này, Điền Điềm cũng từ mới vừa kinh hãi ở trong phản ứng lại, nhìn một chút Thanh Vân hai mắt, trong lòng vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng vẫn là lấy dũng khí, đi tới Dương Nghiệp bên người, kéo Dương Nghiệp thủ nói, "Biểu ca, ta tới thăm ngươi, phải hay không làm kinh hỉ?" hỉ. hỉ. Điền Điềm lộ ra bản thân hai hàm răng trắng cho Dương Nghiệp xem, chà đem mình đầu tựa ở Dương Nghiệp trên bả vai. Dương Nghiệp trực tiếp thanh Điền Điềm rượi vào tại trên bả vai mình đầu rời đi, nhìn xem Điền Điềm nói, ta nhưng là có nàng dâu nam nhân, lại nói, như ngươi vậy, nếu như bị trường học các ngươi những người kia nhìn thấy, ta sợ là muốn bị phá một lớp ra nhà, may là đây không phải tại trường học các ngươi, về sau đừng như vậy. Dương Nghiệp nói không sai, may là nơi này không phải là bọn hắn trường học, không phải vậy Dương Nghiệp nhất định sẽ được một đám lớn người cho lo lắng lên, tuy rằng Dương Nghiệp không sợ những này, nhưng cũng không muốn chọc những phiền phức này, điền điệm ở trường học mặc dù là xương ba cái loại này người, nhưng phía sau chả là theo chân một đoàn nam sinh, chả là loại kia con nhà giàu, khỏi cần phải nói, liền điền điệm ra gia nghiệp đã đáng giá vô số người theo đuổi người, hướng hồ điền. Điểm lại là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, càng thêm là để vô số độc thân chó thèm nhỏ dãi. Chương 88: Chuyện trên xe. Nhưng điền Điềm lại cười nói với Dương Nghiệp, "Biểu ca, lẽ nào ngươi sợ sao? Ngươi không phải là biết võ công sao? Lại nói, ngươi cũng không phải người ngoài, là Biểu ca ta nha, sợ cái gì nha? Ngươi là có đúng hay không nha? Biểu ca." Kì hỉ. Dương Nghiệp trực tiếp tại điền Điềm trên đầu gõ một cái nói, liền lý do của ngươi nhiều, cái gì đều có thể nói một đám lớn." Ta hiện tại biết ngươi có thể ở trường học sưng bá nguyên nhân thực sự rồi, phải hay không chính là dựa vào cái biện pháp này, ta đã nói với ngươi, như ngươi vậy là sẽ không có bạn tốt, cũng chính là chúng ta những này có thể bao dung ngươi rồi, về sau đừng còn như vậy làm mò rồi, ngươi lớn như vậy, được rồi, không nói những thứ này, chúng ta về nhà đi. Cầm hai người bọn họ hành lý, liền đi ra phía ngoài, phía sau hai cái này, cũng chỉ đành yên lặng đi theo dương nghiệp đi rồi. Đi tới xe của mình bên cạnh, đem hành lý ném tới của mình cốt sau, dương nghiệp liền bước xe của mình nói, đây chính là biểu ca ngươi mình mua xe. Tuy rằng không ngươi cái kia một chiếc đăng giá, nhưng vẫn là bỏ ra biểu ca ngươi ta tốt tích chữ thêm đây, đến, lên xe đi, cho ngươi nhìn một chút biểu ca ngươi siết xe đạp của ta. Điền Điềm nghe được Dương Nghiệp lời nói này, Điền Điềm liền bất tiết nhất cố nhìn Dương Nghiệp một mắt nói, siết xe đạp của ngươi, ta có thể không tin tưởng, chỉ cần ngươi đem chúng ta an toàn đưa đến nhà ngươi, như vậy là đủ rồi, ta nhưng không muốn nhìn thấy siết xe đạp của ngươi, đừng nói nhảm, đi mau. Lúc này, nhất cổ đáng sợ ánh mắt từ Điền Điềm ánh mắt bên trong xông ra, thật giống muốn đem Dương Nghiệp ăn tươi như thế. Ngồi ở chỗ điều khiển Dương Nghiệp cũng chỉ có thể cười khổ một phen, bắt đầu lái xe của mình, hướng về nhà của chính mình phương hướng mở ra. Một giờ chiều, Dương Nghiệp xe đang tại trên xa lộ cao tốc hành sự. Trong chớp mắt, một cái âm thanh lớn truyền tới đang tại toàn tâm điều khiển xe Dương Nghiệp trong lỗ tai, Dương Nghiệp được thanh âm này giật mình. Nửa cái mạng đều bị hai người bọn họ dọa không còn, cho nên Dương Nghiệp liền một bên lái xe, một bên vỗ ngực của mình. Xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên đầu nói, các ngươi có thể hay không đừng như thế giật mình, may là ta trái tim tốt, không phải vậy nhất định sẽ được các ngươi hủ chết. Ngồi tại ghế sau, Điền Điềm liền tức giận nói với Dương Nghiệp, đem ngươi hủy chết đi, một ngày liền biết nói những lời nhảm nhí này, ta cũng không biết tiểu Dung tỷ tại sao phải gả cho ngươi rốt cuộc là coi trọng ngươi điểm nào? Hừ. Rũi xuất tay của mình, sờ sờ Thanh Vân đầu, tại trên xe, Điền Điềm đã cùng Thanh Vân đã thành lập nên tốt vô cùng quan hệ, không lại như mới vừa nhìn thấy Thanh Vân như thế. Dương Nghiệp liền sờ sờ mặt của mình, soi vào gương nói, đương nhiên là coi trọng ta đây xuất khí bề ngoài cùng ta cái kia kinh người tài nghệ, hi hi. Đương nhiên, Dương Nghiệp nói như vậy, chỉ là cùng các nàng đùa giỡn mà thôi. Ở trên xe thực sự quá nhàm chán, nếu là không có người bồi tiếp nói chuyện trời đất lời nói, có rất lớn xác suất sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, cho nên những kia lái xe người, phần lớn miệng đều là tại động. Điềm điếm nghe thế lời nói, trực tiếp thanh bên cạnh cái kia một bao khăn tay ném tới Dương Nghiệp trên đầu, trong miệng mới nói, "Ta đã thấy da mặt dày, lại chưa từng thấy ngươi dày như vậy, thật sự so với tưởng thành còn giấy hơn." Dương Nghiệp liền không phục, "Liên Vũ Phương hướng của mình bạn nói, lời này của ngươi liền nói không đúng sao? Tuy rằng ta lớn lên không tính rất tuấn tú, nhưng cũng là một viên mười phần xuất ca một viên, mặc dù là loại kia lúc đấy." nhưng cũng là nha nhìn xem phía trước xa lộ đầy xe đều là âm nhạc thanh âm hai người bọn họ lập tức liền làm ra một cái nôn mửa động tác sau đó liền miệng đồng thanh nói đúng là ra mặt dạy à trên thế giới nhiêu treo đều bị ngươi cho thổi bạc đi cũng không biết điệu thấp một điểm đúng rồi biểu ca bộ y phục này thượng đều là chút gì à làm sao đều đỏ đây này Điên điếm nắm từ bản thân phía sau cái kia bộ quần áo đến dương nghiệp trước mặt lung lay một cái lại tiếp tục xem cái kia bộ quần áo dương nghiệp liếc mắt nhìn cái kia bộ quần áo sờ soạn một cái cẩm của mình vừa lái xe một vừa nhìn tấm gương nói nha Trong tay ngươi cái kia bộ quần áo nhà, phía trên là huyết, tới thời điểm xảy ra chút bất ngờ, cho nên nhuộm người khác một điểm huyết. Y di phục này liền là trước kia trị liệu những người bị thương kia, dính lên những người bị thương kia chạy ra huyết, vốn là muốn ném, nhưng bởi vì đây là trị dùng cho Dương Nghiệp mua, cho nên Dương Nghiệp liền không nỡ bỏ vứt, cứ như vậy tiện tay ném một cái, cũng không biết ném tới xe thượng đi nơi nào. Lại không phải là cái gì nhận không ra người đồ vật, cho nên Dương Nghiệp cũng không có để ý. Nhưng chỗ ngồi phía sau hai vị kia cũng không phải muốn như vậy, mà điền điền liền mang theo giọng nghi vấn nói với Dương Nghiệp, máu của người khác vừa nhìn ngươi chính là tại lừa phỉnh chúng ta mở xe đều có thể nhiễm lên máu của người khác biểu ca ngươi gạt người kỹ thuật có thể hay không để cao hơn một chút nha làm cái gì không thể nói sự tình liền nói với chúng ta đi ra chúng ta bảo đảm nhất định không cùng tiểu dung thì nói dương nghiệp nhìn một chút phía trước cầm lấy vừa nãy các nàng ném tới giấy phản ném qua nói các ngươi rốt cuộc là ở nơi nào học nha thấy gió sẽ có mưa mới vừa mới tới thời điểm gặp phải tai nạn xe cộ liền rút một cái bận rộn mới nhiễm lên không tin liền chính mình đến xem tân văn ta mới không có thời gian cùng các ngươi làm mỏ Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp ở trong lòng cười khẩy một cái, trong chớp mắt, toàn bộ tốc độ xe, trong nháy mắt, liền nói tới, trong nháy mắt là đến hơn 160 mã, phía sau cái kia hai cái, thân thể trong nháy mắt liền hướng về phía sau đổ một cái, tim đập tốc độ, một cái liền tăng tới. Dương Nghiệp từ trước mặt tấm gương nhìn thấy dáng vẻ của các nàng, Dương Nghiệp lại nở nụ cười, lại đem xe tốc độ tăng lên một điểm. Trực tiếp đến hơn 200 mã, vốn là các nàng chính là thanh cửa sổ mở ra, vừa xuống xong mưa không bao lâu, mặc dù có thái dương, nhưng vẫn là vô cùng lạnh, thêm vào nhanh như vậy tốc độ xe, các nàng trực tiếp hét thảm lên. Dương Nghiệp lại vừa lái xe, vừa cười. Đã gặp các nàng mười mấy phút qua đi, nghe được các nàng đã không thanh âm, Dương Nghiệp mới hạ xuống tốc độ xe, cười nói với các nàng: Vừa nãy chơi vui sao? Ta và các ngươi nói, đây chỉ là chiếc xe này tốc độ chỉ có thể nhắc tới cao như vậy, không phải vậy, ta còn có thể thêm đến cao hơn tốc độ. Xuất hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi siết xe đạp của ta đi nha. Nhưng Dương Nghiệp trong lòng từ lâu cười đến không còn hình dáng. Dương Nghiệp lời nói rất lâu, hai người bọn họ mới phản ứng được, điềm điềm một bên hướng về xe bên ngoài nôn mửa, một bên liền thốt cổ nói: Biểu ca. Ngươi đang làm gì à? Ta mới vừa ăn đi đổ vặn, cứ như vậy hỏi ra, đến nhà ngươi, nếu như không có mười mấy đạo ăn ngon, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nghe được Điền Điểm trả khước phục, Dương Nghiệp liền trực tiếp cười nói, phải hay không còn không nếm đủ cái cảm giác này à, dù sao rời nhà còn có rất lâu đường xe, coi như là nhanh một chút về nhà. Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, sắc mặt mới vừa khá một chút Điền Điểm, lại thay đổi một cái bộ dáng, mang theo sợ hãi âm thanh nói với Dương Nghiệp, biểu ca, ta sai rồi, mở ra cái khác nhanh như vậy rồi, ta thật sự không chịu nổi, tại tiếp tục như thế Mạng của ta cũng phải đi nửa cái rồi. Vừa nãy Dương Nghiệp lái xe nhanh, đã đạt đến chiếc xe này cực hạn, Dương Nghiệp cũng là phi thường rõ ràng, thông qua của mình cái tiêu cao cấp điều khiển kỹ năng và quang nao tính toán, Dương Nghiệp tại một giây, liền tính ra chiếc xe này có thể thừa nhận cao nhất tốc độ xe, Dương Nghiệp lái xe nhanh, cũng chỉ là so với kia cái cao nhất tốc độ xe thấp một điểm mà thôi, nhưng ở điểm điểm trong lòng, liền chưa từng có từng làm tốc độ như thế này xe. Nhìn xem Dương Nghiệp lái xe, nhiều lần, đều nhanh muốn cùng phía trước mà xe va vào. Nhưng Dương Nghiệp lại đem xe chuyển tới một cái khác đường xe chạy thượng, tâm dưới tình huống như vậy, một trên một dưới, không bao lâu, Điền Điểm thì không chịu nổi. Dương Nghiệp thông qua trước mặt tấm gương, nhìn một chút Điền Điểm sắc mặt, liền lắc lắc đầu, đào xuất điện thoại di động của chính mình, mở ra khóa, vứt cho các nàng nói, cùng các ngươi nói, đi đua xe là ngàn vạn không thể làm, mới vừa cái kia mới mãn, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng, không nên quên, cái kia điện thoại di động của ta đến xem, cái kia Tân Văn, liền ở điện thoại di động ta thượng, chính mình chăm chú nhìn một chút, chớ nói nữa ta là đang dối gạt các ngươi. Chương 89: Về đến nhà truyền xuống tiểu thuyết. Cái kia hai cái liền gật gật đầu, cầm Dương Nghiệp đưa tới điện thoại, liền bắt đầu quan sát. Xem xong Tân Văn qua đi, hai người bọn họ liền yên lặng cúi đầu, mang theo xin lỗi âm thanh nói với Dương Nghiệp, "Biểu ca, Dương đại ca, xin lỗi, chúng ta hoan hổ ngươi rồi, chúng ta lại không biết hôm nay xảy ra chuyện này, cho nên mới phải nói như vậy." Dương Nghiệp liền lái xe nói, "Biết sai, cái kia chính là tốt, về sau không muốn làm như thế rồi, không phải cho nên mọi người giống như ta, tính khí tốt như vậy, cũng chính là của các ngươi thân thể tốt vô cùng." Không phải vậy các ngươi hội xảy ra chuyện gì, cũng không biết, chính các ngươi xem, sáng sớm hay là tại nơi này phát sinh tai nạn giao thông. Dương Nghiệp liền dùng ngón tay của chính mình chỉ phía ngoài cái kia một cái đường xe chạy, cái kia một cái đường xe chạy so với bên trong một điều này thấp 2 3 mét, cho nên một mắt liền có thể xem tới đó bộ dáng, một đầu thật dài lốp xe vết tích, một mực vọt tới một mảnh, kia gãy vỡ phòng hộ trên bức tường. Một điều này vết tích, sâu đậm rơi ở hai người bọn họ trong đầu, lúc này, Dương Nghiệp còn nói, đây chính là tăng tốc độ kết cục, hi vọng các ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng, xảy ra chuyện như vậy. Mỗi người người nhà đều là không muốn nhìn đến, nhưng lại quản không được những người kia, may là lần này, không, có chết người, không phải vậy cái kia lái xe người, ngồi tù là nhất định, mặc dù có chút người có gia đình bối cảnh, sẽ không được đến trừng phạt, thế nhưng cái kia cũng chỉ là cực ít mấy. Người, được rồi, lời của ta liền nói tới chỗ này rồi, nói thêm nữa đi xuống, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Thời gian lại như vậy không ngừng đi qua, lập tức, liền đi tới hơn 5 giờ chiều, dương nghiệp rốt cuộc mang theo các nàng về tới trong nhà của mình, dọc theo đường đi, cũng xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Vừa tới nhà mình cậu, Đi xuống xe Dương Nghiệp liền gọi nói với các nàng, "Hoang nên đi tới Dương gia trang, nơi này mặc dù không có kinh đô nhưng kia màu sắc rực rỡ, nhưng nơi này nhưng có kinh cũng đã mất đi đồ vật, cái kia chính là không khí trong lành, ít nói nhảm, trước tiên đến nhà ta bên trong ngồi một chút, vợ ta đã tại ra bên trong chờ ngươi nhóm thật lâu rồi, các ngươi đi vào trước, ta đi đem xe ngừng tốt liền đến." Nói xong Dương Nghiệp liền đem xe hướng mình ga ra mở ra. Mới từ ga ra đi ra, Dương Nghiệp liền thấy lão bà của mình cùng các nàng hai ở nơi đó vừa nói vừa cười. Dương Nghiệp liền đứng ở ngoài cửa, một bên hút thuốc vừa cười nói: ta liền đổ xe cái này một chút công sức, các ngươi ngay ở chỗ này vừa nói vừa cười á, nữ nhân à, chính là như vậy, bất kể là biết, vẫn là không nhận biết, đều có thể trở nên rất thuộc. Chính đang nói chuyện trị Dung, nghe thế lời nói trực tiếp hận một mắt Dương Nghiệp nói, chỉ ngươi nhiều lời vô ích, hiện tại cũng mấy giờ nha, chả không đi làm cơm, lẽ nào ngươi muốn bỏ đói mẹ con chúng ta hai cái sao? Chính Dung liền dùng ngón tay của chính mình chỉ bụng của mình, sau đó nắm khởi phía sau mình gối, liền hướng Dương Nghiệp chô đứng ném đi. Trong chớp mắt, Dương Nghiệp cũng cảm giác được có nhất cẩu nguy hiểm tới gần, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm trùng xu thế liền ngồi xổm xuống, xuống, hướng về đầu thượng nhìn sang, một cái gối liền từ trong mắt của chính mình thượng bay ra ngoài. Dương Nghiệp liền duỗi xuất tay của mình, tiếp nhận cái chiếc gối, quay đầu, nhìn xem Trịnh Dung cười nói, may là thân ta tay được, không phải vậy liền chúng chiêu rồi, nàng, "Dâu, thân thủ của ta khá tốt đi." Nhìn thấy Dương Nghiệp trên mặt biểu lộ, Trịnh Dung trực tiếp bật cười, một hồi lâu, Trịnh Dung mới đình chỉ cười, đối với Dương Nghiệp liền nói, "Ngươi đừng ở nơi đó nhiều lời, nhanh đi làm cơm." Câu nói này, hiện tại đã trở thành Dương Nghiệp trong lòng một cái khó xử, từ khi vợ của mình mang thai qua đi, Dương Nghiệp đã đối làm cường, cái từ này sinh ra to lớn phản cảm, nhưng vẫn kiên trì lâu như vậy, Dương Nghiệp không vì cái gì khác, coi như là vì con của mình, Dương Nghiệp cũng phải kiên trì, huống hồ trong nhà mình còn có xinh đẹp như vậy nàng dâu, cho dù đang cực khổ, cũng đáng. Nghe được chính mình nàng dâu câu nói này, Dương Nghiệp cũng chỉ đành yên lặng cúi đầu, thanh trong tay mình gối phóng tới trên ghế sofa, liền ngoan ngoãn đi tới trong phòng bếp đi rồi. Hơn 10 giờ đêm, trong phòng khách vẫn là ồn ào nào nào, nhưng nơi này lại thiếu mất một người, cái kia chính là Dương Nghiệp rồi. Lúc này Dương Nghiệp chính ở trên lầu tiến hành của mình một nhiệm vụ khác, cái kia chính là viết tiểu thuyết, trong đầu góc mình quyển kia chiến ma chi thần tiểu thuyết đã tại trong đầu của chính mình hơn một tháng, hơn nữa mình còn có nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành. Trong phòng khách thanh âm rất lớn, trong phòng gõ đánh máy cũng rất lớn, vốn là Dương Thủ nhanh liền nhanh vô cùng, lại tăng thêm cái kia quyển tiểu thuyết mỗi một chữ đều sâu đậm khắc vào Dương Nghiệp trong đầu, một phút, trên màn ảnh liền xuất hiện 5600 chữ, Dương Nghiệp từ ăn cơm tối xong, liền bắt đầu ngồi ở máy tính bên vừa bắt đầu gõ chữ, cho tới bây giờ, Dương Nghiệp đã gõ hơn 10 vạn chữ vẫn là Dương Nghiệp không có chăm chú gõ chữ, nếu như chăm chú lời nói, sớm đã có hơn 30, 40 vạn chữ rồi. Nhìn thấy đã gõ hơn 10 vạn chữ, cho nên Dương Nghiệp liền rối rũi người, bắt đầu công bố chính mình mới vừa gõ xong chữ, mấy phút sau, Dương Nghiệp mới vừa gõ xong chữ, liền toàn bộ truyền đi tới, của mình bản nháp trong Dương đã giống tích rồi. Lúc này, Dương Nghiệp mới đình chỉ tay mình, lặng lặng nằm ở trên giường, bắt đầu rút ra thuốc lá của mình, tinh tinh nhìn lên trần nhà, bởi vì Trịnh Dung cái bụng đã rất lớn, cho nên Dương Nghiệp lựa chọn cùng Trịnh Dung chia phòng ngủ. Hút xong một điếu thuốc qua đi, Dương Nghiệp lại ngồi dậy tiếp tục của mình gõ chữ lưu trình. Cảm thấy mệt mỏi rồi, liền đốt một điếu thuốc, bắt đầu hút, nhàn rồi không chuyện gì, liền mở ra chính mình quyển tiểu thuyết này website, xem xét một chút xem số lượng, lập tức liền có hơn một vạn rồi. Dương Nghiệp trước đây xưa nay đều không có viết qua tiểu thuyết, đương nhiên không biết đây là ý gì, nhìn một chút bình luận khu, đột nhiên mười mấy cái bình luận xuất hiện tại bình luận khu. Dương Nghiệp trước đây có đoạn thời gian phi thường yêu thích xem tiểu thuyết, cho nên đã sớm tại đã thành lập nên tài khoản của chính mình, đã sớm hơn 30 cấp, cũng là dùng cái này tài khoản biết tiểu thuyết, bút danh cứ gọi ám ảnh đế tôn. Cái này cũng là dương nghiệp lúc đó khởi một cái uy phong danh tự, hiện tại nhớ tới, chả cảm giác có chút buồn cười. Có một quãng thời gian, dương nghiệp xem tiểu thuyết lại như chúng độc như thế, chính là quyển kia đấu phá thương khung, để trước kia dương nghiệp không biết nện bao nhiêu tiền, có một quãng thời gian, dương nghiệp mỗi ngày đều là đói bụng. Nhìn thấy một cái chút bình luận, dương nghiệp liền hơi chút liếc mắt nhìn, từng cái từng cái cho những này bình luận một ít hồi phục, lại viết một đoạn bình luận người mới một viên, cảm ơn mọi người có thể cho tiểu tôn chấm đỡ, yêu thích quyển sách, có thể đem trong tay các người những kia nhiều phiếu đề cử quang thượng một hai chương, tiểu tôn ở đây vô cùng cảm kích viết một đoạn này bình luận, Dương Nghiệp lại bắt đầu của mình gõ chữ lưu trình, thỉnh thoảng cũng quan sát một chút chính mình tiểu thuyết website. Thằng đến đến trời vừa dạng sáng nhiều, Dương Nghiệp mới đóng lại máy tính, đến trên giường đi ngủ đây. Sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ, Dương Nghiệp mới mở to con mắt của mình từ trên giường bỏ lên. Nhìn một chút mở ra của mình rèm cửa sổ cùng cửa sổ, vươn người một cái, mới mặc vào y phục của mình, đi xuống lầu. Ngồi ở trong phòng khách trị dùng, nghe thấy tiếng bước chân, liền một bên điều đài một một bên xem TV nói, ngươi đã tỉnh rồi a, hai người bọn họ mang theo Thanh Vân ra ngoài chơi đi rồi. Vốn là các nàng muốn gọi ngươi cùng đi, nhưng nhìn thấy ngươi còn đang ngủ, cho nên sẽ không gọi ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi tối ngày hôm qua ở trong phòng làm gì? Làm sao một trận bàn phím âm thanh từ phòng ngươi bên trong truyền tới đây này?" Trịnh Dung đi lên lầu thời điểm, đã hơn 11 giờ khuya rồi, nhưng trải qua Dương Nghiệp căn phòng lúc, một trận bàn phím âm thanh liền truyền tới Trịnh Dung trong tai, vốn là Trịnh Dung muốn nhắc nhở một cái, thế nhưng đây, Trịnh Dung cho rằng Dương Nghiệp tại làm chuyện gì khẩn cấp, cho nên sẽ không có giao Dương Nghiệp, đi tới trong phòng của chính mình đi ngủ đây. Đang tại xuống lầu Dương Nghiệp, liền một bên đỡ tay vịn vừa nói, tại trên mạng đây Không quấy rầy ngươi nghỉ ngươi đi. Trịnh Dung liền lắc đầu một cái nói, không có, vừa mới cái Kiều Ngô mẫn gọi điện thoại tới nói, bọn hắn khách sạn bởi vì ra một chút chuyện, cho nên không thể hợp tác với chúng ta rồi, còn có tiền đã đánh tới ngươi thẻ lên. Chương 90, tiểu thuyết bạo hỏa. Lúc này, Dương Nghiệp đã đi tới Trịnh Dung nhân thân một bên, nghe thế lời nói, Dương Nghiệp liền ôm Trịnh Dung nói, ta đã sớm biết là cái kết quả này, cái này cũng là ta trước đó nói cho ngươi tại sao ta muốn lo lắng nguyên nhân, ta nghĩ, nô mặn người phải cùng người nhị thuốc xích đi, cái này cũng là người hẳn là gặp một kiếp, chúng ta ai cũng không giúp được cho nên ta cũng không có nói cho nàng biết. Trước đó, Dương Nghiệp đang cùng Nô Mẫn nói chuyện trời đất thời điểm, liền lợi dụng của mình cái kia cao cấp phong thủy kỹ năng cho Nô Mẫn tính toán một chút, cho nên Dương Nghiệp năng lực vào lúc này, đối vợ của mình nói lời nói này. Trịnh Dung nghe được, liền một bên vỗ Dương Nghiệp ôm tại trên cổ mình thủ, một bên liền nói, "Cái gì nha, ngươi lại là làm sao biết tất cả những thứ này đây này, một ngày khiến cho thần bí như vậy." Dương Nghiệp liền cười nói, "Xem ngươi nói, cái này có thần bí gì, không phải là biết một chút chuyện ngươi không biết sao." "Được rồi, cũng nên đi khách sạn nhìn một chút rồi, ngươi nếu như nói bụng" liền cứ gọi tiểu quyền đi khách sạn mang cho ngươi phần cơm, trở về lại cùng ngươi tán gẫu, bị bị. Thừa dịp Trịnh Dung không chú ý, Dương Nghiệp liền ở Trịnh Dung trên mặt hôn một cái, mang theo nụ cười rời khỏi trong nhà của mình. Vừa tối, Dương Nghiệp lại bắt đầu chuẩn bị của mình gõ chữ lưu trình, vừa mới mở ra website, leo lên tài khoản của chính mình, tiến vào của mình tắt ra bình đài. liền thấy tin tức của mình trong dương lóe ra một cái màu đỏ ba chữ. Dương Nghiệp liền ấn vào đi vào, một cái ký kết nhắc nhở liền xuất hiện tại trước mặt chính mình, ký kết tác giả, biên tập tác giả cờ cờ đều phát ra bốn, năm lần rồi. Dương nghiệp cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đem mình cờ cờ leo lên đi. Hơn 10 cái tin tin tức liền xuất hiện tại trước mắt của mình. Dương nghiệp mở ra tin tin tức lúc thông suốt nhưng liền là một người xin tin tức. Cái kia chính là Huyền Huyền biên tập viên trong đó một cái gọi là Phượng Hoàng. Dương nghiệp nhìn một chút cái này cũng biết là một người nữ sinh, mới vừa ấn vào đồng ý, liền có 4-5 cái tin tức xuất hiện tại của mình trên cờ cờ. Dương Niệm mở ra qua đi nhìn một chút tin tức, mặt trên thình lình viết: Đế tôn đại đại, tại sao thời điểm này mới đồng ý đây? Ta đã tại trong máy vi tính nhìn chăm chú một ngày rồi. Nếu như ngươi lại không đồng ý ta sợ là hôm nay một buổi tối đều phải trước máy vi tính đang ngồi. Mặt trên còn có bốn cái giống nhau như lúc tin tức, Dương Nghiệp liếc mắt nhìn, khóe miệng vi vi dương lên một cái, lại nhanh chóng gõ bàn phím, hồi phục vượng hoàng một cái nói, ban ngày có sự nghiệp của mình, quá bận rộn, cho nên không dùng điện thoại, cái này không, buổi tối vừa có một chút thời gian, liền đặt chân lên đến, ta không là tối ngày hôm qua mới ủ tợ loạt đấy sao, tại sao các ngươi hôm nay lại tìm tới ta đây này? Năm cái thật to dấu chấm hỏi, tại Dương Nghiệp thanh đoạn này hồi phục phát ra ngoài qua đi, cũng đi theo phát ra. Không phải giây Dương Nghiệp liền nhận được Phượng Hoàng hồi phục nói: "Ngươi nhưng là không biết, ngươi mới vừa phát lên không một ngày, liền có đã có hơn 300 ngàn xem lướt qua số lượng, cái này nhưng là một cái kỳ tích, ngay cả chúng ta tổng biên đều đang chăm chú ngươi quyển tiểu thuyết này, ngươi là không biết ngươi viết quyển tiểu thuyết này đẹp cỡ nào, ta đang chờ ngươi hồi phục thời điểm." Xem ba lần khuôn mặt tươi cười khuôn mặt tươi cười. Dương Nghiệp an vị tại máy tính bên cạnh trả lời: "Nha, không nghĩ tới của ta quyển tiểu thuyết thứ nhất, liền có cái này sao thành tựu lớn, ta cũng không biết là tốt là xấu." Cùng Phượng Hoàng hàn huyên hơn 10 phút, Dương Nghiệp kết thúc lần này nói chuyện tiếng, sau đó Vỗ thêm một cái ký kết biên tập cờ cờ, cùng hắn Hàn Huyên một cái ký kết công việc, thanh những chuyện này đã làm xong, Dương Nghiệp mới tiếp tục tiến hành của mình gõ chữ lưu trình. Mở ra giới diện, vừa định gõ chữ, cái tiêu thu gom số lượng liền để Dương Nghiệp sợ ngây người, hơn 3 vạn thu gom số lượng, lần thứ nhất viết tiểu thuyết Dương Nghiệp Dương Nghiệp, cũng không biết điều này đại biểu cái gì, trong lòng đã nghĩ dù sao còn có tồn cao, liền trước đi bình luận khu nhìn một chút đi. Muốn không bằng hành động, Dương Nghiệp trực tiếp một chút mở logo, phía trên xem lướt qua số lượng dũng nhiên đã tới 83 hơn vạn, Dương Nghiệp cũng chỉ đành cười cười, thanh dòng dọc đi xuống độc lên. Xem nhìn một chút bình luận khu có thay đổi gì, chỉ nhìn thấy chính mình viết cái kia bình luận đã có hơn vạn đầu hồi phục. Dương Nghiệp lập tức liền nhấc lên hứng thú, trực tiếp một chút kích một cái. Liên nhìn thấy, sách nhỏ trùng, tác giả đại đại thật tốt lời, xem xong truy cập trang web odi.truyenfull.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 1, ta liền thanh trong tay ta vậy còn giữ lại năm tấm phiếu để cử một hơi toàn bộ đều đẩy cho ngươi, mới vừa xem thủ pháp, liền biết tác giả đại đại nhất định không phải tân thủ, bộ tiểu thuyết này cực kỳ đẽ, các loại tác giả đại đại ký kết qua đi, ta nhất định khen thưởng một cái minh chủ con con. Thanh phong gầy nguyện, chống đỡ lầu một, người nghèo một cái, không có trên lầu hảo phóng như vậy. Nho nhỏ một viên thu gom dâng. tiểu tiểu thư mê, vừa mới mở ra, quan sát lần đầu tiên, cũng cảm giác tác giả sâu sắc bất đồng người thường. Nho nhỏ một viên thu gom cùng sáu tấm phiếu để cử dâng. chọn vẹn nhìn hơn 10 phút, dương nghiệp mới đem các loại hồi phục xem xong. Rối mình một chút lưng mỏi, đốt một điếu thuốc, hít vài hơi, dương nghiệp lại bắt đầu viết xuống của mình điều thứ hai bình luận nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, bảo đảm tiếp đó sẽ càng thêm đặc sắc, ít nói nhảm ta lại muốn bắt đầu tiến hành sáng tác rồi. Nhìn đến đây, Dương Nghiệp lại vùi đầu khổ làm, tiến hành của mình gõ chữ sinh hoạt. Thời gian lại như vậy vội vàng đi qua hơn nửa tháng, Dương Nghiệp đã phát ra hơn 500.000 chữ, nhưng này xem lướt qua số lượng đã có hơn 300 vạn, Dương Nghiệp sách đã tiến vào khởi điểm đầu bảng cường lực đề cử, ngũ đại bảng danh sách người thứ nhất đã bị Dương Nghiệp quyển tiểu thuyết này chiến ma chi thần thống trị. Cái này hơn nửa tháng, Dương Nghiệp cuối cùng đem trong đầu của chính mình cái kia một quyển chiến ma chi thần tiểu thuyết toàn bộ viết tại bản nháp trong rừng, ước chừng có hơn 400 vạn chữ, cái này hơn nửa tháng Dương Nghiệp đều là yếu tại trời vừa dạng sáng ngủ nhiều, cũng không biết được Trịnh Dung nói rồi bao nhiêu lần, Trịnh Dung đều sợ hãi Dương Nghiệp lại sẽ biến thành trước kia cái dạng kia. Mỗi ngày đều ngồi ở trên ghế salon, chờ Dương Nghiệp tỉnh lại, mỗi ngày đều đang hỏi cùng một vấn đề. Dương Nghiệp đương nhiên biết mình nàng dâu vì sao lại làm như vậy, cho nên cũng không phiền chán đáp trả Trịnh Dung vấn đề. Sáng sớm hôm nay, Dương Nghiệp hơn 6 điểm, giờ liền từ trên giường đi lên, vì để tránh cho vợ của mình lại hỏi chính mình vấn đề giống như vậy, Dương Nghiệp liền chạy tới của mình dưỡng thực trưởng trong, đi đốt nuôi những kia gà vịt, nhìn mình dưỡng thực trưởng những động vật này Một cái so với một cái có tinh thần, dương nghiệp nụ cười tiều chậm chậm biểu hiện ở trên mặt. Lúc này, một cái đặc thù động vật liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, mọc ra một thân màu vàng bao, trên đầu đầy ba tốc màu, tại đây bảy gà bên trong kêu ngạo đi lại, nhìn thấy vài con không vừa mắt gà trống, liền trực tiếp xông tới cùng chúng nó tiến hành tranh đấu, không bao lâu, cái kia mấy con gà trống liền thua trợn.